Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 08 chương 181 loại yêu cầu này ta đời này đều không có gặp qua Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Cố lên Chu đông lôi huyền thiên lôi đỉnh biến Đột nhiên công dịch phổng lồ Hóa thành ước phản đảo lôi đỉnh Từng tia từng tia loạn hưởng Đem chọn cách huyền thiên đấu kiếm đài không gian đều bao khỏa trong đó Phản phất là thái cổ hung thú tạii ba quát chúng sinh tùy thời mụcc phát ra đoạn mệnh một kích tần lôi thân ở trong đó lại là vô cùng lạnh nhạt quanh bỗng nhiên một thanh âm vang lên ưp phản đảo lôi đình đột nhiên hồi tụ một chỗ hóa thành một đảo không có gì sánh kịp kinh thiên thần lôi mãnh liệt hướng phía tần lôi hung hang bổ kích mà đến tần lôi cười nhạt một tiếng rốt cuộc đồng Trực tiếp xuất động chính mình thủ đoạn mạnh nhất phù lục bản mạng phù lục quy nhất cảnh giới tu luyện mà thành bản mạng phù lục răng rắc răng rắc một đảo khoảng chừng cánh cửa lớn nhỏ bản mạng phù lục bay vút lên. Trong nháy mắt quanh mình thiên địa nguyên khí cũng vì đó đổ sụp co vào. Phản phất là bị một đầu cử thú thôn phể mà xuống cái kia một đảo bản mạng phù lục phía trên. Vậy mà khoảng chừng 55 đảo thần thông đại trận trong đó. Ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông tự nhiên là đứng hàng trung ương. Giống như bàn quay bình thường thủ hộ. Cường đại vô cùng ngũ hành nguyên khí liên tục không ngừng từ trong đó phun ra ngoài. Mà tại ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông ở giữa. Thì là tần lôi hạc tâm nhất bản mệnh thần thông. Tổng cộng có hai đạo. Lôi đình nhất kiếm hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp lôi đình nhất kiếm trí cương trí xương. Chính là là tuyệt đối diệt sát hết thảy tất sát thần thông mà hoang cổ tịch diệt lôi kiếp Pháp lại là sát kiếp phía dưới. Lại có sinh cơ. Ẩm chứa sinh diệt chuyển đổi chi đạo ảng diệu lôi Pháp cả hai lẫn nhau giao hòa. Giống như thái cực âm dương bình thường vườn quanh tại ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông ở giữa vòng tròn bên trong. Hoàn mỹ dung hợp. Dung hồi quán thông mà tải cách này bên ngoài. Chính là tầng lôi tu luyện vô số to to nhỏ nhỏ thần thông. Lôi đình nhất kiếm, hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp như nhật nguyện giữa trời. Ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông thì như kim mục thủy hỏa thổ ngũ tinh phần quanh. Mà còn lại to to nhỏ nhỏ thần thông. Thì chính là đầy trời tinh tú sắp xếp. Phân tán ở toàn bộ bản mạng phù lục phía trên chỉnh tấm bản mạng phù lục. Sáng chói trói mắt. Chỉ là hắn uy nghiêm. Liền có thể đủ chấn áp hết thảy bùa này vừa ra. Đột nhiên. Răng rắc răng rắc hư không sụp đổ. Nguyên khí sụp đổ cái kia một đảo bổ kích mà xuống lôi đình Trong chốc lát vậy mà trực tiếp bị bản mạng phù lục chỗ chặn đường. Không có cách nào thương tới tần lôi cái gì chu đông lôi giật này cả mình. Quy nhất cảnh giới làm sao có thể ngăn cản được kim đan thần lôi của ta cần lôi mỉm cười. Lấy hắn bản mạng phù lục tới nói Đích thực đã đầy đủ cường đại Nhưng mà cũng không dám tùy tiện đi cùng chu đông lôi kim đan thần lôi pha nhau đụng Nhưng là Tại hắn bản mạng phù lục quanh mình còn bao quanh hai đảo lôi quang Kim hy thần lôi phần thiên thần lôi hai đảo thần lôi hỏa chủng Như là thế gian vạn lôi chi tổ Vạn lôi chi tính Có thể đủ ngăn cản mặt khác hết thảy lôi hệ thần thông thế là Thần lôi tâm niệm vừa động, chặn lại đối phương thế công, lập tức phản kích bản mạng phù lục, trấn áp kim hy thần lôi. Phần thiên thần lôi như là hai tôn lôi thần bình thường, ngạo nghệ đứng vững vàng tại trên trời cao, tư không ở giữa. Bỗng nhiên hạ xuống hai đảo lôi phạt bản mạng phù lục, kim hy thần lôi, phần thiên thần lôi, đồng thời rơi xuống. Chu đông lôi bỗng nhiên đem tự thân kim đan thôi phận đến cực hạn. Hóa thành một mảnh kim quang sáng chói Trói mắt đến cực điểm kim sắc quang mang. Phản phất một đảo trứng gà vàng bình thường đem chính mình bao khỏa trong đó. Nhưng mà. Tần lôi bản mạng phù lục trấn áp mà xuống. Răng rắc răng rắc. Trong nháy mắt. Kim đan lại có phá toái dấu hiệu chu đông lôi quá sợ hãi. Cho dù chiến bại cũng không sao. Nhưng nếu là kim đan phá toái Vậy liền hết thảy đều là bỏ quyết định thật nhanh Hắn lại là triệt hồi kim đan phòng ngự Đột nhiên đem tất cả thần thông hóa thành đại trận âm vang Đánh ra cùng tần lôi tất cả công ghi Đụng nhau đến một chỗ hai người tu luyện quá nửa là lôi hệ thần thông Cách này một cách đụng nhau Trong chút lát Toàn bộ trên trời cao Lôi long tràn ra khắp nơi Lôi quang tung hoành Lôi đình xé sách. Tiếng sấm vang sền. Toàn bộ huyền thiên đấu kiếm đài lập tức hóa thành lôi đình thế giới trong chốc lát. Lôi hoang tán đi. Đấu trên kiếm đài. Tần lôi vẫn như cú đứng vững vàng không ngã, mà đối diện. Chu đông lôi lại là thở hồng hộp, hiển nhiên đắt là nỏ mạnh hết đà. Ta thua. Chu đông lôi không cam tâm, lại không thể làm gì thừa nhận nói. Tần lôi mỉm cười, đã nhường. Đấu kiếm trường lão không để ý tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc, phò khan một cách nói, khổ khổ, người thắng trận là Tần lôi tần lôi đảo bảng phía trên ship hạng Lên cao đến 24 vị thu hoạt được thiêu chiến thập đại chân truyền để tử tư cách đám người một trận xeo hò tần lôi nhân khí lại lần nữa kéo lên Đấu kiếm trường lão nói trận tiếp theo Lý thiên sinh đối chiến Lý vô sinh mọi người nhất thời bình tĩnh lại Lý Thiên Sinh đi ra rồi, nam nhân kia lui về sau lui ta không muốn chịu hắn gần như vậy. Lại lui ta muốn rơi xuống sơn nhai huyên đệ. Để... Tần lôi cười nói, sư phụ, đệ tử cuối cùng không có nhục sứ mệnh. Lý Thiên Sinh cười cười, rất tốt, không hổ là đệ tử của Lý Thiên Sinh ta. Tần lôi vừa lòng thỏa ý, gật đầu cười cười đi xuống. Lý Thiên Sinh thì là một bước bước lên lôi đài. Cái kia gọi lý vô sinh đi ra đấu kiếm trưởng lão nói Khủ khủ Ta đã dùng thông tin linh phủ thông chi hắn Không bao lâu hắn liền sẽ đến nơi vừa dứt lời Liền thấy một đảo kiếm quang từ thương không ở giữa xuyên thẳng qua mà tới Hết sức nhanh chóng lăng lệ bạc kiếm quang trong chốc lát rơi xuống đất Phản phất là lưu tinh rơi xuống Trong thoáng chốc Trước mắt mọi người Lôi đài phía trên Lý Thiên Sinh đối diện, đã đứng thẳng một cái nam tử áo trắng. Người này toàn thân áo trắng. Cả người giống như một thanh kiếm bàn. Mười phần lãnh khúc lăng lệ. Phản phất tử thân mang theo phong mang hử. Chính là ngươi khiêu chiến ta sao hắn nhìn qua đối diện Lý Thiên Sinh lạnh lùng hỏi. Lý Thiên Sinh cười cười, không sai chính là ta. ngươi lá gan không nhỏ, bình thường đồng dạng cũng không tính lớn. Dám khiêu chiến ta cần phải làm tốt từ bỏ tính mệnh chuẩn bị ta làm xong. Tốt cái kia ngươi liền đi chết đi nam tử áo trắng Lý Vô Sinh trong tay một thanh kiếm đột nhiên sáng lên. Mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xuất hiện. Lý Vô Sinh hạ phẩm đảo khí thần binh. Thì huyết hàn quang kiếm đảo kia kiếm nhất xuất hiện. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phản phất là Thái Dương rơi xuống nhân gian. Bột phát ra sáng trói đến cực điểm quang mang Làm cho người không dám nhìn gần Nhưng hết lần này tới lần khác Trên thân kiếm Nhưng lại mười phần băng lãnh Cực độ băng lãnh đảo kiếm lý thiên sinh nghĩ nghĩ đạo khí của mình cũng không phải ít Thậm chí thượng phẩm đạo khí đều còn nhiều Rất nhiều Bất quá còn giống như thật sự không có đao kiếm Thế là Thôi được ta thật giống không có binh khí Cứ như vậy đánh với ngươi đi Lý Vô Sinh nghe chút không làm. Hứa ngươi làm ta Lý Vô Sinh là người nào ta há có thể khi dễ một cái tay không tất sắc chi nhân xuất ra ngươi tốt nhất Pháp Bảo Thần binh Cùng ta đối địch Lý Thiên Sinh. Thật sự tự nhiên. Không tốt a bớt nói nhảm. Tốt à. Giống loại yêu cầu này ta đời này đều chưa từng gặp qua. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ cười khổ một tiếng liền xem như nói như vậy. Chẳng lẽ mình thật đúng là xuất ra tiểu thái ngô tiên phủ. Đến cái thập hung sát thần đại trận. Làm một cái màu máu đầy trời lúc đầu những người này liền cảm thấy mình là ác ma rồi. Lại làm thành như vậy chẳng phải là càng thêm ngồi vững. Lại nói. Đây là bên trong sơn môn để tử quyết đấu. Không phải liều mạng tranh đấu. Cũng không đáng làm dùng loại kia đại sát khí. Thế là. Hắn tùy ý xuất ra một ngụm thượng phẩm đảo khí, đúng là mình lần thứ nhất liền phải tới bát hoang hỏa long xích. Ta liền dùng cách này đồ chơi nhỏ đùa với ngươi chơi đi. Bát hoang hỏa long xích vừa ra. Toàn bộ huyền thiên đấu kiếm đài bỗng nhiên đổ sụp ra. Tựa hồ là không chịu nổi thượng phẩm đảo khí uy áp trong lúc nhất thời. Đầy trời đều là xích hồng chi sắc. Hỏa diễm như thương long. Xoay quanh bay múa. Tất cả mọi người trong chốc lát sắc mặt đại biến. Có mấy cái sang bên rốt cuộc bị chen lấn xuống dưới. Phát ra từng tiếng kêu thảm quanh quẩn Nam tử áo trắng lý vô sinh lập tức cũng hai chân mềm nhũng tốt nhất bên trên. Thượng phẩm đảo khí lý thiên sinh. Cũng không thế nào. Không phải người gọi ta dùng tốt nhất sao ôi. Kỳ thật đây cũng không phải là tốt nhất. Tùy tiện cầm một kiện chơi đùa mà thôi. Tới đi huyên đệ. Lý vô sinh một mặt mộng bức, có chút, muốn về nhà, đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 182 sư đồ song song tấn cấp Lý vô sinh nhìn qua trong tay mình hạ phẩm đảo kiếm, đột nhiên cảm giác, thật sống không thơm nữa nha. Hắn cắn chặt răng, cả giận nói, coi như ngươi thượng phẩm đảo khí nơi tay, chỉ có bảo vật mà không có cảnh giới cũng là vô dụng trận chiến ngày hôm nay. Ta tất toàn lực ứng phó. Để cho ngươi biết được cái gì gọi là tiếp cận nhất thập đại chân truyền nam nhân Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi không phải thứ 12 sao theo lý thuyết tiếp cận nhất không phải ngươi đi Lý Vô Sinh. Thứ 11 là đường thanh chỉ, nàng là nữ. Lý Thiên Sinh vỗ đùi. À cái này tiếp cận nhất nam nhân à ta đem cái này gốc xã đem quên đi bớt nói nhảm tiếp chiêu lý. Vô sinh bỗng nhiên khoát tay. Trong tay cái kia một thanh thị huyết hàn quang kiếm bỗng nhiên quang mang tăng vọt. Trong chút lát phản phất hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng to lớn kiếm mang. Bột phát ra không có gì sánh kịp sáng chói kiếm quang đột nhiên ở giữa. Một kiếm chạm kích mà xuống kiếm quang. Hàn mang. Như vạn năm huyện băng. Băng lánh đến cực điểm Đông kết vạn vật cái gọi là vô sinh Tức là ở đây dưới thân kiếm Hết thảy sinh linh đều sẽ mất đi tính mệnh nhưng Lý thiên sinh trông thấy cái này để người ta hoảng sợ một kiếm Chỉ là khẽ gật đầu Bát hoang hỏa long xích trong tay nhẹ nhàng vừa nhấp Quanh kiếm Quang chạm kích ở trên bát hoang hỏa long xích Đảo đảo hàn mang huyền băng trong chốc lát biến mất hầu như không còn Phản phất là băng tuyết gặp được lăn mỡ trong nháy mắt tan giã, hóa thành hư vô Cái gì ngược lại? Một kiếm này khơi dậy bát hoang hỏa long xích bên trong cái kia hỏa long phấn nộ. Lửa giận ngút trời phương nào tiểu bối. Cũng dám khiêu khích ta bát hoang hỏa long uy nghiêm đảo khí bên trong. Đều có khí linh. Vô luận là thị huyết hàn quang kiếm, vẫn là bát hoang hỏa long xích đều là giống nhau. Chỉ là căn cứ hắn phẩm cấp. Khí linh linh trí cũng đang cùng theo tăng trưởng Mà chỉ có đến tuyệt phẩm đảo khí Khí linh mới chính thức có thể hoàn toàn thức tỉnh Thậm chí có thể thoát ly đảo khí Như người chi nguyên thần bình thường Lột sắc mà du lịch Tự do tự tại Đương nhiên Thì huyết hàn quang kiếm chỉ là hạ phẩm đảo khí Khí linh sao có thể so ra mà vượt bát hoang hỏa long xích loại này thượng phẩm đảo khí Uy nghiêm nhìn thấy một đảo bát hoang hỏa long bỗng nhiên nhảy lên cửa tiêu Cái kia thì huyết hàn quang kiếm đều bỗng nhiên khẽ sun lên Tựa hồ cũng hiện ra chính mình e ngại Quanh bát hoang hỏa long bỗng nhiên phun ra ra một đảo phần tận bát hoang hỏa diễm hỏa long thổ tức ấm vang nổ bắn ra Lý vô sinh giật mình kêu lên Bận biểu huy động thị huyết hàn quang kiếm ngăn cản Nhưng chỉ nghe được một tiếng quái khiếu Trong thị huyết hàn quang kiếm kia khí linh kêu rên một tiếng Tựa hồ đã bị hắn trọng thương Bỗng nhiên nhượng bộ lui binh Vậy mà không còn dám ra mặt Phế vật lý vô sinh chỉ có thể tự hành thôi Đồng thần thông đại trận Mong muốn chống cự Nhưng không ngờ Bát hoang hỏa long xích bỗng nhiên từ trên trời cao Nhô ra long trảo hừng hực như huy hoàng đại nhật âm vang vô xuống a lý vô sinh một tiếng hét thảm. Bỗng nhiên bị cào nát thần thông đại trận. Tính cả cương khí hộ thân cũng trong nháy mắt phá toái. Phịt một tiếng rơi xuống huyền thiên đấu kiếm đài. Thất bại thảm hại. Tất cả mọi người liếu lưới không thôi từng cái cũng là sắc mặt trắng bịch. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất hung nhân. Lý Thiên Sinh này quả thực chính là phát sổ hung mãnh quá liền nói bản thứ 12 Lý Vô Sinh đều trong tay hắn không tiếp nổi một chiêu hắn muốn giết chúng ta. Chẳng phải là như là lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng đáng sợ. Thật là đáng sợ Lý Thiên Sinh. Ta giết các ngươi làm cái gì Lý Vô Sinh giấy rua lấy bỏ lên. Tức giận nói. Lý Thiên Sinh ngươi liền ý vào trong tay mình thượng phẩm đảo khí lợi hại. Có bản lính chân ước chân giáo cùng ta làm một cuộc lý thiên sinh còn chưa lên tiếng. Tần lôi hử lạnh một tiếng. Có chơi có chịu chỉ là một cách thủ hạ bài tướng. Sao dám ở đây lắm mồm chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta sư phụ chân ước chân giáo làm xem kiếm tần lôi bỗng nhiên vung tay lên. Chính là lý thiên sinh co lại truyền thủ cho lôi đình áo nghĩa. Lôi đình nhất kiếm đây chính là tần lôi giờ phút này mạnh nhất một chiêu đòn sát thủ xòe một tiếng. Lôi đình xé sách tư không Bí mật mang theo hai đảo thần lôi hỏa trùng lực lượng Dung hợp làm một Bắn tới U Vinh Quy Quy Mơ Lý vô sinh lấy làm kinh hãi Bận bịu vận chuyển thần thông mong muốn ngăn cản Nhưng không ngờ cái kia lôi đình nhất giếm tốc độ nhanh bực nào Căn bản không kịp chỉ có thể thôi đồng toàn bộ cương khí Liều mạng hộ thể phịp một tiếng khí trong nháy mắt cáo phá, một đạo lôi đình chi kiếm xuyên qua đầu vai của hắn, phá vỡ một đạo vô cùng sạch sẽ lỗ máu, ngay cả ta đều đánh không lại. Còn muốn cùng ta sư phụ công bằng đánh một trận ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi Lý Vô Sinh bỗng nhiên bắt lấy đầu vai lỗ máu, trong lúc nhất thời xấu hổ đan xen, nhặt lên đạo của chính mình bay lượn mà chạy. Đấu kiếm trưởng lão Người thắng trận Lý Thiên Sinh đảo bảng xếp hạng lên cao đến vị thứ 12 thu hoạt được khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử tư cách Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Tốt! Nếu không ta sư đồ hai người. Dứt khoát liền hôm nay trực tiếp khiêu chiến thập đại chân truyền được rồi tần lôi biến sắc. Sư phụ! Kỳ thật! Thế nào đệ tử bây giờ còn? Còn không có nắm chắc thắng qua cái kia kim thần thoại Lý Thiên Sinh? Hả còn không có sao đám người? Tần Lôi gia nhập huyền Thiên Đảo Tông bất quá thời gian năm, sáu năm, tấn thăng thiên nhân. Thành tựu đệ tử chân truyền cũng chính là một hai năm mà thôi mà kim thần thoại. Đáp tại huyền Thiên Đảo Tông tu luyện mấy chục năm đã sớm đứng hàng thập đại chân truyền đệ tử nhiều năm lấy hai người tư lị. Thân phận, địa vị, cảnh giới. Bây giờ Tần Lôi dám nói phát triển chiến hắn đến. Liền đã để cho người ta bội phục đến cực điểm rồi nhưng nhìn Lý Thiên Sinh điểu bộ này Tựa hổ chính mình cách này đồ để bây giờ còn không đánh lại kim thần thoại Nhưng hắn bất mãn hết sức giống như Lý Thiên Sinh vỗ vỗ tần lôi bả vai Thở dài Cái kia ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a Tranh thủ sớm ngày đánh bại cái kia kim thần thoại Tần lôi một mặt hổ thẹn đúng Sư phụ đã ngươi còn chưa chuẩn bị xong quên đi Ta lúc đầu cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Đã ngươi còn phải chờ chờ. Vậy ta dứt khoát chờ ngươi cùng một chỗ đi đúng. Sư phụ. Đi đi đi, đi về nhà. Vi sư đói bụng. Đúng, sư phụ. Sư đổ hai người thế là tại mọi người trở mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, phiêu nhiên mà đi. Khác một bên. Huyền Thiên Đảo Tông thập đại chân truyền đệ tử Sơn Phong chính giữa. Chính là danh xưng đệ tử chân truyền thứ nhất. Bị tất cả đương đại đệ tử tôn xưng là đại sư huyên Khương Thái Hằng chỗ tồn tại. Tên là. Thái Hằng phong giờ phút này. Khương Thái Hằng có chút ho khan một cái. Ngưng trọng nhìn qua phía trước quỳ hai người. Biểu lộ hết sức khó coi. Thật sao hai người các ngươi thế nhưng là tìm hiểu rõ ràng quỳ hai người. Chính là đồng dạng đứng hàng thập đại chân truyền đệ tử. Kim thần thoại. Thạc Trung Thiên Kim thần thoải vội nói Đúng Đại sư Hương cái kia tần lôi đánh bại Châu Đông lôi Bây giờ đã đứng hàng đảo bảng vị thứ 24 Cái kia Lý Thiên Sinh Khương Thái Hằng vo khan một cái Chào mày Lý Thiên Sinh như thế nào Lý Thiên Sinh đã đánh bại Lý Vô Sinh Đứng hàng đảo bảng vị thứ 11 Khương Thái Hằng sắc mặt hơi đổi một chút Sau đó cười khổ một tiếng nói Cái kia Lý Thiên Sinh ngay cả ta đều có thể thắng qua. Một cách chỉ là Lý Vô Sinh lại đáng là dì Kim Thần Thoại cùng Thạch Trung Thiên hai người liếc nhau. Thạch Trung Thiên nhân tiện nói, Lý Vô Sinh đương nhiên không tính là dì, chỉ bất quá. Lý Thiên Sinh bây giờ nếu đứng hàng đạo bảng thứ 11, đây cũng là có nghĩa là Hắn có sanh chính ngôn thuận khiêu chiến thập đại chân truyền để tử tư cách Khương Thái hàng quét hai người liếc mắt. Trầm giọng nói hai người các ngươi là sợ. Đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 183 hỏi tội thạc Trung Thiên nói. Sợ. Sợ cái kia Lý Thiên Sinh. Sẽ mượn cơ hội này khiêu khích Đại sư Hương. Nhưng sau đó. Khương Thái Hằng trầm giọng nói. Nói tiếp. Sau đó. Đem Đại sư Hương tại huyền Thiên đấu kiếm đại trước mặt mọi người đánh bại. Thậm chí tước đoạt Đại sư Hương thập đại chân truyền đệ tử danh tiếng. Khương Thái Hằng cười lạnh một tiếng. Hai người tắt ngươi. Đến tổt cùng là lo lắng ta bị xóa tên đâu. Vẫn là lo lắng không có ta cái này chỗ dựa. Ngày sau bị Lý Thiên Sinh trả thù đâu kim thần thoải vội nói. Đại sư Hương. Ta hai người đều là trung thành đi theo Đại sư Hương. Cách này cùng nhau đi tới. Đại sư Hương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chúng ta đều là người trên một cái thuyền Ta cùng Thạch Sư để tự nhiên là lo lắng Đại Sư Hương An Nguy A Thạch Trung Thiên cũng vội vàng nói Kim Sư Hương nói đúng A Khương Thái Hằng vung tay lên bỏ đi bỏ đi Vô luận như thế nào Là Phúc thì không phải là họ Là họ thì tránh không khỏi theo ta thấy đến Cái kia Lý Thiên Sinh Tần Lôi Phương nhiên đoàn người này Nếu quyết định mục tiêu muốn trở thành thập đại chân truyền, nghĩ đến thiêu chiến đối tượng, tất nhiên liền xét là ngươi ta ba người. Hai người các ngươi có tính toán sỉ không kim thần thoại hai người liếc nhau. Nói thật, nếu là lấy tần lôi phương nhiên bây giờ tu vi, ta hai người cũng tỉnh không e ngại bọn họ. Chỉ bất quá. Khương Thái Hằng cười lạnh nói. Chỉ bất quá. Ta nhưng tuyệt không phải cái kia lý thiên sinh đối thủ. Đúng hay không kim thần thoại cùng thạc trung thiên hai người im lặng không nói Cũng không trách các ngươi nghĩ như vậy, ta bây giờ Đích thực không phải là đối thủ của hắn Kim thần thoại cùng thạc trung thiên càng thêm trầm mặn Khương Thái Hằng thở dài một tiếng Muốn ta Khương Thái Hằng Ba tuổi tập võ 18 tuổi tiến vào thiên nhân cảnh giới Tu đảo mấy chục năm Một đường khí phận hưng Thịnh Luôn phiên kỳ ngộ Lại thêm ta tự thân thiên phú cùng cố gắng. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Làm tới huyền thiên đảo tông này đại sư huyên. Danh xưng đương đại đệ tử bên trong người thứ nhất. Nhưng không ngờ. Gặp được lý thiên sinh loại quái vật này hai người các ngươi chắc hẳn cũng nghe nói. Hắn đại náo phiếu miêu hải. Đoạt bảo thái ngô tiên phủ sự tình. Hắn hôm nay. Tay cầm thái ngô tiên phủ rất nhiều vô thượng pháp bảo. Càng ở trên phiếu mưu hải đại khai sát giới. Phiếu mưu tiên các Thiên nhai hải các Táng thiên đao tùng. Giao long nhất. Tộc. Rất nhiều thế lực bị hắn xếp thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông bằng vào ta lực lượng. Đích thực không phải là đối thủ của hắn nhưng là. Cũng chính vì vậy. Hắn lý thiên sinh cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt thạch trung thiên nghi ngờ nói. Đại sư Hương có ý tứ là nói. Khương Thái Hằng cười lạnh một tiếng. Cái kia bị Lý Thiên Sinh đại sát đặc sát mấy đại thánh địa. Đã sớm điều động trưởng lão đệ tử. Chuẩn bị đến ta huyền thiên đảo Tông hỏi tội ta cùng bọn hắn sớm có liên lạc. Lần này. Nhất định phải nhường Lý Thiên Sinh chết không có chỗ trôn kim thần thoại cùng thạc trung thiên liếc nhau. Đại sư Huyên. Người vì hại chính mình môn phái đệ tử. Cấu kết môn phái khác đến hỏi tội. Đây có phải hay không là có chút không chính tấm A Khương Thái Hằng cười lạnh nói Đạo nghĩa đạo nghĩa cùng tính mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng Hai người các ngươi chẳng lẽ còn không phân rõ sao sơn môn Không sai Huyện thiên đạo tông đích thực đối ta có ơn tài bồi Nhưng là cùng tính mệnh so ra Cái kia lại đáng là gì kim thần thoại hai người vội nói Đại sư Huyên nói đúng trong lòng hai người lại nói Lý Thiên Sinh tựa hồ cũng không có đòi mảng ngươi ý tứ Nói cho cùng còn không phải chính ngươi không nguyện ý từ bỏ Đại Sư Huyên bảo tỏa mà thôi Nhưng hai người ngoài miệng lại nói Đại Sư Huyên Những cái kia hỏi tội chi nhân khi nào đến nơi Khương Thái Hằng lạnh lùng nói Chính là tại mấy ngày nay giữa Lý Thiên Sinh cửa này ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn ứng đối như thế nào khác một bên Lý Thiên Sinh vô danh phong bên trên Đám người để ăn mừng Lý Thiên Sinh trở về Làm một cái chúc mừng tiệc tối kiếm lớn mà đặc biệt làm Trong lúc nhất thời Lý Thiên Sinh Mark Vin Phở Gian Cờ Lin Tam Đại Đệ Tử Tần Lôi Phương Nhiên Thậm chí là Hàn Bất Lãng đều rốt cuộc lộ diện Lại thêm trời sinh vô địch minh những cách này thế lực Đương nhiên bây giờ riêng phần mình phân tán ra tới Lý Thiên Sinh chỉ huy một mình tiên sư đạo. Tần Lôi cùng Vân Thanh Không bọn người xây dựng Kinh Lôi đạo. Phương Nhiên liên hợp một nhóm người khai sáng Đại Hoang phái. Mác viên chính mình nện tiền làm muốn làm gì thì làm băng. Các đại thế lực liên hợp lại, bao quát đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, khoảng chừng vượt qua 3000 người. Trận này cuồng hoan, phi thường náo nhiệt. Ngay tại cuồng hoan, bỗng nhiên trên đường chân trời, mấy đảo lưu quang xuyên thẳng qua mà tới. Kiếm quang này, không thể coi thường Lý Thiên Sinh ngầm đầu nhìn một cái, khẽ trao mày. Xem ra hôm nay cuồng hoan là không tiếp tục được a Cái kia mấy đảo kiếm quang dừng lại tại vô danh phong trên không, sau đó, một thanh âm xuyên phá đại trận hộ sơn mà tới. Lý Thiên Sinh, trường giáo chí tôn có lệnh. Chuyện cho ngươi nhanh chóng tiến về huyền thiên đảo điện đám người lấy làm kinh hãi. Nhao nhao ngầm đầu nhìn lại. liền thấy mấy đảo kiếm quang sông lớn đến cực điểm. Tản ra một cỗ vạn tổ cử đầu uy nghiêm. Tần lôi cả kinh nói. Trường sinh bí cảnh cao thủ lại là tông môn hạc tâm trưởng lão suốt đồng phương nhiên cũng hơi xứng sờ nói. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lý thiên sinh nói, không sao, ta đi một cách đi. Hàn bất lãng toàn thân áo đen áo bào đen. Có chút bất an nói. Sư phụ. Xem ra là bởi vì thái ngô tiên phủ sự tình. Chỉ sợ chuyến đi này không ổn à. Lão nhân ra ngày tốt nhất vẫn là đừng đi cho thỏa đáng lý thiên sinh. Ta không đi làm sao bây giờ đi đường ta chạy hòa thượng chạy miếu sao phương nhiên vỗ vỗ hàn bất lãng bả vai. Nhị sư huyên. Đây là trưởng giáo trí tôn tự mình phát ý chỉ. Ngươi nhường sư phụ hướng đến nơi đâu tránh lại nói Sư phụ cũng là vì chúng ta sư huyên để an nguy cùng tiền đồ Lý Thiên Sinh Đi đừng nói nhảm Ta đi một chút sẽ trở lại Không cần lo lắng Các ngươi tiếp tục mở yến hội đi mắc phim Cách này còn mở cọng lông yến hổi ngươi nói chúng ta tâm cũng lắp bắp Đều vượt qua thiếu thông minh đi phở gian cờ liên cũng mày nhăn lại ánh mắt bên trong tuôn ra điểm điểm lôi quang, Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động, đằng không mà lên, trong chốc lát liền bay lượn ra đại trận hổ sơn, cùng cách này mấy tên vô cùng uy nghiêm hạt tâm trưởng lão bay đến cùng một chỗ. Hắn mỉm cười, mấy vị ăn rồi sao, chúng ta vô danh phong cái khác không có? Các món ăn ngon cái gì cần có đều có mà lại chỉ là có thể lên thực thần bảng ngôi sao tương lai đều chí ít có ba bốn vị đến đây tiếp Lý Thiên Sinh tổng tổng có 5 tên hạt tâm trưởng lão. Trong đó tựa hồ ẩm ẩm chia làm hai phái. Trong đó thân mang áo đen một lão giả cười lạnh một tiếng nói. Không cần phải khách khí Lý Thiên Sinh. Ngược lại là chính ngươi. hào hào sư vị một cách vừa mới mỹ vị đi. Có lẽ lần tiếp theo. Coi như chưa hẳn lại có cơ hội đủ tiền trả rồi Lý Thiên Sinh cười một tiếng Ô thế nào chẳng lẽ là chợ bán thức ăn lên giá người kia xứng sờ Sau đó cả giận nói Nói hưu nói vượn nhưng ba người khác bên trong Lại đều nhìn không được cười ha <cười> ha Một cái thân mặc áo màu đỏ lão già lắc đầu Ta sớm nghe nói tên của Lý Thiên Sinh Đều nói ngươi tính cách lười nhắc quái gì Nhưng là lại mười phần nhảy ra Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Thiên Sinh cười ha ha. Ta coi như ngày đây là khen ta rồi lão giả áo đen hử lạnh một tiếng nói. Đi Lý Thiên Sinh. Được rồi một đoàn người khống chế kiếm quang. Trong chốc lát xuyên qua để tử chân truyền khu vực. Hướng phía toàn bộ huyền Thiên Đảo Tông thần bí nhất khó lường. Khẩn yếu nhất hạt tâm chi địa mà đi. Huyền Thiên Đảo Tông trung ương đầu mối then chốt. Huyện Thiên Chủ Phong huyện Thiên Đạo Điện Lý Thiên Sinh nhưng trong lòng cũng tại suy nghĩ. Hắn cũng không phải sợ những cái kia hỏi tội người. Mà là tại nghĩ. huyền Thiên Đạo Tông này trưởng giáo trí tôn. Đến cùng sẽ là cách bộ dáng gì phía trước. Huyện Thiên Đạo Điện đến rồi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật 908 chương 184 huyền Thiên Đạo Tông. Trưởng giáo chí tôn Lý Thiên Sinh nhìn thấy huyền Thiên Chủ Phong. Quả nhiên là không có gì sánh kịp nguy nga cao ngất. Quả thực thẳng vào mây xanh ba ngàn nặng. Mà hắn trên đỉnh núi. Một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ. Phó mà nói nên lời thần tiên cung điện. Ngạo nghệ đứng vững vàng tại mây xanh phía trên. Phản phất giống như thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Thiên đình lăng tiêu điện chính là huyền thiên đảo Tông. Trưởng giáo chí tôn cùng rất nhiều hạch tâm trưởng lão nghị luận đại sự khẩn yếu nhất chi địa. Huyện Thiên Đảo Điện áo đỏ lão giả cười nói, Lý Thiên Sinh, phía trước chính là huyền Thiên Đảo Điện rồi. Chỉ cần rơi xuống kiếm quang, đi bộ mà vào, tỏ vẻ tôn kính, đi theo ta đi. Ô, V, K, -qu, Qu, Qu, M. Một đoàn người dẫn đầu Lý Thiên Sinh hướng phía huyện Thiên Đảo Điện mà đi. Vượt qua mây xanh cầu vồng, xuyên thẳng qua trước điện quảng trường, Lý Thiên Sinh rốt cuộc đi vào huyện Thiên Đảo Điện này. Vừa tiến vào trong, lập tức, một luồng phong cách cổ xưa uy nhiêm khí thế âm vang mà tới. Cảm giác kia, quả thực kinh khủng huyền thiên đảo điện vô cùng rộng lớn rộng lớn. Treo trống cây cột tựa như trống trời bình thường. Chỉ sợ khoảng chừng hơn trăm mét độ cao. Người đi ở trong đó, quả thực giống như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Tại đảo điện chính giữa, một khối to lớn tấm biển phía trên trên dưới viết hai cái chữ to. Huyện thiên kiểu chữ phong cách cổ xưa mà trang nghiêm tản mát ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Nếu không phải lý thiên sinh còn tính là luyện qua. Người bình thường chỉ sợ vẹn vẹn nhìn thấy hai chữ này. Đều sẽ bị khí thế chấn nhíp. Tây liệt ngã xuống trên mặt đất cũng khó nói. Hai bên. Là rất nhiều tu vi cao thân mạc chắc hạch tâm trưởng lão. Càng có thật nhiều mặt khác thánh địa quần áo không đồng nhất trưởng lão đệ tử sen lẫn trong trong đó. Mà tại chính giữa. Huyền thiên hai cái chữ to phía dưới. Huyền thiên đảo tông bảo tỏa bên trên. Một cách nhìn đại khái 40-50 tuổi. Có chút béo phì. Có chút đầy mỡ trung niên nhân cảm giác nam nhân ngồi tại phía trên. Lý thiên sinh. Đây chính là huyền thiên đảo tông trưởng giáo trí tôn đại nhân áo đỏ lão giả trầm giọng hành lễ nói. Trưởng giáo trí tôn. Lý thiên sinh đã đưa đến nam nhân kia nhìn Lý thiên sinh liếc mắt. Cười cười nói. Biết gió rồi. Áo đỏ lão giả mỉm cười đi tới một bên ở giữa cũng chỉ còn lại có Lý thiên sinh một người. Vì huyền thiên đảo tông này trưởng giáo trí tôn. Quyền hành có 102 thiên hạ nam nhân. Nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Có chút hăng hái mà hỏi Ngươi chính là Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh gật gật đầu Không sai Ngươi Chính là chúng ta huyền thiên đạo Tông trưởng giáo chí tôn Đám người một mảnh xôn sao Cái kia vừa mới mang Lý Thiên Sinh Đến đây trưởng lão áo đen cả giận nói Làm càn dám Tại trưởng giáo chí tôn trước mặt vô lễ Như thế trưởng giáo trí tôn Lại là cười ha ha Khoát tay nói Không sao, không sao." Hắn hỏi là một câu nói nhảm. Bất quá ta hỏi cũng là nói nhảm. Tám lạng nửa cân. Chích ta, chích ta. Lý Thiên Sinh. Hắn nhớ kỹ Huyền Thiên Đạo tông vị này trưởng giáo chí tôn lúc đầu họ Vạn, tên là Vạn Lưu Quang, đương nhiên không có mấy người dám gọi như vậy. Vị này Vạn trưởng giáo còn muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, lại bị một tên khách không mời mà đến đánh gãy mạch, suy nghĩ. Vạn trưởng giáo Lý Thiên Sinh như là đã đến nơi Xin hỏi trưởng giáo chân nhân đến tột cùng dự định xử trí như thế nào kẻ này đâu Lý Thiên Sinh nhìn một cái Nhìn ra được người này quần áo phục sức Chính là táng thiên đao tông trưởng lão Vạn lưu quang có chút không vui Nhìn hắn liếc mắt nói Ô đào trưởng lão coi là nên xử trí như thế nào Táng thiên đao tông vị đào trưởng lão này cười lạnh một tiếng nói Kẻ này giết người như ngói Tâm ngoan thủ lạ. Khát máu tàn nhẫn. Khung tàn bạo ngược. Đã sớm thoát ly chính đảo thiên tâm. Đi vào dị loại ma đảo như ta thấy. Tự nhiên là giết chết bất luận tội. Chấm dứt hậu hoạn vạn lưu quang nói. À! Phải không Lý Thiên Sinh? Có thể có việc này Lý Thiên Sinh hoàn toàn thất vọng. Táng thiên. Đao tông người sao ta là giết không ít. Bất quá vậy cũng không có gì. Là bọn hắn mong muốn vây công ta trước đây. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Không có khả năng các ngươi hàng trăm hàng ngàn người vây giết ta. Ta liền ngoan ngoán đứng đấy bất động để các ngươi chết A Đào trưởng lão cả giận nói. Thái Ngô Tiên Phủ sự tình. Mặc dù là thiên đại tạo hóa. Nhưng các đại thánh địa phái gia nhân thủ tiến về thăm dò. Cũng bất quá là công bằng đỏ sức. Điểm đến là rừng. Đến mức cuối cùng táo hóa thuộc về. Cái kia tự có thiên đỉnh tranh đoạt không thể tránh được. Nhưng giết người thì không cần phải thế nhưng là ngươi lý thiên sinh. Lấy sức một mình. Lại chu diệt ta táng thiên đao tông. Đương nhiên còn có phiếu mưu tiên các Thiên nhai hải cắt tính ra hàng trăm hàng ngàn tinh anh trưởng lão để tử tính mệnh coi như lại như thế nào rào biện. Cũng khó nén ngươi ngập trời tội ác phản lưu quang khẽ nhú mày. Thật sao Lý Thiên Sinh? Ngươi vậy mà dếp nhiều người như vậy Lý Thiên Sinh không quan trọng giang tay. Sớm có phiếu mưu tiên cắt. Thiên nhai hải cắt hai vị cầm đầu trưởng lão đứng dậy. Tức giận nói. Hồi vạn trưởng giáo. Đào trưởng lão nói không sai ta tam đại thánh địa. Chọn vẹn chỉ sợ có gần ngàn người đều vì ma đầu này giết chết vạn lưu quang lại nhìn phía Lý Thiên Sinh. Là thật sao Lý Thiên Sinh? Vâng. Vạn lưu quang rơ ngón tay cách lên. Mạnh tam đại thánh địa khách đến thăm. Lý Thiên Sinh. Vạn lưu quang bên cạnh. Một cách tựa hổ biến mất trong bóng đêm nam nhân quỳ nghiêm ho khan một tiếng. Tựa hổ là đang nhắc nhở hắn không thể nói bừa. Vị huyền thiên đảo tông này trưởng giáo trí tôn thế là cũng ho khan một cái, vội nói, khổ khổ, ta nói là. Quá tàn nhẫn Lý Thiên Sinh. Ngươi xem như ta huyền thiên đảo tông để tử chân truyền. Thiên hạ chính đạo. Đến tổt cùng là như thế nào phạm phải như vậy hung tàn bạo ngược tội ác. Còn không mau mau đưa tới Lý Thiên Sinh tựa hổ có chút minh bạch phản lưu quang này tính cách. Cười đắc ý. Một năm một mười nói một trận. Hắn đương nhiên không có mắc viên như vậy có thể thêm mắm thêm mối nói hưu nói vượn, nhưng là cũng tăng thêm không ít thú vị. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyền thiên đảo điện tửa như bình thư đảo tràng tất cả mọi người nghe say xưa ngon lành. Loại này kỷ ngộ chuyện xưa. Tiên phù thám hiểm. Tranh đoạt pháp bào. Ra tay đánh nhau. Là tất cả người tu đảo đều cảm thấy hứng thú. Ai cũng tránh không được bị hắn hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo điện lặng ngắt như tờ, chỉ có lý thiên sinh làm như có thật dương nhanh múa vút giảng thuật âm thanh. Thật vất vả nói một trận, nói xong lời cuối cùng im mặt mà dừng trong lúc nhất thời toàn trường tính mịch Chỉ có vạn lưu quang nghe được say sưa ngon lành. Nhìn không được đột nhiên hô to một tiếng nói. Đặc sắc đám người, sau lưng của hắn trong bóng tối nam nhân, khổ khổ. Vạn lưu quang cũng vội vàng nói. Khổ khổ, ta nói là Giảng thuật cũng là chính xác Như thế nói đến Là ngươi đã được đến Thái Ngô Tiên Phủ Bên trong thần bí nhân kia thừa nhận Đồng thời bằng vào chính mình sức một mình Lực ác quần hùng Đoạt được bảo vật Mà ở xuất phủ sau đó Ngược lại bị tam đại thánh địa Cùng một đám ngấp nghe pháp bảo Kẻ xấu vây công Vội vã dưới sự bất đắc dĩ Mới thống hạ sát thủ Đại khai sát giới phản kích Đúng hay không Lý Thiên Sinh nói Đúng đào trưởng lão ba người nghiêm nhị nói Nói bậy nói bà vạn lưu quang bất mãn nói Đào trưởng lão Kim trưởng lão Ngụy trưởng lão Ba người các ngươi nói Lý Thiên Sinh nói bậy nói bà Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút Chân chính tình huống đến tột cùng là như thế nào Đào trưởng lão cười lạnh một tiếng nói Theo ta táng thiên đao công để tử chân truyền nguyên vô cực nói, rõ ràng là lý thiên sinh này dựa vào thủ đoạn hèn hạ đoạt được thái ngô tiên phủ pháp bảo sau đó, lại muốn thí nghiệm một phen pháp bảo uy lực. Trong lúc bất chợt hung tính đại phát, tùy ý tàn sát sinh linh mới đúng vạn lưu quang nói, ô là ngươi táng thiên đao công để tử chân truyền nói tới không sai có thể xác thực là thật tuyệt đối xác thực. Tuyệt đối là thật vạn lưu quang gãi đầu một cái Vậy liền kỳ quái Các ngươi táng thiên đao công đệ tử chân truyền nói Chính là sự thật Ta huyền thiên đao công đệ tử chân truyền nói Chính là nói bậy nói bạ Đây là cách đạo lý gì đạo trưởng lão khẽ giật mình Ngươi cách này Vạn lưu quang nói À Ngươi táng thiên đao công là thập đại thánh địa Đệ tử chân truyền càng là chủ cột chủ cột Cái kia chẳng lẽ nói Ta huyền thiên đạo tông chính là có tiếng không có miếng Ta huyền thiên đạo tông để tử chân truyền liền đều là lòng lang dạ thú Hung tàn bạo ngược đạo trưởng lão vội nói Vạn trưởng giáo Tại hạ tuyệt không ý này Nhưng việc này cũng không phải là ta táng thiên đạo tông để tử một người nói Phiếu mưu tiên các Thiên nha hải cắt đều có chứng kiến phiếu mưu tiên cắt kim trưởng lão Thiên nhai hải các ngụy trưởng lão cùng nhau nói Không sai môn hạ đệ tử chân truyền của ta cũng có thể làm chứng vạn lưu quang cười lạnh một tiếng Ý là nói Các ngươi tam đại thánh địa đệ tử chân truyền tổng lại Nói tới liền nhất định là thật Ta huyền thiên đảo tông đệ tử chân truyền nói Chính là đang đánh sắm rồi vạn trưởng giáo Ngươi Vạn lưu quang bỗng nhiên vỗ bàn một cái Bột một tiếng Thiên băng địa liệt ta nhìn các ngươi mới là nói bậy nói bạ nói cho các ngươi biết lý thiên sinh là ta huyền thiên đảo Tông để tử chân truyền. Hắn chính là nói thật đừng nói các ngươi tam đại thánh địa. Liền xem như cậu đại thánh địa liên thủ lại nói chuyện. Cũng là đánh sắm muốn hỏi vì cái gì. Bởi vì ta huyền thiên đảo Tông cho tới bây giờ chính là như thế lấy lý phục người các ngươi nếu là không phục. Ta liền đến đem cho các ngươi nói một chút đạo lý này đào trưởng lão, kim trưởng lão, ngụy trưởng lão. Các ngươi, ai tới trước đồ đề của ta đều là nhân vật chính 08 trương 185 trường sinh bí cảnh ba vị trưởng lão giật nảy mình. đào trưởng lão, vạn trưởng giáo, ngài. Ngài cách này có thể không giảng lý A vạn lưu quang. Bản tỏ cho tới bây giờ đều là lấy lý phục người. Ngươi lại dám nói bản tòa không nói đạo lý. Xem ra bản tòa muốn trước kể cho ngươi phân rõ phải trái đạo trưởng lão bạc bạc bạc liền lùi lại bảy bước. Sắc mặt trắng bịch. Người nào không biết huyền thiên đạo Tông trưởng giáo vạn lưu quang. Mặc dù nhìn như hòa ái hiền lành. Vẫn là cái dáng người hơi tròn mập mạc. Nhưng thật sự động thủ. Vậy nhưng thật là không lưu tình chút nào. Cũng là có thể xưng tử thần nhân vật huống chi. Lão già này tu vi cảnh giới Đến tổt cùng đạp tới dạng gì hoàn cảnh Cũng là tu đảo giới không biết bí ẩn nhưng là Có thể cùng thập đại thánh địa cầm đầu thái sơ thánh địa chống lại Tại như vậy đông đảo thế lực bá chủ trong thế lực xám xanh xưng đệ nhị Huyện thiên đảo Tông trưởng giáo trí tôn nên có cường đại cỡ nào Có thể nói là không cần nói cũng biết trí ít Cái gì tam đại thánh địa tam đại trưởng lão Ở trước mặt vạn lưu quang Vậy chỉ bất quá là sâu kiến Một giảng nghe nói vạn lưu quang muốn đồng thủ Tam đại trưởng lão đều là sắc mặt kịch biến Giật mình kêu lên Vẫn là vạn lưu quang phía sau Trong bóng tối nam nhân ho khan một cách nói Dĩ hòa vi quý Dĩ hòa vi quý Vạn lưu quang lúc này mới hừ một tiếng Lại lần nữa ngồi xuống Tam đại trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi Biết rõ một cách mạng xem như bảo vệ Không qua đi sợ sau khi ba người nhưng đều là nhẫn nhịn một bụng lửa. Chuyện gì xảy ra chúng ta rõ ràng là đến hỏi tội. Sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này vạn lưu quang tính táo một cái. Nhìn về phía Lý Thiên Sinh nói. Lý Thiên Sinh. Người nói giải quyết như thế nào việc này Lý Thiên Sinh vung tay lên. Trưởng giáo chân nhân. Bọn hắn dù sao ở xa tới là khách. Chúng ta làm gì cũng phải có điểm lễ phép Như vậy đi Ta nhìn mỗi người lưu lại điểm bồi thường thả bọn họ trở về coi như xong Tam đại trưởng lão, vạn trưởng giáo Chúng ta thế nhưng là đến hỏi tội Vạn lưu quang hử một tiếng Ta cảm thấy Lý Thiên Sinh nói đúng Mà lại đã đủ nhân từ Các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta Vạn lưu quang cười lạnh một tiếng Ta sống 3.000 năm Dạng gì trận thí chưa từng gặp qua, liền loại này giết người đoạt bảo tiết mục. Ta không có trải qua 1000 cũng trải qua 800. Liền cắt ngươi mấy cái này mặt hàng, vừa ăn cướp vừa la làng, áp nhân cáo trạng trước, cũng liền khi dễ khi dễ người khác. Hiện tại còn muốn khi dễ đến ta Huyền Thiên đảo Tông trên đầu thật coi ta Vạn Lưu Quang sẽ không giết người Tam đại trưởng lão. Vạn trưởng giáo 3 năm sau, chư thánh chi hội, Thập đại thánh địa ở giữa tất nhiên lại là một trận gió tanh mưa máu. chúng ta bản ý nhưng là muốn cùng huyền thiên đảo Tông liên minh. Cộng đồng chống lại thái sơ thánh địa. Nếu là vạn trưởng giáo như vậy xử sự, sự. Chỉ sợ ta ba nhà không cách nào lại cùng huyền thiên đảo Tông kề vai chiến đấu vạn lưu quang cười nói. Ta vạn lưu quang. Ta huyền thiên đảo Tông. Nếu là liền một cách đệ tử đều không bảo vệ được. Ta còn muốn làm cái gì trưởng giáo trí tôn ta huyền thiên đảo tông còn có mặt mũi làm cái gì chư thánh đứng đầu quả thực là trò cười các ngươi như bởi vậy không phải cùng ta huyền thiên đảo tông liên minh. Vậy cũng a Đạo trưởng lão trầm giọng nói. Vạn trưởng giáo. Ngươi muốn như nào vạn lưu quang cười một tiếng. Cũng không có gì đặc biệt. Ba người các ngươi nhà nếu là đồng thời cùng ta huyền thiên đảo tông là địch. Thế thì cũng đích thực có hơi phiền toái. Bất quá Nếu như các ngươi thật làm như vậy Ta huyền thiên đảo Tông tất nhiên sẽ đem hết toàn lực Cùng một nhà trong đó quyết nhất tử chiến Đến mức là nhà ai Không quan trọng Các ngươi nghĩ ký sao vạn lưu quang lời này vừa ra Tam đại trưởng lão trong nháy mắt trầm mặt Ba nhà liên hợp lại Đích thực không sợ huyền thiên đảo Tông Nhưng nếu huyền thiên đảo Tông liều chết một trận chiến tiêu diệt bất luận cái gì Một đại thánh địa đều cơ hội là tất nhiên sự tình Dù là tử thân cũng muốn trả giá đắt Vấn đề là Ai nguyện ý bốc lên loại này một phần ba hẳn phải chết phong hiểm Ai dám mang theo loại này đáp án trở về hướng thánh địa phục mệnh vạn lưu quang cười Ha <cười> ha Làm sao vậy Sợ đắc như vậy Cứ sửa theo Lý Thiên Sinh nói Mỗi người lưu lại ít đổ đi thôi ngươi Lý Thiên Sinh Ngươi đến chọn đi Lý Thiên Sinh vui vẻ, được. Hắn đi ra phía trước đánh giá một phen tam đại trưởng lão, suy nghĩ một chút nói. Ta muốn đào trưởng lão đao trong tay kim trưởng lão bên hôn kiếm còn có ngụy trưởng lão phía sau thương. Tam đại trưởng lão hơi xứng sờ, sau đó cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Sinh, ngươi ngược lại là hảo nhãn lực A. Lý Thiên Sinh cười cười, giống nhau giống nhau thiên hạ đệ nhất. Ba người chúng ta cách này ba ngụm binh khí. Mặc dù cũng coi như quý giá Nhưng cũng chỉ là hạ phẩm đạo khí Lại là không kịp ngươi lý thiên sinh giàu có Cầm tới thái ngô tiên phủ bên trong rất nhiều pháp bảo Nhưng là Ngươi như muốn lưu lại ba người chúng ta cái này ba hiện bảo vật Sợ là cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh hay không lý thiên sinh gãi gãi đầu Ô ý của ngươi là Đào trưởng lão cười lạnh nói ngươi như quả thật có lá gan này Liền theo chúng ta ba người đánh nhau một trận Nếu ngươi thắng Cách này ba kiện bảo vật tự nhiên chắp tay đưa lên Ta như thua đâu hừ hừ Tự nhiên cũng sống như vậy ba người chúng ta Cũng có thể từ trên người ngươi chọn lựa một kiện bảo vật Lý Thiên Sinh gật gật đầu Nghe ngược lại là cũng coi như tông bằng Bên cạnh hắn áo đỏ trưởng lão biến sắc Lý Thiên Sinh Không thể bọn hắn rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ Muốn mưu đồ trên người ngươi bảo vật Ngươi sao có thể đáp ứng loại yêu cầu này Lý Thiên Sinh biết rõ vị này áo đỏ trưởng lão lo lắng Lần này tam đại thánh địa phái tới trưởng lão đều là không như bình thường Không giống với những cái kia chức vụ và quân hàm trưởng lão Tỉ như đấu kiếm trưởng lão Nhiệm vụ trưởng lão loại hình Cách này tam đại trưởng lão đều là thánh địa trọng yếu nhất trưởng lão Ngày bình thường đi theo trường giáo trí tôn cùng nhau nghỉ sự cách chủng loại kia mà tu vi. Cũng đều là không có gì sánh kịp cao thâm. Mỗi một cách đều là chân chính vạn tổ cử đầu trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu loại này tồn tại. Mỗi một vị đều là trấn ác bát phương. Đỉnh đỉnh thiên hạ một cách trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu. liền có thể sáng tạo một cách chân chính tôn môn. Cho dù là tại thập đại thánh địa bên trong, trường sinh bí cảnh cũng là khó thể thực hiện chân chính cao nhân. Phạm tục cảnh giới có võ đồ, võ giả, võ đảo tông sư, đại tông sư tứ đại cấp độ. Thiên nhân cảnh giới thì là có tiếp thiên cảnh, nguyên cương cảnh, linh hải cảnh, quy nhất cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, pháp tướng cảnh, lôi hiếp cảnh, nhịp thiên cảnh cỡ đại đẳng cấp. Mà đạt tới nhịch thiên cảnh giới đỉnh phong Vô luận là tự thân lực lượng Khống chế thiên địa nguyên khí Tự thân nguyên thần Đối với thiên địa lính ngộ đều đến một loại cực hạn Liền có thể nhịp thiên đoạt mệnh Nhưng tuổi thọ đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới tức Đột phá vạn tuổi thỏ nguyên vạn năm chính là danh xưng vạn cổ cử đầu Trường sinh bí cảnh loại tồn tại này Mỗi một cách đều là chân chính truyền kỳ Thiên nhân cảnh giới Cho dù là nghị thiên cảnh giới đỉnh phong cao thủ Tại đối mặt trường sinh bí cảnh cao thủ thời điểm Cũng tuyệt không nửa điểm cơ hội thắng lợi mà bây giờ Lý thiên sinh đối mặt Chính là như vậy tam đại vạn cổ cử đầu cho nên Áo đỏ trưởng lão mới cho hắn lo lắng Tự nhiên cảm thấy cách này căn bản không phải công bằng quyết đấu Nhưng là Lý Thiên Sinh lại là mỉm cười, trường sinh bí cảnh cao thủ á. Vừa vặn. Ta còn không có đánh qua. Ngược lại là có thể thử nhìn một chút các ngươi ai tới trước đồ đề của ta đều là nhân vật chính 08 chương 186 cũng không dùng được táng thiên đao Tông đào trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hẳn là ngươi thật đúng là muốn cùng chúng ta công bằng đánh một trận ngươi cũng đã biết. Cái gì gọi là vạn tổ tự đầu. Cái gì gọi là trường sinh bí cảnh Lý Thiên Sinh? Không biết. Hôm nay liền để ta biết biết rõ. Có được hay không đào trưởng lão cả giận nói. Tiểu bối hỏa thật cuồng vọng hôm nay chính là bị người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ ta cũng mặc kệ. Chính là muốn thay mặt tất cả chết đi trưởng lão đệ tử. Giáo huấn ngươi một chút tốt. Vậy thì ngươi tới trước đào trưởng lão đột nhiên đồng thủ phản lưu quang lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát toàn bộ tư không bỗng nhiên khuyết Trương Vốn là 10 phần rộng rãi cao lớn huyền thiên đảo điện. Trung ương không gian phản phất trong nháy mắt lại lần nữa làm lớn ra ngàn vạn lần trong nháy mắt. Lý Thiên Sinh cùng đạo trưởng lão hai người vị trí không gian. Phản phất là hóa thành một cái hoàn chỉnh độc lập nho nhỏ thế giới. Không gian pháp tắc. Khống chế hư không trường sinh bí cảnh để tam trọng. Từ không cảnh thủ đoạn tam đại trưởng lão đều là sắc mặt kịch biến. Loại này thần đồng dạng thủ đoạn. Tại vạn lưu quang vị này trưởng giáo chân nhân trong tay thi triển đi ra. Giống như là tiện tay hành động. Mày may cũng không phí sức. Hiển nhiên, hắn còn bảo lưu lại không biết bao nhiêu thủ đoạn. Lý Thiên Sinh nhìn chung quanh. Chính mình cùng vị đạo trưởng lão kia tựa hồ ở vào tại một cách hoàn toàn độc lập bên trong tiểu thế giới. Cười cười nói Cách này ngược lại là không sợ làm hỏng đồ vật Có thể hào hào đánh một trầu rồi Đào trưởng lão Tới đi đào trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng Bỗng nhiên một trưởng vỗ bên dưới mai thiên trưởng vạn tổ cử đầu mãnh liệt một trưởng điều động chính là chân chính thiên địa đại thế một trưởng này phía dưới Phản phất trời vì đó phản Vì chi tre lý thiên sinh cũng không nhìn được nhẹ gật đầu Không hổ là vạn tổ cử đầu Quả nhiên là có chút ý tứ. Hắn cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào tâm niệm vừa động thúc dục sư đạo tôn nghiêm kiếm của chính mình. Kiếm thứ hai. Bất hổ kiếm này vừa ra. Kiếm quang trong chốc lát hóa thành hoa sen. Đem lý thiên sinh toàn bộ thủ hộ tại trong đó. Danh xưng bất hủ kiếm thế. Không gì có thể phá kiếm thế. Lý thiên sinh huyền thiên hóa liên đài một đảo thần thông liền đã tu luyện đến vạn pháp bất xâm tình trạng, huống chi. Là cách này dung hợp huyền thiên hóa liên đài ở bên trong. Càng dung hợp không biết bao nhiêu hàn bất lãng tu luyện các loại phòng ngự công pháp, ngũ hành độn pháp, ta đạo. Cổ quái gì lạ thần thông công pháp ở bên trong bất hủ nhất kiếm căn bản chính là. Ổn oanh cách này có thể đủ dễ như trở bàn tay. Phá tói một cả ngọn núi to lớn bàn tay. Bỗng nhiên đánh tới Lý Thiên Sinh thân thể bên trên. Lại đột nhiên dừng bước không cách nào tiến thêm cái gì điều đó không có khả năng không chỉ là táng thiên đao tông vị đào trưởng lão này. Mặt khác hai đại thánh địa trưởng lão. Thậm chí là huyền thiên đảo điện bên trong tất cả mọi người. Cũng không khỏi hoàng sợ thất sắc. Khó có thể tin Lý Thiên Sinh. Mặc dù nhìn không ra hắn là cảnh giới gì nhưng... Hắn bây giờ, tiến vào huyền thiên đạo Tông cũng bất quá thời gian năm, sáu năm, trở thành đệ tử chân truyền. Càng là chỉ có một thời gian 2 năm làm sao có thể có thể chống lại. Đạo trưởng lão loại này tu đạo mấy trăm năm. Danh xưng trong thánh địa hạc tâm đại trưởng lão nhưng mà, thực tế chính là thực tế. Tiên sư chính là tiên sư. Lý thiên sinh cứ thế là tiếp nhận một trưởng này. Lông tóc không thương đào trưởng lão vừa kinh vừa sợ Hảo tiểu tử quả nhiên có chút bản sự xem ra ta ngược lại là xem thường ngươi Đã như vậy liền để ngươi chết tại ta táng thiên đao tông bảo đao phía dưới hắn bỗng nhiên thúc rục trong tay bảo đao Cái kia một kiện hạ phẩm đảo khí táng thiên nhất đao đảo khí chỉ có tài chính thức vạn tổ từ đầu trường sinh bí cảnh cao thủ trong tay Mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ lực lượng đào trưởng lão một đao kia Phối hợp táng thiên đao tông vô thượng thần thông táng thiên đao đảo. Mang theo có thể đủ mai táng hết thầy. Thậm chí là thương không thần uy cùng lực lượng. Đột nhiên bổ xuống một đao kia. Thậm chí nhường mặt khác hai đại thánh địa trưởng lão đều đột nhiên biến sắc. Huyền thiên đao tông bên trong tất cả trưởng lão cũng trao mày. Có thể có nắm chắc tiếp được chỉ sợ cũng không phải là rất nhiều nhưng. Lý thiên sinh nhích miệng mỉm cười một đao kia. Có chút ý tứ rồi. Vậy ta cũng trả lại ngươi một kiếm đi Lý Thiên Sinh bỗng nhiên suốt kiếm vừa rồi nếu như nói vẫn chỉ là phòng thủ. Lần này thì là quyết nhiên tiến công. Tiến công vũ trụ nhất kiếm Lý Thiên Sinh lính ngộ tứ để tử lâm giựt luyện ngục biến. Vũ trụ biến sáng tạo mà thành tuyệt thi thần thông. Chí cao một kiếm ngươi mai táng được trời. Cũng không có biện pháp mai táng được ta cách này cả một cái vũ trụ. Lý thiên sinh một kiếm ra vũ trụ, đản sinh tại cái ghia ngàn một phần một triệu cái trong một chớp mắt. Từ bộc phát, sinh ra, đến diễn hóa, biến ảo, tư không hóa thành thực sự, không có gì tiến hóa thành gấu hình. Bụi sao, đá vụn, hành tinh, hội tụ khuyết chương, rốt cuộc bão phát ra quang minh cùng nóng bỏng, hành tinh sinh ra. Hành tinh dần dần hội tụ, một mà mười, mười mà trăm, trăm mà ngàn, ngàn mà vạn. 10 vạn trăm vạn 100 vạn tỷ 1 tỷ 10 tỷ 100 vạn tỷ cả một cái xoắn ố tinh hà sinh ra. Vô số cái xoắn ố tinh hà sinh ra. Vô số quang minh thời không, lỗ đen, vòng xoáy, lưu quang, ám diệt, ở trong đó sinh ra mà lại tan biến. Một kiếm này diễn hóa ra vũ trụ, sau đó lại tan vỡ vũ trụ. Đột nhiên, Đào trưởng lão Táng Thiên nhất đao trong nháy mắt bị ăn sạch rồi. Không sai, bị ăn sạch rồi. Bị cái kia bỗng nhiên sáng sinh ra vũ trụ ăn hết, lại theo toàn bộ vũ trụ phá diệt mà phá diệt. Hóa thành hư vội. Đao quang cùng kiếm ảnh sau đó. Chỉ còn lại Lý Thiên Sinh thoải mái nhàn nhã đứng ở một bên, mà đào. Trưởng lão thì là một mặt mộng bức trong tay cầm một cây đao, nhưng lại không biết bổ về phía chỗ nào. Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu tựa hồ hoàn toàn không thể minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Đám người cũng là không sai biệt lắm bình thường. Chỉ có vạn lưu quang bỗng nhiên vỗ tay tán thưởng nói. Tốt một kiếm lý thiên sinh. Một hảo kiếm hắn đi ra phía trước. Vỗ vỗ vẫn một mặt ngu ngốc đào trưởng lão. Nhẹ nhàng từ trên tay hắn mong muốn cầm qua cây đao kia đến. Nhưng đào trưởng lão lại vẫn không chịu thả. Lý Thiên Sinh đành phải kiên nhẫn bên cạnh cầm đao bên cạnh thuyết phục. Tốt tốt. Ta biết ngươi thua không cam tâm. Nhưng mà. Làm người trọng yếu nhất chính là muốn coi trọng chữ tín A huống chi ngươi thế nhưng là thánh địa trưởng lão. Nói đến liền muốn làm đến. Đúng hay không một kiện hạ phẩm đảo khí. Đích thực là rất quý giá. Bất quá ta cũng không có cách nào. Vừa mới chính là đánh như vậy đánh cược. Đúng hay không ngươi nói ta không muốn đi. Đây chẳng phải là nói táng thiên đao tông trưởng lão nói không giữ lời. Nói chuyện sống đánh sắm cái kia chuyện đi coi như thật không dễ nghe rồi. Ngày nói có đúng hay không cách này tông lý ấy đúng. Buông tay buông tay. Ấy trầm rãi, Ấy đúng rồi. Lý thiên sinh rốt cuộc cầm đao nơi tay. Nhìn một chút cách này miệng đen nhánh đảo khí bảo đao. Nhẹ nhàng dối ngón tay búng một cái. Chấn động một tiếng. Tư không chấn động xuất ra đảo đảo gần sóng. Quả nhiên là hảo đao lần sau đưa cho cách nào biểu hiện tốt đổ nhi đi. Hắn lại nhìn phía mặt khác hai đại trưởng lão. Hở Kim trưởng lão, ngụy trưởng lão, các ngươi hai cách muốn đi đâu con à. Không phải đã nói cũng muốn nhất quyết thắng bại sao làm sao vậy. Muốn chạy trốn sao đi đường có thể. Trong tay đồ vật lưu lại a đồ đệ của ta đều là nhân vật 908 chương 187 thương không thần điện chìa khóa ở trong huyền thiên đảo điện đám người cười ha ha âm thanh bên trong. Lý thiên sinh đến cùng vẫn là cầm xuống tam đại trưởng lão ba hiện đảo khí. Đồng thời đưa mắt nhìn sám xịt ba người chạy chối chết. Trốn ra huyền thiên đảo công. Mặc dù. Chuyện này chỉ sợ cũng chưa xong kết. Nhưng ít ra. Lý Thiên Sinh hiện tại cảm giác thật thoải mái. Vạn Lưu Quang cũng thật thoải mái. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi ha ha cười nói. Tốt một cách Lý Thiên Sinh không sai không sai ngươi lần này. Vì ta huyền thiên đảo công phóng đại mặt mũi. Ta nhất định phải hào hào ban thưởng ngươi. Nói đi. Ngươi muốn cái gì pháp bảo thần binh linh đan diệu dược thần thông bí tịch chỉ cần ngươi nói. Toàn diện đều là ngươi Lý Thiên Sinh lắc đầu. Ta đánh bọn hắn chỉ là vì vui vẻ. Vui vẻ liền xem như phần thưởng rồi. Còn muốn cái gì khác phần thưởng vạn lưu quang. Nói hay lắm bất quá. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Nếu trưởng giáo chân nhân khoang khoang muốn ban thưởng. Vậy ta cũng không thể tự tuyệt. Đúng hay không vạn lưu quang. Lý Thiên Sinh nói. Vậy ta muốn. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lý Thiên Sinh nói thương không thần điện. Vạn lưu quang nhớ mày. Thương không thần điện ngươi muốn toàn bộ thương không thần điện Lý Thiên Sinh cười cười. Trưởng giáo chân nhân nói đùa. Ta coi như mong muốn ngươi cũng không chịu cho a Ta chỉ là muốn một cách tiến vào thương không thần điện tư cách. Vạn lưu quang thở dài một hơi, a dạng này a Vậy dễ làm bỗng nhiên. Tên kia đảo nhân áo đen ra khỏi hàng ngăn cản nói. Trưởng giáo sư Huynh Thương không thần điện này thế nhưng là chỉ có thập đại chân truyền đệ tử Hoặc là hạch tâm trưởng lão mới có thể tiến vào bên trong Vạn lưu quang phất phất tay Đinh sư để không cần khuyên ta Ta đã vừa mới đáp ứng lý thiên sinh Chẳng lẽ đường đường trưởng giáo trí tôn còn có thể nói không giữ lời sao đến mức thương không thần điện nha Đích thực là có cái kia quy định Bất quá cũng có nói qua Đối công môn có cống hiến lớn người Có thể đặc biệt tiến vào bên trong á đúng. Trưởng giáo sư huynh, đạo nhân áo đen tức giận bất bình lui xuống. Lý Thiên Sinh thầm nghĩ, nguyên lai người mặc áo đen này họ Đinh, cũng không biết hắn cùng ta cái gì thù cái gì oán, vì cái gì như thế nhằm vào ta. Thương không trưởng lão, đúng, trưởng giáo chân nhân cho hắn đi. Vâng. Một cái áo trắng đảo nhân đi lên phía trước cho Lý Thiên Sinh một đảo lệnh bài trình trọng bỏ vào trên tay của hắn. Đây là thương không thần điện chìa khóa, có được lệnh bài này, liền có thể tiến vào bên trong, bất quá. Mỗi một lần tiến vào thương không thần điện, chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ. Nếu không đi ra, liền sẽ bị nhút ở bên trong. Cho dù là thập đại chân truyền đệ tử, cũng chỉ có tấn thăng thời điểm có thể tiến vào một lần. Ở trong đó thu hoạt được chính mình vốn có cơ duyên và tạo hóa Lý Thiên Sinh đã ngươi muốn đi thử một chút Trưởng giáo chân nhân lại phê chuẩn Cái kia ngươi liền đi đi bất quá Ngươi đã được đến Thái Ngô Tiên Phủ to lớn tạo hóa Thương không thần điện này mặc dù quan trọng Nhưng cũng không khó siêu việt Thái Ngô Tiên Phủ Có lẽ bảo vật trong đó Cũng không phải là như ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy Lý Thiên Sinh cười cười, cái này cũng không nhọc đến trưởng lão phí tâm bất quá vẫn là đa tạ nhắc nhở. Ô, V, K, Qu, Qu, -m. Áo trắng đảo nhân đi xuống. Vạn lưu quang cười nói. Lý Thiên Sinh. Ngươi tên đệ tử này ngược lại là rất thú vị. Ta ghi lại ngươi rồi. Lần sau có cơ hội lại tìm ngươi chơi. Hiện tại. Trước hết đi thôi. Đúng trưởng giáo chân nhân. Lý Thiên Sinh thế là hài lòng rời đi Đạo nhân áo đen nhìn xem bóng lưng hắn rời đi Chào mày đạo trưởng giáo sư Hương Cách này Vạn Lưu Quang cười cười Đinh sư đệ Lý Thiên Sinh này mặc dù có chút cá tính nhảy ra Nhưng dù sao cũng là chúng ta huyền thiên đạo tông đệ tử Nên giữ gìn hay là muốn duy trì huống chi Như vậy ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tư Nếu như thả chạy Người cầm ai đến thay thế cho ta đảo nhân áo đen im lặng không nói Một bên khác Lý Thiên Sinh trở lại vô danh phong bên trên Mọi người đã đình chỉ cuồng hoan từng cách tán đi rồi Chỉ có tam đại đệ tử Vẫn tại đỉnh chờ đợi sư phụ trở về Nhìn thấy Lý Thiên Sinh thân ảnh Ba người vui mừng quá đổi Mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra Tần lôi Phương nhiên Hàn bất lãng ba người tiến lên phía trước nói Sư phụ Lý Thiên Sinh cười cười Đổ nhi ngoan Khủ khủ Xem ở các ngươi còn ở nơi này chờ đợi sư phụ phân thưởng liền tặng cho các ngươi mỗi người một kiện tiểu lễ vật đi Đến mỗi người một kiện Tần lôi Đây là đưa cho ngươi phá thiên một kiếm phương nhiên Đây là đưa cho ngươi táng thiên một đao hàn bất lãng Đây là đưa cho ngươi kinh thiên một thương ba người cầm qua tay đến Không khỏi sắc mặt kịch biến Sư, sư phụ, đây, đây là Đạo khí Lý Thiên Sinh khoát khoát tay Bất quá chỉ là hạ phẩm đạo khí mà thôi Đồ chơi nhỏ, đồ chơi nhỏ Ba người mắt chóng ván Đạo khí A cho dù là hạ phẩm đạo khí Cái kia giá trị cũng vô pháp lường được nếu không Cũng sẽ không tam đại thánh địa hạch tâm trường lão Vạn tổ cử đầu trường sinh bí cảnh cao thủ Cũng chỉ có thể dùng nổi hạ phẩm đạo khí rồi Hiện tại Liền bị Lý Thiên Sinh tiện tay đưa đi ra Còn nói là cái gì đồ chơi nhỏ hàn bất lãng tay cầm súng run nhẹ nhẹ Sư, sư phụ Đây là từ chỗ nào có được Lý Thiên Sinh Hải cũng liền đánh bài ba cái thánh địa trưởng lão Đánh cược thắng tới Tam đại thánh địa trưởng lão Phương nhiên liếu lưới nói Ta nghe nói phiếu miêu tiên các Thiên nha hải cắt Táng thiên đao tông phái tới tam đại trưởng lão Đều là chân chính hạc tâm trưởng lão. Vạn tổ tự đầu. Trường sinh bí cảnh thế mà liền nhẹ nhàng như vậy thua ở sư phụ trong tay. Tần lôi. Sư phụ vô địch phương nhiên. Sư phụ uy vũ hàn bất lãng. Sư phụ vạn tối ba người riêng phần mình cầm tới một kiện hạ phẩm đảo khí. Đắc ý lời gì đều nói được. Lý thiên sinh đảo còn không chỉ cách này còn lấy được cách này. Hắn đem lệnh bài nhoáng một cái tần lôi liền mặt liền biến sắc nói, khó, chẳng lẽ đây là Thương không thần điện lệnh bài Lý Thiên Sinh nói, đúng Chúng ta trước đó như vậy tốn công tốn sức Không phải là vì chấn nguyên thần lôi Chấn nguyên thần lôi tại thương không thần điện Muốn đi vào thương không thần điện Chỉ có trở thành thập đại chân truyền đệ tử Muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử Nhất định muốn tải đảo bảng bên trên ship hàng 24 vị trí đầu Đồng thời khiêu chiến thập đại chân truyền để tử thành công Còn muốn tích lũy đủ 500 vạn tông môn độ cống hiến Hiện tại Có lệnh bài này Vi sư cũng không cần trở thành cái gì thập đại chân truyền Vừa hẳn trực tiếp đi dò thám đường Nói không chừng có thể trực tiếp dò thăm chấn nguyên thần lôi hạ lạc Tần lôi vội nói Đa tạ sư phụ Làm đệ tử sự tình như vậy vất vả Lý Thiên Sinh nói. Cái kia cũng không có. Dù sao cũng phải có chút việc làm mà thôi. Gần nhất quá béo rồi, muốn giảm béo. Ba người. Sư phụ không có chút nào béo Lý Thiên Sinh ngủ một giấc. Ngày thứ hai. Vào lúc giữa trưa. Rốt cuộc xuất phát. Đi đến thương không thần điện cách này tất cả huyền thiên đảo công đệ tử cảm nhận bên trong. Kha thiết ước mơ tông môn để nhất thánh địa không biết. Bên trong có thể đụng tới những thứ gì. Chỉ mong có thể làm cho ta hài lòng a Đảo khí có thể đã không thỏa mãn được ta A Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 08 chương 188 năm thương không thần điện tại toàn bộ huyền thiên đảo tông đệ tử thậm chí trưởng lão trong lòng. Vậy cũng là vùng đất thần thánh. Chỉ có tại tấn thăng thập đại chân truyền đệ tử thời điểm. Hoặc là vì tông môn lập xuống công lao hãn mã một ít trưởng lão. Mới có thể thu được chuẩn nhập một lần tư cách. Còn có thời gian hạn chế. Nhưng Phạm là người tử trong đi ra. Đều thu hoạt không ít. Hoặc là đạt được cây nào đó tuyệt thế pháp bảo. Hoặc là thu được một loại nào đó vô thượng thần thông. Tóm lại, đây là lớn lao táo hóa chi địa. Lý Thiên Sinh bây giờ Liền đứng ở thương không thần điện cửa ra vào Thật không hổ là thương không thần điện A Lý Thiên Sinh ngẩn đầu nhìn một cái Đã nhìn thấy thương không thần điện này nguy nga cao ngất Thẳng vào trên mây xanh Thậm chí không biết đến tổ cùng cao bao nhiêu Thương không thần điện chỗ tồn tại thương không ngọn núi Vốn là cao tới vạn trưởng Lại thêm thương không thần điện này Quả thực chính là một đảo chống trời chi trụ Lý Thiên Sinh đi tới cửa Cái kia phong cách cổ xưa thê lương cực đại cửa sắt Chỉ sợ có ước vạn quân chi trọng Càng có vô cùng cấm chế trấn áp Mặt ngươi có bao lớn thần thông cũng vô pháp cứng nhắc phá vỡ Hắn nhẹ nhàng đem cái kia thương không lệnh bài hướng cửa ra vào quét một cái liền nghe ẩm ẩm thanh âm vang lên Cả tòa to lớn cánh cửa màu đen lái chậm chậm mở Chỉ mở ra nhất tuyến Lại đầy đủ Lý Thiên nhưng tiến vào bên trong rồi Lý Thiên sinh lách mình đi vào Bên trong Có đồng thiên khác cùng nói đây là thương không thần điện chi bằng nói Là một tòa không biết bao nhiêu tầng bảo tháp mà mỗi một trọng Đều là một phương đồng thiên Hoặc là nói là một cách hàng ngàn tiểu thế giới cũng không biết có bao nhiêu ngàn vạn giảm phương viên Lý Thiên sinh cũng không khỏi được thở dài một tiếng Quả nhiên không hổ là huyền thiên đảo tông thần thánh tấm địa Chỉ là cách này ẩm chứa vô tận hàng ngàn tiểu thế giới àng diệu. Quả thực cũng làm người ta nhìn mà than thở hắn bây giờ chỗ tồn tại. Chính là thương không thần điện để nhất trọng. Lý Thiên Sinh nhìn xem bốn phía mang mang nhiên một mảnh hư không. Đang muốn thăm dò một phen. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đảo hư không vết nứt. Mà từ trong cách khe xuất hiện một đảo nhân hình tư ảnh. Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái. Liền nghe cái kia hư ảnh trầm giọng nói. Ngươi tốt. Ta là thương không thần điện khí linh. Ngươi có thể gọi ta thương linh được rồi thương linh. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã ngươi hấu xuyên tới chỗ này. Chắc là có chỗ cầu. Như vậy. người trẻ tuổi. Nói cho ta biết. Ngươi muốn biết nhất hoặc là nói muốn nhất là cái gì lý thiên sinh. Xin hỏi ngài là Ma kính sao ma kính là vật gì loại nào đẳng cấp pháp bảo lý thiên sinh. Như vậy là thần đèn Aladdin không đúng, thần đèn Aladdin để để thần đèn Aladdin liền tại ta chỗ này đâu. Thương Linh nhướng mày, ngươi là muốn biết rõ thần đèn Aladdin hạ lạc lý thiên sinh. Ta không phải đều nói ở ta nơi này mà sao Thương Linh? Thần đèn Aladdin Theo nghe đồn bên trong, hàng vạn năm trước chính là phương Tây dị tộc có. Sau đó gián tiếp ở giữa vì quát tháo phong vân Thái Ngô Tiên nhân đoạt được. Trước khi phi thăng, cho là đem hắn giấu ở Thái Ngô Tiên phủ bên trong. Lý Thiên Sinh. Ta mới nói ta không có hỏi cái này, ồ cái kia ngươi muốn biết cái gì bản khí linh thế nhưng là không gì không biết không gì không hiểu. Lý Thiên Sinh lập tức minh bạch rồi. Cái này cái gọi là thương không thần điện kỳ thật thì tương đương với là một cái thỏa mãn tâm nguyện địa phương. Nói ra chính mình muốn nhất đồ vật, hắn liền sẽ giải đáp cho ngươi. Lý thiên sinh đương nhiên không thiếu cái gì. Đến thương không thần điện cũng chính là vì trấn nguyên thần lôi sự tình. Thế là mở miệng cười nói. Ta ngược lại là đích thực có chuyện muốn hỏi một chút. Là liên quan tới Trấn nguyên thần lôi hỏa chủng. Thương Linh im lặng phút chốc. Thì ra là thế Trong cơ thể ngươi đích thực có cực mạnh lôi hành nguyên lực Thậm chí tại ta tháng năm dài đằng đắng bên trong cũng có thể gọi là từ chỗ không thấy đối chấn nguyên thần lôi cảm thấy hứng thú Ngược lại là cũng đương nhiên Chỉ bất quá Chấn nguyên thần lôi Chính là thiên hạ thần lôi hỏa chủng bảng bên trong xếp hạng để ngũ tuyệt thế gì trùng kỳ chân Uy năng vô cùng Bế ngế thiên hạ tự nhiên Cũng có thật nhiều người cùng thiết lực ngấp ngé lực lượng của hắn. Cho nên. Thật sự là hắn là tiềm ẩn tại ta huyền thiên đảo tông bên trong. Mà lại. Ta có thể nói cho ngươi. Chính là tại bên trong thương không thần điện này Lý Thiên Sinh. Ô quả là thế xem ra cái kia mặt côn lôn ngược lại là đích thực không có gạt ta. Thương Linh nói. Mặt côn lôn thì ra là thế. Là hắn đem trấn nguyên thần lôi cùng thương không thần điện quan hệ nói cho ngươi. Lúc trước hắn kỳ thật cũng hỏi qua ta vấn đề này. Ta cũng nói cho hắn đáp án. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn đồng thời không có đạt được Chấn nguyên thần lôi tán đồng. Lý Thiên Sinh nói. Ta cũng đừng dày vò khốn khổ rồi. Trực tiếp nói cho ta biết. Chấn nguyên thần lôi hỏa chủng ở đâu thương Linh nói. Liền ở bên trong thương không thần điện này. Ở vào tầng thứ 32 lên tam thập nhị trọng thiên không sai. Thương không thần điện bên trong. Chia làm nhất trọng trọng thiên. Mà mỗi một trọng đều càng phát nguy cơ tứ phía. Khó khăn trùng điệp. Đến cửa trọng thiên phía trên. Đắt là đạt tới một loại cực hạn. Không phải trường sinh bí cảnh cao thủ tuyệt khó tiến vào. Mà tới được tam thập nhị trọng thiên. cái ghi quả thật đắt là không thể tưởng tượng nổi kinh khủng chi địa. Chấn nguyên thần lôi hỏa chủng chân thân, liền giấu ở chỗ nào. Mà mặt côn luôn. Mặc dù biết được tin tức này. Lại không cách nào đến trong đó. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Lý thiên sinh cười cười, thì ra là thế. Nếu là dạng này, vậy ta liền đi tam thập nhị trọng thiên đi. Thương Linh im lặng phút chốc. Ngươi có thể nghĩ tốt. Tam thập nhị trọng thiên thế nhưng là thập tử vô sinh chi điện. Ngươi như quả thật đi. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Ta cũng không biết phụ trách. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi phụ trách. Thương Linh gật đầu nói tốt, đã ngươi khoang khoang muốn đi. Hắn vừa mới nói xong, một vết nứt liền xuất hiện ở hư không. Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt, sải bước đi vào. Trước mắt trở nên hoàng hốt. Lại xuất hiện thời điểm, Lý Thiên Sinh đã đi tới một chỗ đất kỳ dị. Nơi này. Chính là lôi đình thế giới thậm chí So thái ngô tiên phủ bên trong bát phương thế giới lôi chi thế giới Còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần cuối cùng cái gọi là lôi chi thế giới Cũng chẳng qua là có thật nhiều lôi thuộc tính thế công mà thôi Nhưng nơi này Khắp nơi đều là lôi đình trên trời dưới đất Bát phương Tung hoàng triển miên ở giữa thiên địa giống như thương long bình thường to lớn lôi đình Đến tràn ngập vào trong hư không Giống như bột mịn bình thường lớn nhỏ vi hình lôi đình. Đâu đâu cũng có. Không chỗ không phải lôi thậm chí. Lôi đình hóa thành vạn vật vạn vật thương không. Đại địa. Sông núi. Dòng sông. Đều là lôi đình biến thành lý thiên sinh vừa tiến vào trong. Lập tức vận chuyển lên từ thân phòng ngự. Bất hủ nhất kiếm hóa thành một đảo kén tầm. Đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Vạn pháp bất xâm. Vạn kiếp bất diệt nếu không phải là như thế Còn tưởng là thật sợ rằng sẽ giống cái kia thương linh nói Vừa tiến vào cái này tam thập nhị trọng thiên Liền sẽ lập tức tan thành mây khói khó trách như mặt côn lôn loại kia không sợ trời không sợ đất người Cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm Lý thiên sinh gãi đầu một cái Vào là tiến đến rồi Xin hỏi một chút cái kia Chấn Nguyên Thần Lôi đến cùng đang ở đâu, hắn bỗng nhiên tại mưa bom bão đạn bình thường lôi đình sét đánh bên trong lên tiếng hô to. "Phỉ lục, ủm Ba La Sa Ma Ha Tô Pho Ta Suzuki Bikini Chấn Nguyên Thần Lôi, còn không mau hiện thân thanh âm tại đầy trời lôi đình bên trong, vẫn như cũ truyền phát ra ngoài, thanh chấn cầu tiêu." Bỗng nhiên, phía trước lôi đình màn mưa bên trong tựa hồ có một đảo hoảng hốt thân ảnh có chút nhiễu loạn lôi hình. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 08 chương 189 Lý Thiên Sinh Đại Hỷ. Phía trước thế nhưng là chấn nguyên thần lôi cái kia hoảng hốt lôi đình bên trong. Chuyện đến một tiếng hừ nhẹ. Một tiếng này hừ nhẹ. liền để toàn bộ lôi đình thế giới. Mãnh liệt chấn động không thôi Lý Thiên Sinh. Hòa. Chấn động đến thật là lợi hại. Quả nhiên là ngươi sao. Chấn nguyên thần lôi lôi đình thế giới bên trong. Lôi đình chế tạo đại địa phía trên. Đột nhiên xuất hiện một cái dấu chân. Từng tia từng tia lóe ra điện quang dấu chân. Sau đó đẩy ra lôi đình màn tre. Một thân ảnh dần dần huyến hóa mà ra. Không nghĩ tới thế mà quả thật sẽ có người tìm tới nơi này. Thân ảnh này. Vô cùng cao lớn mà thanh âm của hắn Cũng vô cùng rộng lớn nhưng mà Làm lôi quang tán đi Xuất hiện ở trước mặt Lý Thiên Sinh Chính là một cái hài tử Chuẩn xác mà nói Là một cách bảo bảo Nhìn bất quá 4-5 tuổi Lý Thiên Sinh Ngươi hẳn là chính là Chấn nguyên thần lôi họa trùng Đứa nhỏ này lạnh nhạt nói Không sai Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta trong truyền thuyết Chấn Nguyên vừa ra Vạn vật bột miệng Đã từng một kích bị phá vỡ Thái sơ thánh địa 72 tòa giấy Núi trấn Nguyên thần lôi hỏa trùng hóa thân Lại là như thế Một con gấu con ngươi là na cha sao Hải tử lạnh nhạt nói Ta sở dĩ hóa thân như vậy Chỉ bất quá bởi vì ta Sinh ra cùng tu đảo tuế nguyệt quá Ngắn mà thôi Lý thiên sinh Ngươi sinh ra bao lâu hài tử nói ngắn ngủi 108.000 năm Lý Thiên Sinh Cái kia ngươi còn thật là khuyết điểm hài tử chân thành gật đầu nói Đúng a ở trước thần lôi hỏa trùng bảng mấy tên bên trong Ta đích xác chẳng qua là đứa bé mà thôi Lý Thiên Sinh Ta nói đến là nói trái ý mình Là tại châm chọc nghe không hiểu sao hài tử A là nói trái ý mình sao Lý Thiên Sinh Nói nhảm 108 ngàn năm ngươi còn dám nói ngắn Để cho chúng ta loại này vừa mới chừng 20 người làm sao bây giờ hài tử lắc đầu Ta và các ngươi nhân tộc bất đồng Thần lôi hỏa chủng Vốn là thiên địa sinh ra Những cái kia lão tiền bối Chỉ sợ sống có trên trăm vạn năm Thậm chí hơn ngàn vạn Trên triệu năm cũng chưa biết chừng So sánh với bọn họ ta vẫn là quá mức nhỏ yếu rồi Bây giờ ta cũng chỉ có thể diễn hóa cách này một cách nho nhỏ lôi đình tiểu thế giới mà thôi. Lý Thiên Sinh nhìn qua bốn phía cách này có thể đủ phá hủy cả một cái. Quốc độ lôi đình gật đầu nói đúng đúng đúng, đúng ngươi thật sự vẫn là quá yếu ớt rồi. Lôi hải tử nói đúng a ta còn cần nhiều hơn tu luyện A Lý Thiên Sinh ta câu này cũng là nói trái ý mình lôi bảo bảo A lại là nói trái ý mình sao Lý Thiên Sinh. Ta thật là không có cách nào cùng ngươi giao lưu. Nói đến đây cái, ngươi đến cùng tới tìm ta làm cái gì ta? Ta nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì xin vay ngươi một sợi lôi trùng dùng? Làm gì dùng tu luyện thần thông? Nha, ồ, nha. Có ý tứ gì ngươi là đồng ý sao đương nhiên rồi? Đơn giản như vậy dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Ta lúc đầu, cũng không biết là mấy vàn năm năm. So bây giờ còn nhỏ thời điểm Kém chút bị những người xấu kia nắm đi May mà bị huyền thiên đạo tông tiền nhiệm của tiền nhiệm của tiền tiền tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân cứu Dưới cơn nóng giận ta mới nhất cử bị phá vỡ chỗ kia 72 tòa sơn phong Về sau Vì báo đáp tiền nhiệm của tiền nhiệm của tiền tiền tiền nhiệm trưởng giáo ăn cứu mạng Ta mới đáp ứng ở trong huyền thiên đạo tông tính sướng Cho nên đắc ngươi tìm được ta, lại là Huyền Thiên Đạo tông đệ tử, cầu ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Lý Thiên Sinh vui mừng quá đỗi, thì ra là thế, nếu là dạng này, vậy thì mời cho ta đi. Trấn Nguyên Thần Lôi bảo, bảo lắc đầu. Chẩm đắc Lý Thiên Sinh, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản một sợi thần lôi hỏa chủng. Đối với ta mà nói mặc dù không phải toàn bộ Nhưng cũng khẳng định sẽ nguyên khí đại thương Ta đương nhiên không thể tùy tiện cho ngươi Ngươi được chứng minh chính mình xứng với nó mới được Chứng minh như thế nào cùng ta so so sánh So cái gì tự nhiên là so lôi Làm sao cái so pháp chấn nguyên thần lôi bảo bảo suy nghĩ một chút nói Liền hai ta lẫn nhau ra một đảo lôi pháp Xem ai lợi hại hơn chính là Được, Lý Thiên Sinh thật cũng không sợ Hắn cùng chấn nguyên thần lôi này bảo bảo riêng phần mình đứng thẳng hai bên Quanh mình Giữa thiên địa Lôi đình tràn ra khắp nơi Quanh Minh không ngừng liền tại giữa hai người Trước mắt một đảo lôi đình Từ phía chân trời rơi vào đại địa một cái kia trong chốc lát Hai người đồng thời xuất thủ chấn nguyên thần lôi bảo bảo hô to một tiếng Lôi phá thương không lý thiên sinh thì là hô to một tiếng Lôi đình nhất kiếm hai người Mạnh nhất lôi đình thế công Đồng thời bảo phát ra cái kia hai đảo lôi đình Quả thực là đạp tới lôi cực hạn sáng tỏ Sáng chói Trói mắt Huy hoàng Xé sách Điện quang Lôi mang Quanh mịn Chấn động Bột phát mãnh liệt đụng nhau xoẹt một tiếng toàn bộ lôi đình thế giới Phản phất từ đó đứt gãy thành hai nửa hai đảo lôi quang xuyên thẳng qua mà qua Trên không trung giao hít không, không không không ba sơ cái nháy mắt. Sau đó, đồng thời lướt qua lẫn nhau, bay lượng trước, bắn tới đồng thời đánh chúng vào đối phương. Lý Thiên Sinh bất hủ nhất kiếm hộ thể. Lông tóc không thương. Nhưng cũng bị chấn động đến cái kia kém tầm có chút sung động mà chấn nguyên thần lôi bảo bảo. Thì là bị một kiếm này oanh bay rớt ra ngoài. Thẳng tắp bay ra ngoài mấy ngàn thước mới vừa ngừng chấn nguyên thần lôi vô to một tiếng. Lập tức rơi xuống đất Sau đó trong chút lát hóa thành lôi quang đã sớm bay lượn trở về U, V, Quy, Quy, Mơ là người thắng Không nghĩ tới Một cách nhân tục Thế mà có thể đem lôi pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới Trong mắt của ta Chỉ sợ chỉ có truyền thuyết kia vạn lôi chi mấu Cùng danh xưng thần lôi hỏa trùng bảng đứng đầu bảng Chứ lôi chi vương mạnh nhất thần lôi Đế lôi phương có thể cùng lực lượng của ngươi so sánh Lý Thiên Sinh. Cái gì lôi đế lôi? Địa lôi không phải cái kia địa, là hoàng đế đế. Lôi trung chi đế. Đế trung chi lôi vạn lôi chi vương. Mạnh nhất thần lôi Lý Thiên Sinh vậy mà không biết lực lượng của mình có thể hay không so cái này địa lôi mạnh. Nhưng là. Hắn lôi đình nhất kiếm này. Là đem thân theo kim hy thần lôi. Phần thiên thần lôi. Càng tu luyện hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp loại này lôi hệ mạnh nhất thần thông tần lôi rất nhiều công pháp Dung hồi quán thông Sau đó lại dòng giã tăng lên hơn trăm lần uy lực Bộc phát tại một kiếm bên trong Uy lực như vậy đích thực là đến không thể tưởng tượng trình độ Chí ít là tại phía xa vẫn còn trưởng thành kỳ chấn nguyên thần lôi phía trên Lý Thiên Sinh gặp chấn nguyên thần lôi này chịu thua Cười cười nói Đã ngươi nhận thua Như vậy có thể đáp ứng ta đi chấn nguyên thần lôi hỏa chủng nhìn xem lời hại Nhưng trên thực tế tâm trí còn chưa thành thục Ngược lại là cách hết sức thành thật hài tử Hắn gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Ngươi muốn ta cho ngươi mượn một sởi thần lôi hỏa chủng Ta có thể đáp ứng ngươi Lý thiên sinh không ta hiện tại đổi chủ ý rồi Chấn nguyên thần lôi hỏa trùng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có thể đổi chủ ý sao ngươi mong muốn ta làm cái gì đồ để của ta đều là nhân vật 908 chương 190. Không lý thiên sinh cười cười nói. Ta muốn để cho ngươi cùng ta cùng nhau ra ngoài. Gia nhập ta chiến đội Trấn nguyên thần lôi hỏa trùng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người chiến đội đó là cái gì Lý Thiên Sinh? Khủ khủ! Nói cách khác cùng ta cùng các đồ đề của ta cùng nhau chơi đùa ý tứ. Chơi ta có thể không dám đi ra ngoài chơi. Tiền nhiệm của tiền nhiệm của tiền tiền tiền nhiệm trưởng giáo trí tôn nói. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Thế giới bên ngoài cũng rất bất đắc dĩ. Không biết bao nhiêu người mong muốn bắt được ta lợi dụng ta lực lượng đâu Lý Thiên Sinh nói. Ngươi như vậy nghe hắn đương nhiên vậy hắn có phải hay không đối ngươi có ăn đương nhiên hắn có phải hay không giáo sụt qua ngươi có ăn tất báo đương nhiên cái kia ngươi có phải hay không cũng đã nói huyền thiên đạo Tông để tử hữu xuyên nhìn thấy ngươi. Ngươi nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Để báo đáp ơn cứu mệnh của hắn đương. Cái kia chẳng phải được sao chấn nguyên thần lôi gãi gãi đầu thật giống thật giống cũng có đạo lý. Thế nhưng là. Lý thiên sinh. Đừng thế nhưng là rồi ngươi yên tâm đi Có ta ở đây Chẳng lẽ còn không thể bảo hộ ngươi an toàn lại nói Thế giới lớn như vậy chẳng lẽ ngươi liền thật sự không muốn đi xem một chút ta, ta muốn Vậy thì tới đi Lý Thiên Sinh không lấy phân trần kéo lên một cái chấn nguyên thần lôi hỏa trùng tay Đột nhiên Cả người toàn thân kịch chấn phanh phanh phanh bất hủ nhất kiếm chế tạo phòng ngự tuyệt đối Cũng bắt đầu rung động dữ rồi Lý Thiên Sinh bỗng nhiên buông tay. Ngươi còn thật không hổ là chấn nguyên thần lôi A Thật đúng là đủ chấn bất quá chấn nguyên thần lôi đã bị hắn thuyết phục. Chân chờ phút chốc. liền bị Lý Thiên Sinh lừa dối tìm không ra bắt. Cuối cùng rốt cuộc đáp ứng cùng hắn ra ngoài. Thế là hai người xuyên thẳng qua tam thập nhị trọng thiên trong chốc lát đã về tới thương không thần điện tầng thứ nhất. Thương Linh trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong Hắn trông thấy bình yên trở về Lý Thiên Sinh Sắc mặt liền hơi đổi Lại nhìn thấy chấn nguyên thần lôi hỏa chủng đều đi theo hắn cùng nhau đi ra Càng là giật mình kêu lên Ngươi các ngươi Lý Thiên Sinh cười cười, giả nua tiền bối Chấn nguyên thần lôi này muốn theo ta ra ngoài lăn lộn Ta liền dẫn hắn đi ha cái này Cách này không tốt lắm đâu không phải quy định nói. Đến thương không thần điện sau đó. Có thể cầm tới bảo vật gì. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Toàn bộ nhờ tạo hóa sao nếu thần lôi hỏa chủng nguyện ý theo ta ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hủy diệt quy của sao ta. Cách này. Lý Thiên Sinh cũng không nguyện ý nhiều cùng hắn nói nhảm kéo chấn nguyên thần lôi liền chạy ra ngoài. Thương Linh trao mày. Sắc mặt trắng bịch. Bận biểu kéo ra hư không vết nước nói. Ta vẫn là tranh thủ thời gian báo cáo thương không trưởng lão đi khác một bên. Lý thiên sinh cùng chấn nguyên thần lôi hỏa chủng bay ra thương không thần điện. Chấn nguyên thần lôi lập tức lại một lần nhìn đến thế giới bên ngoài. Trời xanh mây trắng kinh không vạn lý. Trong con ngươi của hắn không khỏi tỏa ra vô tận hào quang. Rốt cuộc. Ta rút cục lại ra ngoài rồi, Lý Thiên Sinh cười cười, nhìn đem đứa nhỏ này kìm lém đến, lại nói, ngươi liền không có cái danh tự cái gì sao, Chấn Nguyên Thần Lôi lắc đầu. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ, đã ngươi là Chấn Nguyên Thần Lôi, lại là đứa bé bộ dáng. Chấn Nguyên, Thần Lôi, hài tử, Chấn, Lôi, con. Vậy liền gọi ngươi. Na cha đi Chấn Nguyên Thần Lôi. Cái kia ngươi phía trước những cái kia đệm lót ý nghĩa ở đâu a còn có na cha là cái gì phụ xanh tử lý thiên sinh. Cái kia nếu không liền gọi chấn lôi tử đi chấn lôi tử vỗ vỗ tay nhỏ vui vẻ nói cái tên này tốt. Bất quá. Hắn mặc dù là vỗ vỗ tay nhỏ. Nhưng trên bầu trời. Lôi đỉnh trong nháy mắt tràn ra khắp nơi. Dưới lòng bàn chân. Toàn bộ thương không phong cũng bắt đầu chấn động lên. Lý Thiên Sinh biến sắc tranh thủ thời gian kéo chấn lôi tử tay bay lên. Chúng ta vẫn là rời đi trước nơi thị phi này đi. Hai người một đường tiến lên. Trên đường đi. Chấn lôi tử không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Hỏi lung tung này kia. Tựa hộ là đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Quả thực tựa như là cách mới vừa quen thế giới bảo bảo. Chờ đến đến Lý Thiên Sinh vô danh phong. Rơi xuống đất. Chấn lôi tử vẫn như cú hết sức tò mò. Đông đi dạo tây đi dạo Chạy tới chạy lui. Vô danh phong bên trên, lập tức từng đợt oanh minh điện thiểm chấn động không ngớt Thậm chí lôi đế phong đại hoang phong đều bị chấn động. Thế là... Tần lôi, phương nhiên, phở gian cờ linh, mắc bọn người nhau nhau chạy đến. Đám người trông thấy chấn lôi tử tại vô danh phong bên trên qua lại chạy. Cãi nhau ẩm ý... Phi phi cười cười Ôm um ảo Đều lại là hiếu kỳ lại là kinh ngạc Hoàn toàn không nghĩ ra Tần lôi ho khan một cái nói Sư phụ đứa nhỏ này là Mắc viên vỗ đùi Chẳng lẽ là lão Lý ngươi con riêng nói là cùng Ai sinh A hẳn là chính là ly hỏa kiếm tông cái kia tư Lý thiên sinh Xéo đi hắn ho khan một cái Chào hỏi chấn lôi tử Tới tới Chính ngươi làm tử giới thiệu đi chấn lôi tử quan sát đám người. Mọi người tốt. Ta gọi chấn lôi tử. Năm nay 108.000 tuổi. Đến từ Thái Cổ Hồng Hoang một tòa thần sơn bên trên. Bản thể là một đảo thần lôi hỏa chủng. Tên là chấn nguyên thần lôi. Đám người còn không có nghe hắn nói xong, đã sớm trởn mắt hốc mồm, miệng há phải cùng bát như vậy lớn. Thần lôi càng kinh hãi hơn thất sắc. Sư, sư, sư, sư phụ Hắn hắn hắn hắn chính là chấn nguyên thần lôi hỏa chủng hóa thân không sai Lại là như thế một cái Chấn lôi tử nhìn qua hắn thành khẩn nói Như thế một cái cái gì tần lôi lập tức nói không được Gãi đầu một cái nói Như thế một cái đáng yêu hài tử Chấn lôi tử ồ phải không là, là à Chấn lôi tử cười nói, ngươi là người tốt Mark Vinh thẻ người tốt Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Không sai, chính là cách này người tốt muốn mượn ngươi một sợi thần lôi hỏa chủng dùng. Ngươi xem đó mà làm thôi." Trấn Lôi Tử nói, "Tốt, chờ ta chuẩn bị một chút. Một sợi thần lôi hỏa chủng liền đầy đủ tu luyện bất luận cái gì thần thông. Bất quá ta cũng sẽ tổn thất không ít lực lượng, cần hao phí thời gian khôi phục." Lý Thiên Sinh, "Ngươi yên tâm, Khôi phục lực lượng sự tình liền giao cho ta đi chấn lôi tử. Nếu là dạng này. Chờ ta chuẩn bị xong liền cho hắn đi. Tần lôi vội nói đa tạ đa tạ, vô cùng cảm kích. trấn lôi tử, xem như trao đổi, ngươi phải mang ta hảo hảo chơi cách đủ mới được. Tần lôi khẽ giật mình. Sau đó vội nói. Cách này hiển nhiên. Bao tải trên người của ta ngươi muốn đi chỗ nào chơi a Ta tuyệt đối phùng mồi tới cùng. Cái gì thập đại thánh địa. Ngũ đại hoàng triều. Cái gì tam sơn ngũ nhạc. Ngũ hồ tứ hải. Bao người hài lòng chấn lôi tử vui vẻ vỗ tay. Hưng phấn không thôi. Cả tòa vô danh phong cũng theo hắn chấn động không thôi. Mắc viên lắc đầu. Này làm sao nhìn làm sao giống lửa gạt nhi đồng á. Thờ gian cờ liên cũng cao mày nói. Không nghĩ tới uy danh hiển hách. Chấn áp tứ phương chấn nguyên thần lôi hỏa trùng hóa thân. Lại là như thế một cái cái gì cũng không hiểu hài tử. Sớm biết đời trước ta liền nên lừa hắn một hồi. Lý Thiên Sinh, Lão Phú ngươi thật không tử tế. Thờ gian cờ Linh giận dữ. Ngươi có tư cách nói ta sao đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 191 dung hợp chấn nguyên thần lôi hỏa trùng đám người đi theo Lý Thiên Sinh. Mang theo chấn lôi tử cùng đi đến vô danh phong Lý Thiên Sinh chủ sở. Có Lý Thiên Sinh cùng sở Gian Cờ lin hai người hộ Pháp chấn lôi tử cùng tần lôi một chức một sau chuẩn bị kỹ càng. Chấn lôi tử khẽ quát một tiếng. Từng đảo lôi quang từ quanh người hắn tràn ra khắp nơi mà ra. Trong chút lát. Toàn bộ vô danh phong đỉnh trên đường chân trời. Gió nổi mây phun. Lôi đỉnh nổ tung mọi người không khỏi biến sắc. Phương nhiên càng là thở dài. Không hổ là thần lôi hỏa chủng bảng ship hạng để ngũ chấn nguyên thần lôi danh xưng có thể chấn vỡ vạn vật lôi đình chi lực mặc dù. Mặc dù. Nhìn xem chỉ là cách bảo bảo. Chấn lôi tử bộc phát ra lôi đình chi lực, dung hợp làm một, hóa thành một cách lôi đình chi cầu. Đúng là mình hạc tâm nhất thần lôi hỏa chủng Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cái kia chấn nguyên thần lôi hỏa trùng liền nhẹ nhàng bay về phía tần lôi phương hướng. Chấn lôi tử nhắc nhở. Tần lôi ca ca. Bản thể của ta chấn nguyên thần lôi hỏa trùng. Mười phần nguy hiểm. Dung nhập thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu không một cây sơ sầy. Cả người liền muốn hóa thành phấn vụn. Tần lôi. Tốt. Bất quá ác. Có sư phụ cùng tiên sủng đại nhân làm hộ pháp cho ta. Ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Còn có. Ngươi đã 108.000 tuổi. Gọi ta là ca ca có phải hay không có chút không thích hợp chấn lôi tử vò đầu nói. Ta tâm lý tuổi chỉ có 8 tuổi. Tần lôi tốt a Chấn nguyên thần lôi hỏa trùng. Bỗng nhiên xải trừ đến tần lôi quanh thân hộ thể cương khí lập tức ông một tiếng. Hộ thể cương khí âm vang chấn động Cùng lúc đó Cả tòa vô danh phong thậm chí đều tại chấn động cũng may Lý Thiên Sinh cùng Phờ Gian Cờ Linh lập tức xuất thủ Từng đạo đồng sảng bàng bạc thật lớn lôi đình chi lực quán chú mà vào Đem tần lôi toàn bộ bao bao ở trong đó Lý Thiên Sinh lôi đình chi lực thậm chí còn tải chấn nguyên thần lôi hỏa chủng phía trên Mà Phờ Gian Cờ Linh kiếp trước chính là lôi pháp đế nhất cao thủ Bây giờ càng là có được tư không lôi thú thể xác Luận chơi xét. Cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị nhân vật. Hai người vừa gia nhập, lập tức toàn bộ tràng diện liền bị trấn đè ếp xuống. Cái kia trấn nguyên thần lôi hỏa trùng lập tức phản phất rất là biết điều. Ngoan ngoãn dung nhập vào tần lôi trong thân thể. Bất quá. Liền xem như dạng này tần lôi cả người cũng lập tức sắc mặt kịch biến thân thể mãnh liệt run dày lên. Tất cả mọi người có chút lo lắng khẩn trương nhìn qua biến hóa của hắn Chấn lôi tử cũng không nói thêm gì nữa Cùng Lý Thiên Sinh Thờ gian cờ liên cùng nhau hết sức chuyên chú thay tần lôi hộ pháp Thời gian dần dần đi qua Một mực kéo dài hai canh giờ rốt cuộc Hết thầy tựa hồ cũng gió êm sóng lặng nước chảy thành sông Chấn lôi tử thở một hơi dài nhẹ nhóm Dừng tay lại bên trong sống Phù phù một tiếng tròn vo hướng về sau ngã tới. Lung lay mấy cái. Lau mồ hôi nói. Mệt chết bản bảo bảo rồi. McVin sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong tinh xảo nhất ngon miệng đồ ăn đưa đi lên. Chấn lôi từ chỗ nào gặp qua loại này tư thế Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ăn nhiều lớn nhai. Toàn bộ vô danh phong lại bắt đầu chấn động. Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh hai người cũng chậm rãi thu công. Thần lôi cũng rốt cục mở mắt giờ phút này. Hai con mắt của hắn bên trong. Ba đảo thần lôi hỏa chủng Dung hội quán thông. Tựa hồ tùy thời có thể lấy hóa làm một thể. Nhưng lại đột nhiên ở giữa lại lần nữa phân tán ra tới. Phần thiên thần lôi hừng hực hỏa hồng. Kim hy thần lôi kim quang sáng trói. Chấn nguyên thần lôi thuần trắng như ngân. Phản phất ba đảo quang mang kỳ lạ. Tại tần lôi hai con người bên trong lưu chuyển hắn có chút nắm chặt nắm đấm. Cảm thấy không có gì sánh kịp lực lượng. ma lại. Đây là tuyệt đối cường hoành hủy diệt tính chất lực lượng không giống với kim hy thần lôi là thoát thai hoán cốt. Cải thiện tư chất. Phần thiên thần lôi là lôi hỏa giao hỏa. Phần tận bát hoang. Chấn nguyên thần lôi này là chân chính thuần túy hủy diệt cùng lực lượng hủy diệt có thể nói là hung tàn nhất thần lôi hỏa chủng một trong. Tần lôi mỉm cười. Thoáng một cái. Dù là đối đầu thập đại chân truyền đệ tử. Ta cũng hoàn toàn có lòng tin có thể chiến thắng phương nhiên cùng hàn bất lãng cũng đều cười nói. Chúc mừng đại sư huyên tần lôi nói. Còn phải đa tạ sư phụ. Tiên sủng đại nhân. Đương nhiên còn có chấn lôi tử. Chấn lôi tử ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Chẳng hề để ý khoát tay áo nói. Không có gì không có gì tất cả mọi người cười lên ha hà. Đúng lúc này bỗng nhiên. Một đảo ánh kiếm màu đỏ xuyên thẳng qua mà đến. Vội vã bay đến đến vô danh phong trên không. Lại bởi vì cố kỷ vô danh phong bên trên pháp trần hộ sơn. Không dám hạ lạc. Phương nhiên ngẩn đầu nhìn một cái. Vội nói. Sư phụ. Là thanh minh cung mạnh hồng loan Nghĩ đến là tìm đệ tử có việc thương nhỉ Còn xin sư phụ thả nàng tiến đến Lý thiên sinh cười nói Người gần nhất cùng cái kia thanh minh cung đường đại tiểu thư nghe nói rất thân cận nha Đám người cũng đều chế nhạo nhìn về phía phương nhiên Mắc vin còn ôi ôi ôi phát ra vài tiếng quái thanh Phương nhiên đỏ mặt lên Không, không có Cuối cùng nàng cũng coi là đường xa cố nhân Mà lại Lên một lần mặt kia đối khương thái Hằng thời điểm Nàng liều mình xuất thủ Thay ta giải vây Ta còn thiếu nàng một ơn hội lớn bằng trời Lý Thiên Sinh vung tay lên Không cần giải thích hung hãn nhân sinh Không cần giải thích hãn tâm niệm vừa động Pháp trận Hộ Sơn liền mở ra một đường vết sách Mạnh hồng loan trong nháy mắt rơi xuống kiếm quang Nàng vội vã không kịp cùng Lý Thiên Sinh chào hỏi Liền bay lượn đến phương nhiên trước mặt nói Phương sư huyện Việc lớn không tốt nha phương nhiên chưa bao giờ thấy qua nàng bộ ráng này Vội nói Chuyện gì không nên gấp gáp Từ từ nói Mạnh hồng loan vội la lên Là Là tứ đại thiên vương minh bọn hắn đang tấn công thanh đế phong tứ đại thiên vương minh đám người cũng đều lấy làm kinh hãi Tứ đại thiên vương minh Là toàn bộ huyện thiên đảo Tông bên trong Thế lực trên bảng xếp hạng xếp hạng đệ nhị Thế lực bá chủ bang phái gần với huyện thiên đảo Tông Đại sư Hương Đương đại đệ tử người thứ nhất Khương Thái Hằng Thế lực phía dưới đường thanh chỉ mặc dù vô luận là tự thân Tu Vi Vẫn là thanh minh cung thế lực đều cấp tốc khuyết chương Nhưng mà bây giờ Nàng cá nhân bài danh cũng chỉ là tại 11 tên Mà thanh minh cung cũng là xếp tới vị thứ 7 Cùng tứ đại thiên vương minh loại này thế lực bá chủ, vẫn là trinh lệch không nhỏ. Cách gọi là tứ đại thiên vương minh, chính là từ thập đại chân truyền đệ tử bên trong bốn vị liên hợp tổ kiến bao quát. ship hạng đệ ngũ triệu thanh long, ship hãng thứ sáu tiền bạch hổ, ship hãng đệ thất tôn chu tước, ship hạng đệ bát lý huyền vũ cách này bốn cá nhân thực lực. Mỗi một cách đều càng tải cách ghi kim thần thoại cùng thạch trung thiên phía trên tại toàn bộ huyền thiên đảo tông đương đại đệ tử bên trong Cũng gần bằng với Đại sư Huyên Khương Thái Hằng Nhị sư Huyên Mạc Côn Lôn Đại sư Tỷ Thu Thủy Thiên Cùng ship hạng vị thứ tư cái kia thần bí sát thần đương nhiên Nếu là bình thường nhân vật Cũng tuyệt không dám tùy tiện tiến đánh đường thanh chỉ thanh đế phong Tứ Đại Thiên Vương Minh nếu xuất thủ Cái kia đường thanh chỉ lại như thế nào thần thông hoàng đại Chỉ sợ cũng là vô lực ngăn cản Phương nhiên không chút do dự Đối lý thiên sinh nói Sư phụ Đường thanh chỉ đối đệ tử có ăn Việc này không thể không giúp Tha thứ đệ tử tạm thời cáo lui tần lôi lập tức nói Tam sư đệ vân vân chúng ta cùng nhau tiến về phương nhiên đại sư huyên cách này Cách này cách gì cách này tứ đại thiên vương minh cỡ nào lợi hại bằng ngươi cùng đường thanh chỉ hai người Căn bản vô lực chống lại Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn xem ngươi đi chịu chết đúng? Đại sư Huyên Đa tạ đại sư Huyên Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Nếu là dạng này Cái kia dứt khoát mọi người cùng nhau đi thôi chấn lôi tử Đánh nhau à À Ta thích nhất cả tòa vô danh phong lại bắt đầu chấn động Đám người nhao nhao cách hắn xa rất nhiều Đồ đệ của ta đều là nhân vật 908 chương 192 tứ đại thiên vương Minh Lý Thiên Sinh. Tần Lôi. Phương Nhiên. Hàn Bất Lãng. Mắc Sở Gian Cờ Linh. Tăng thêm chấn lôi tử. Đi theo mảnh hồng loan thân ảnh. Cấp tốc bay lượn mà đi. Rất nhanh liền trông thấy Thanh Đế Phong chỗ cảnh tượng. Thời khắc này Thanh Đế Phong. Tứ phía phía trên. Đều có một tên thập đại chân truyền đệ tử tại xuất lính đông đảo kinh anh cao thủ đang tấn công nói chung. Ở trong huyền thiên đảo Tông. Là không cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau tiến đánh. Nhưng là đây chẳng qua là một loại ngầm thừa nhận quy tắc. Cho dù thật có đệ tử chân truyền ở giữa tranh đấu. Chỉ cần không phải huyên náo quá lớn. huyền thiên đảo Tông bên trong các trưởng lão. Hơn phân nửa cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng, không có tranh đấu liền không khả năng sẽ có cường giả. Thanh đế phong đại trận hộ sơn mời phần cường hoành. Lý thiên sinh nhìn thoáng qua. Liền biết đó là trong truyền thuyết thanh đế ngự thần đại trận. Thôn phể ước vạn thanh một nguyên khí hóa thành liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Có thể tự hành chữa chỉ bị hao tồn pháp trận. Cho dù là bị phá hư. Chỉ cần không phải đột nhiên hoàn toàn bảo liệt. Cũng có thể đủ kiên trì thời gian rất dài Đương nhiên Cho dù mạnh hơn Đại trận Cũng có cực hạn của hắn chỗ tồn tại Mà giờ khắc này Tại tứ Đại Thiên Vương Minh Thập Đại chân truyền để tử chi Bốn người hợp lực vây công phía dưới hiển nhiên thanh đế này Ngự thần Đại Trần cũng đã đến nỏ mạnh hết đà Tùy thời đều có sụp đổ tan giá nguy hiểm Mạnh hồng loan vội la lên Phương Sư Huyên còn có Tiên sư đại nhân, van cầu các ngươi giúp đỡ Đường sư tỷ phương niên trầm giọng nói, Hồng Loan yên tâm, Đường sư tỷ đối ta có ăn cứu mạng, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát sờ phút này. Đường chỉ thân ở trên Thanh Đế phòng, mày, sắc mặt băng lãnh, tựa hồ là mong muốn lao ra, cùng tứ đại thiên vương minh người quyết nhất tử chiến. Lại bị thanh minh cung hạt tâm đệ tử giữ chặt Không cho nàng ra ngoài chịu chết Phương nhiên lập tức bay người lên phía trước Hét lớn một tiếng nói Dừng tay đối mặt phương vị của hắn Chính là huyền thiên đảo công thập đại chân truyền đệ tử bên trong Xíp hạng đệ ngũ triệu thanh long hắn hơi xứng sờ Quay đầu nhìn một cái liền thấy phương nhiên cùng Lý Thiên Sinh một đoàn người U Vinh Quỳ Huy, mơ, lại có dám ở trước mặt tứ đại thiên vương minh của ta sen vào việc của người khác chi nhân Quả nhiên là không sợ chết sao đường thanh chỉ cũng hơi xứng sờ Phương nhiên, phương nhiên cười lạnh nói Cái gì tứ đại thiên vương Trong mắt ta bất quá là gà đất chó sành mà thôi các ngươi như nhanh chóng thối lui con lẽ có thể miễn cho tự dước lấy nhục triệu thanh long sần quá thành cười Ta thật sự là bao nhiêu năm chưa từng nghe qua có người dám nói với ta như vậy bảo. Ngươi đến cùng là từ đâu tới đứa nhà quê. xưng tên ra Phương Nhiên hử lạnh một tiếng. Ta gọi Phương Nhiên. Ngươi có thể nhớ kỹ cách tên này Phương Nhiên A Ta thật sống nghe nói qua. Gần nhất tại đệ tử chân truyền bên trong. Thanh danh vang dội Làm rất nhiều đại sự. Mà lại ngươi đại hoang phái gần nhất thế lực cũng tăng vọt lợi hại à Bất quá Ta còn nghe nói Ngươi khi đó bất quá là đường ra một cách để tử tạp dịch mà thôi Bây giờ thế mà cũng hốn thành đệ tử chân truyền vẫn là nói Ngươi là dựa vào cái kia đường thanh chỉ phù hộ Mới từng bước một leo đến vị trí này đường thanh chỉ nhìn không được Phá vỡ pháp trận Phi thân mà ra Tức giận nói Chiều thanh long. Ngươi quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Miệng đầy phun phân chiều thanh long giận dữ. Tốt ngươi cách đường thanh chỉ. Rốt cuộc chiều đi ra rồi hả lên một lần tại vực ngoại thiên ma giới. Ngươi thanh minh cung đệ tử liền nhiều phiên khi nhục ta tứ đại thiên vương minh huyên đệ. Lần này ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu đường thanh chỉ cười lạnh nói. Rõ ràng là ngươi tứ đại thiên vương minh đệ tử. Ý đồ bất chính. Ta thanh minh cung bọn tỉ muội bất quá là phấn khởi phản kháng mới đà thương những người kia. Mà lại. Đây cũng là bởi vì ta lúc đó không tại Ô ngươi tải liền như thế nào ta nếu là tại Ngươi làm sao có thể sẽ còn nhìn thấy bọn hắn còn sống trở về triệu thanh long giận dữ. Đường thanh chỉ. Ngươi quả nhiên là miệng lưới bén nhọn. Chỉ tiếc hôm nay không người có thể cứu được ngươi hắn đột nhiên phát động thần thông trong tay một đạo kiếm quang, trong chốc lát hóa thành thanh long, bỗng nhiên gào thét một tiếng, tư không chấn động, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hổ muốn toàn bộ thanh đế đều thôn phệ trong đó đường chỉ còn không có động tác. Đột nhiên, phương nhiên thân thể bay lượn mà tới, sau đó Chính là một kiếm bắn ra thiên hoang nhất kiếm nhất kiếm thiên hoang chính là Lý Thiên Sinh truyền thủ sư đảo Tôn Nhiêm kiếm phương nhiên lấy hồng hoang vạn thú phổ làm dẫn. Tiêu hao rộng lượng hồng hoang nguyên khí. Thôi động một kiếm này mà ra. Quả thực có thể gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật xòe một tiếng một kiếm. Vậy mà đem đảo kia thanh long kiếm chỉ từ gián đoạn nước làm hai đoạn toàn trường phải sợ hãi mặc dù. Phương nhiên thanh danh gần nhất quật khởi lợi hại. Nhưng người nào cũng sẽ không đem hắn cùng thập đại chân truyền để tử bên trong ship hãng để ngũ triệu thanh long. Loại này vô cùng uy nghiêm nhân vật đánh đồng mặc dù ai cũng có thể nhìn ra. Triệu thanh long một kiếm này cũng không vận dụng toàn lực. Nhưng cũng tuyệt đối không có người ngờ tới. Phương nhiên như thế một cách mới ra đời chi nhân. Có thể ngăn cản được rồi mà bây giờ... Phương nhiên chẳng những ngăn cản được Thậm chí là hoàn toàn phá giải Đánh tan triệu thanh long thế công mặt khác tam đại đệ tử chân truyền lập tức súng lại qua đây Tiền bạch hổ, tôn chu tước, lý huyền vũ đại ca Chuyện gì xảy ra tiểu tử này sao lại thế Triệu thanh long cũng cao mày Nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng Có chút ý tứ Ta ngược lại là có chút xem thường ngươi Tuyệt đối không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Mặc dù, ta một kiếm này chỉ bất quá dùng không đến hai thành lực đảo mà thôi. Nhưng ngươi có thể tiếp được, cũng coi như được sồng phượng trong loài người rồi. Đáp như vậy, ta liền hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen đi. Dùng một kiếm này đến tiến ngươi lên đường triệu thanh long trong tay bỗng nhiên thật sự cầm một đảo thanh long đó là một thanh kiếm báu. Hóa thân thành thanh long. Đường thanh chỉ thực sự nhận ra, khẽ nhú mày nói chung phẩm đạo khí. Ưp một thanh long kiếm triệu thanh long cười lạnh một tiếng. Có chút kiến thức. Hôm nay liền gọi hai người các ngươi đồng thời táng thân dưới kiếm phong ấp một thanh long kiếm thanh long trô vạn pháp ầm ầm cái này một đảo thanh long kiếm mang. Quả nhiên là giống như chân chính thanh long bình thường. Xoay quanh bay múa. Sau đó bỗng nhiên bổ xuống dưới. Hung hăng bổ về phía phương nhiên cùng đường thanh chỉ hai người liếc nhau. Cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi ứng đối đường thanh chỉ quát khẽ một tiếng. Thúc sụp thanh đế chi tấm. Bảo phát ra chính mình mạnh nhất thần thông. Thanh đế vô sinh kiếm mà phương nhiên cũng lập tức lại lần nữa thi triển ra tuyệt hợp của mình. Thiên hoang nhất kiếm hai người kiếm quang. Trong chốc lát quấn dao xoắn suyết. Vậy mà dung hợp làm một. Một đảo sinh cơ bừng bừng, ngập tràn khói xanh. Một đảo thây lương cô quạnh, hoang vu khắp nơi. Lại vẫn cứ mười phần hài hòa hóa làm một thể. quanh ba người, hai kiếm, đụng nhau một chỗ ầm ầm trong lúc nhất thời. Trên đường chân trời, trong chút lát một phái thanh quang. Sau đó nhưng lại hóa thành thây lương phong cách cổ xưa màu huyền hoàng. Cuối cùng lại toàn bộ tan biến trong vô hình. Hóa thành hư vộn. Cái gì triệu thanh long sắc mặt thay đổi. Mặc dù đường thanh chỉ cùng phương nhiên cũng đều thanh danh không nhỏ. Nhưng hắn ở trong mắt. Nhưng như cũ chỉ là sâu kiến một dạng ai có thể nghĩ tới. Hai con sâu hiến liên thủ. Vậy mà có thể cùng chính mình đảo thanh long này chống lại tiền bạch hổ cười lạnh một tiếng. Đại ca. Không cần khách khí với bọn họ. Trực tiếp giết là được ngươi ta đều là thập đại chân truyền đệ tử Cho dù giết đệ tử chân truyền Cũng bất quá là phạt hướng hậu sơn diện bích hối lỗi mấy chục năm mà thôi Còn vừa vẳn tính tu tốt đắt như vậy liền cùng nhau ra tay đi đồ đệ của ta đều là nhân vật Chính 08 chương 193 tan thành mây khói triệu thanh long tiền bạch hổ tôn chu tức lý huyền vũ huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử chi 4 Đồng thời hợp lực xuất thủ ấp một thanh long kiếm canh kim bạch hổ kiếm ly hỏa Chu tước kiếm quý thủy huyền vũ kiếm tứ đại trung phẩm đảo khí thần binh. Đồng thời bảo phát ra đảo đảo hào quang ấm ánh thanh long. Bạch hổ. Tru tước. Huyền vũ thiên địa dị tượng. Tứ phương thủy thú. Trong chốc lát hiện ra hình. Bỗng nhiên hướng phía phương nhiên cùng đường thanh chỉ hai người phương hướng oanh dích mà đến tại cách này bốn đảo kiếm quang phía dưới. Đừng nói là đường thanh chỉ cùng phương nhiên, liền xem như thu thủy thiên, mặt côn lôn, thậm chí là Khương Thái Hằng tự mình đến nơi, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lý Thiên Sinh vung tay lên cũng thúc giục bốn đảo Pháp bảo. Càn nguyên hảo thiên kính khôn nguyên hậu thổ phiên thiên nhất chân thủy châu bát hoang hỏa long xích bốn đảo thượng phẩm đảo khí tiện tay càng là phát động tứ đại thượng phẩm đảo khí phía trên tuyệt thế pháp trận trong chốc lát. Hảo thiên kính. Thanh quang tăng vọc. Hậu thổ cờ trấn áp tứ phương. Chân thủy châu ngưng tù thất Hải Hỏa long xích gào thét bát hoang ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Triệu thanh long. tiền bạc hổ. Tôn trụ tước. Lý huyền vũ. Bốn người liên thủ một kích. Trong chốc lát đều bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ. Toàn diện hóa thành hư vô. Tứ tưởng thế giới trong nháy mắt cải thiên hoán địa. Hóa thành thiên địa thủy hỏa thế giới. Cái gì bốn người càng kinh hãi hơn thất sắc quả thực như là gặp ma. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý thiên sinh tâm niệm vừa động. Thu hồi bốn kiện thượng phẩm đảo khí. Khẽ mỉm cười nói, thập đại chân truyền đệ tử, tứ đại thiên vương minh, nguyên lai cũng không gì hơn cách này à, ngươi là người phương nào, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói khoác không biết ngượng triệu thanh long bốn người lập tức lại lần nữa ra tay, tứ đại trung phẩm đạo khí lại lần nữa bộc phát ra hào quang ấm ánh, hướng về phía Lý Thiên Sinh một người oanh kích mà đến Lý Thiên Sinh lắc đầu. Một đảo quang mang từ trong thân thể bay vút lên mà ra. Nhìn trời bỗng nhiên trấn áp mà xuống chính là. Tuyệt phẩm đảo khí tiểu thái ngu tiên phủ tiểu thái ngu tiên phủ một khi xuất thí. Lập tức liền có một luồng bế nghệ bát hoang. Ngạo thế thiên hạ vô thượng Uy nghiêm cùng bá khí. Bỗng nhiên một cách trấn áp. Tư không đổ sụp phá toái. Cái gì thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ. Toàn diện đều hóa thành hư vô. Bốn kiện trung phẩm đảo khí phía trên Cũng phát ra răng rắc răng rắc Trần Pháp sụp đổ Pháp bảo tổn hại thanh âm Bốn người lập tức sắc mặt so chết còn khó nhìn Đây chính là bốn người suốt đời tâm huyết ngưng tổ tứ đại trung phẩm đảo khí Đã bị bọn hắn tu luyện thành bản mệnh Pháp bảo Pháp bảo một khi bị hao tổn Tự thân cũng muốn gặp phản phể lý thiên sinh lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào Tâm niệm vừa động Đã đem bốn kiện đảo khí bắt trở về. Bỗng nhiên một kiếm đánh ra. Liền đánh tan bọn hắn cùng bản mệnh Pháp bảo hết thầy liên hệ. phút bốn người cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đã bị thương thật nặng các đồ đệ. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Đường thanh chỉ cùng phương nhiên liếc nhau. Mỉm cười. Lập tức xông lên phía trước đường thanh chỉ chọn lấy triệu thanh long bản nhân. Phương nhiên thì là hướng phía tiền bạch hổ vọt tới. Tần lôi vừa muốn xuất thủ. Chỉ nghe thấy hô to một tiếng. Chấn lôi tử thế mà còn nhanh hơn hắn. Bay lượn trước. Hướng phía tứ đại thiên vương minh người chạy vội tới. Tôn chu tức trông thấy trước mắt chấn lôi tử. Như thế một cách tựa hồ còn không có nảy nở bảo bảo Không khỏi giận quá thành cười. Oanh từ đâu tới hùng hài tử không có nhìn kỹ. Cũng dám đến nơi đây dương oai lời còn chưa nói hết. Chấn lôi tử bỗng nhiên chỉ một ngón tay Một đảo chấn nguyên thần lôi phát động Ánh mắt của mọi người trong chốc lát đều rơi xuống nơi nào Từ không Bỗng nhiên phá toái ra ấm vang một tiếng Một đảo lôi quang trực kích tôn chu ước Tôn chu ước hơi xứng sờ Sau đó Sau lưng của hắn một ngọn núi Ẩm vang vỡ ra Hoàn toàn Tuyệt đối Không giữ lại chút nào Nổ tung phá toái Hóa thành bột phấn. Tôn chu tước trong lúc nhất thời còn chưa hịp phản ứng. Nhưng sau đó. Hồ thể cương khí. Trong chốc lát hoàn toàn sụp đổ tan giác. Hồ thể tuyệt phẩm bảo khí pháp y. Cũng trong nháy mắt hoàn toàn phá toái. Vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tuyệt đối canh kim bạch hổ hộ thể. Cũng trong nháy mắt tuyên cáo thất bại. hắn toàn bộ thân hình. Đều tựa hồ bắt đầu tan giác. May mắn, hắn đã là nguyên anh cảnh cao thủ lập tức thôi đồng suốt đời thần thông. Trong chốc lát phá tói thân thể vậy mà bắt đầu lại lần nữa tái tạo. Dung hợp tam để tam để tam ca đám người tuyệt đối không nghĩ tới. xuất thủ tàn nhẫn nhất. Ui lực địch nhân kinh khủng nhất. Lại là trấn lôi tử như thế một cách nhìn nhu thuận đáng yêu lôi bảo bảo nhưng giờ phút này. Lại không thời gian ngẩn người. Tần lôi sớm phát một tiếng hộp. Tay trái hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp. Tay phải lôi đình nhất kiếm. Đồng thời phát động. Một tay đánh về phía tôn chu tước. Một tay đánh về phía Lý Huyền Vũ cùng lúc đó. Phở gian cờ liên cũng xông tới. Mà thanh đế phong thanh minh cung đệ tử cũng nhao nhao phun lên đến đây, lập tức. Quyết chiến bộc phát hốn chiến mở ra thanh đế phong phía trước trong chốc lát hóa thành một mảnh tu la đồ tràng. Lý Thiên Sinh lấy Huyền Thiên Hóa Liên Đài Thần Thông, bảo vệ tất cả bên mình người, ngược lại là không có cái gì tổn thương. Dưới loại tình huống này, tình thế chỉ có thể là thiên về một bên. Tứ Đại Thiên Vương Minh người bắt đầu liên tục bại lui. Nhất là Tứ Đại Thiên Vương tự thân đều bị Lý Thiên Sinh cưỡng ép cướp đi bản mệnh pháp bảo, càng gặp phản phệ bị thương thật nặng tình huống phía dưới, lại thêm đường thanh chỉ. Phương Nhiên Tần lôi. Thờ gian cờ liên. Trấn lôi từ cách này một nhóm cao thủ hung mãnh phản kích. Rất nhanh tứ đại thiên vương minh bắt đầu rút lui. Nói đúng ra là chạy chối chết. Những người khác còn tốt. Thảm nhất chính là tôn chu tước. Đầu tiên là ăn một cái trấn nguyên thần lôi. Lại bị tần lôi hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp đánh chúng. Cả người phản phất bị sét đánh đánh chúng. Hóa thành than tốt bình thường. Đường thanh chỉ hơi có chút thất thần. Sau đó đối phương nhiên gật đầu nói, đa tạ. Phương nhiên nói, lần trước ngươi cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ta, ta cũng bất quá là báo đáp mà thôi. Đường thanh chỉ im lặng phút chốc, nhẹ gật đầu. Nàng lại nhìn phía Lý Thiên Sinh bọn người nói, đa tạ các vị cứu giúp, ta cùng thanh minh cung đệ tử vô cùng cảm kích. Tần lôi bọn người cười nói. ấy không cần phải khách khí. Sự tình của ngươi chính là phương nhiên sư để sự tình. Phương nhiên sư để sự tình chính là sự tình của ta. Đường thanh chỉ thế mà trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu. Mạnh hồng loan liền cười nói. Các vị vất vả. Không bằng tới ta thanh đế phong bên trên hơi chút nghỉ ngơi một cách như thế nào Lý Thiên Sinh bọn người còn đang do dự. Mạnh hồng loan nhân tiện nói, chúng ta nơi này chính là có tốt nhất mỹ vị món ngon. Lý Thiên Sinh. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh rồi đám người quả nhiên đi vào thanh đế phong bên trên. Ăn uống thả cửa, trắng trợn chúc mừng một trận. Sau đó, Lý Thiên Sinh nói với Phương Nhiên. ngươi hồng hoang vạn thú phổ bên trong. Cần nhất chính là hồng hoang vạn thú chi nguyên khí. Ưp một thanh long kiếm này. Canh kim bạch hổ kiếm. Ly hỏa chu tước kiếm. Quý thủy huyền vũ kiếm bên trong. Riêng phần mình phong ấm một đầu thanh long Bạch hổ Chu tước Huyền vũ tinh nguyên sự sống Hiện tại vi sư liền giúp ngươi đem bọn hắn dung nhập hồng hoang vạn thú phổ bên trong Hồng hoang vạn thú phủ tất nhiên quy lực tăng vọc Phương nhiên xứng sờ Sau đó vui mừng quá đổi nói Đa tạ sư phổ lý thiên sinh cười một tiếng Cứ như vậy Ngươi cũng có thể có được khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử lực lượng rồi. Vi sư ngược lại là muốn nhìn một chút. Tần lôi. Ngươi. Lại thêm vị này đường đại tiểu thư. Cùng nhau khiêu chiến thành công. Đồng thời tấn thăng thập đại chân truyền đệ tử. Nên cách giảng gì tràng cảnh. Đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 194 hàn bất lãng chuyển biến lý thiên sinh tiện tay liền đem thanh long bạch hổ Chu ước huyền vũ tứ đại thánh thú tinh nguyên sự sống. Từ cái kia bốn đảo trung phẩm đảo khí bên trong lấy ra. Bỗng nhiên quán chú mà vào. Đi vào hồng hoang vạn thú phủ bên trong. Hồng hoang vạn thú phủ khí linh hoang. Bỗng nhiên giết lên một tiếng. Hóa thành một đầu thôn thiên thương long. Một cái thôn phể thiên địa, miệng to như chậu máu đem tứ đại thánh thú chân nguyên toàn bộ thôn phể hầu như không còn. Sau đó, vô luận là hồng hoang vạn thú phủ, vẫn là hoang bản thân. Đều bảo phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang ầm ầm ầm ầm toàn bộ thanh đế phong đều đang run dậy. Theo từng đợt thiên địa dung chuyển, hoang không chút kiêng kỷ tiếng cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ thiên địa. Há <cười> há Bao nhiêu vạn năm rồi Lão tử rốt cuộc lại lần nữa khôi phục lực lượng Lại một lần nữa tấn thăng làm đảo phí theo hắn gào thét cuồng hống Hồng hoang vạn thú phủ lực lượng cùng uy nghiêm bảo phát đi ra Trong chốc lát toàn bộ thanh đế phong đều tải lay động Tất cả thanh minh cung đệ tử đều trợn mắt hốt mồm Dọa đến liên tục tránh lui Hồng hoang vạn thú phủ trước đó Là chân chính tiên khí nhưng mà, làm hồng hoang đại đế sau khi ngã xuống, hồng hoang vạn thú phủ cũng đồng dạng bị đánh phá, rơi xuống đến sách mướp một kiện pháp bảo thẳng đến gặp được phương nhiên, mấy tầng tầng thôn phể thiên địa nguyên khí, lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa, mà bây giờ, hắn mặc dù vẫn chẳng qua là hạ phẩm đạo khí, Nhưng hồng hoang vạn thú phổ lực lượng lại có thể đủ so sánh thượng phẩm đảo khí thậm chí là tuyệt phẩm đảo khí. Cũng chưa chắc không có lực đánh một trận không khác. Cũng là bởi vì hồng hoang vạn thú phổ tiên khí bản nguyên. Thật sự là quá mức cường hoành mặc dù lực lượng còn không có khôi phục. Nhưng trên bản chất lại liền danh trước mặt khác đảo khí cách xa vạn dặm Phương nhiên cùng hồng hoang vạn thú phổ huyết mạch tương liên. Đã sớm đem hắn luyện chế thành bản mệnh Pháp bảo. Hồng hoang vạn thú phủ một khi tấn thăng đến hạ phẩm đảo khí. Phương nhiên lập tức cũng nước lên thì thuyền lên. Có chút hiểu được. Trong chốc lát, từng đảo thần thông đại trận toàn bộ dung hội quán thông. Vậy mà toàn bộ hóa thành mỏng như giấy. Ứng ánh như ngọc. Uy nghiêm cùng lực lượng lại bá tuyệt thiên hạ một đảo phù lục bản mạng phù lục phương nhiên trong phút chốc. Đã đột phá đến uy nhất cảnh giới đường thanh chỉ sắc mặt hơi đổi một chút Vậy mà vào lúc này đột phá đến uy nhất cảnh giới mà lại Hắn bản mạng phù lục Thật cường đại đây là trọn vẹn 64 đảo thần thông đại trận phương nhiên bản mạng phù lục Khoảng chừng 64 đảo thần thông đại trận thậm chí Còn tại tần lôi 55 trên đường Đương nhiên tần lôi tu luyện Thần thông Cùng phương nhiên so ra Càng thêm thuần túy tinh thuần. Không giống với phương nhiên tu luyện thần thông phức tạp bề bổn. Tần lôi chỉ một lòng tu luyện lôi hệ thần thông. Cả chương phù lục phía trên. ngoại trừ căn cơ ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đều là lôi hệ thần thông tần lôi cách này một đảo bản mệnh thần thông. Luận uy lực. Tuyệt không kém phương nhiên. Phương nhiên thiên phú kỳ thật cũng không thể cùng tần lôi so sánh. Nhưng hắn khí phận chi Thịnh tạo hóa chi vị lại là tại tần lôi phía trên. Hắn du lịch tứ phương. Giáo chơi thiên hạ. Cũng không biết thu được bao nhiêu vị ngộ tạo hóa. Mới có thể tu luyện thành công 64 đảo thần thông. Quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn mà than thở. Thậm chí đường thanh chỉ giờ phút này đều có một loại không cách nào ngăn chặn phương nhiên cảm giác. Đường thanh chỉ cũng là có vận may lớn chi nhân. Nghe đồn rằng. Nàng là thanh đế chuyển thế. Càng là đạt được thanh đế chi tâm cách này tuyệt phẩm đảo khí. Mặc dù bây giờ không cách nào phát huy ra lực lượng của nó. Nhưng cũng đầy đủ nhường nàng tại toàn bộ huyền thiên đảo tông để tử bên trong. Lực áp quần hùng nhưng bây giờ. Nàng đối mặt phương nhiên Lại có một loại không có nắm chắc cảm giác Tần lôi cười nói Chúc mừng tam sư đệ Thành công tấn thăng quy nhất cảnh giới 64 đảo thần thông đại trận A Quả nhiên không hổ là ngươi A Phương nhiên cười nói Còn phải may mắn mà có sư phụ trợ giúp Không có sư phụ Ta chính là chết cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay Lý thiên sinh phất phất tay Thêm lời thừa thái cũng đừng nói Nếu tất cả mọi người có chỗ đột phá Ta nhìn Cũng là thời điểm đi trùng kích thập đại chân truyền để tử vị trí Tần lôi, mục tiêu của ngươi là cái kia kim thần thoại A phương nhiên Ngươi là thạch trung thiên đúng, sư phụ Đường thanh chỉ bỗng nhiên nói còn có ta Ngươi ta muốn khiêu chiến chính là Thu thủy thiên phương nhiên nhớ mày Đường sư tỉ Người muốn khiêu chiến thu thủy thiên nàng thế nhưng là huyền thiên đảo tông đại sư tỷ Luận tu vi cảnh giới cùng chiến lực. Không thua kém khương thái Hằng cùng mặt côn lôn phía dưới đường thanh chỉ mỉm cười. Nếu không phải như vậy. Lại có cái gì thích thú ta sớm đã tại đảo bảng phía trên ship hạng 11 vị hồi lâu. Nếu muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử. Căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng mục tiêu của ta cũng chỉ có Thu Thủy Thiên một người, cho nên mới một mực sốc lòng tu luyện, thế tất yếu nhất cử đánh bại nàng. Lý Thiên Sinh cười cười, dạng này cũng tốt, nhiều người càng náo nhiệt a Tam đại đệ tử chân truyền đổi vị trí a. Thật sự là ngàn năm một thủ cảnh tượng bỗng nhiên. Hàn bất lãng mở miệng nói, sư phụ là bốn cái. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Thanh minh cung đệ tử thì cũng thôi đi đoán chừng căn bản liền không phải biết rõ hàn bất lãng là ai. Nhưng là. Hiểu rõ hắn người. Nhưng là chân chính giật mình kêu lên Lý Thiên Sinh. Mác viên. Thờ gian cờ liên. Tần lôi. Phương Nhiên. Đều là đồng thời bóng nhiên vốn ếo cánh cổ. Mác viên cổ đều nghe được cờ rút một tiếng. Ngươi hàn bất lãng có chút thái độ khác thường nhẹ gật đầu trầm giọng nói đúng sư phụ Chuyện gì xảy ra đây cũng không phải là tác phong của ngươi A Hàn bất lãng nói Tại sư phụ tỏa hạ tu hành lâu như vậy Đệ tử cũng nên có chút cải biến Kỳ thật Đệ tử cũng có sự tình muốn làm Mà bây giờ Nên bước ra bước đầu tiên thời điểm rồi Ô ngươi muốn khiêu chiến ai hàn bất lãng trầm giọng nói. Đạo bảng xếp hạng đệ tứ vì kia sát thần đạo bảng đệ tứ. Dịch kinh hồng không sai chính là hắn. Mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt nhất biến. huyền thiên đạo Tông đương đại đệ tử bên trong. Khương Thái Hằng tự nhiên là cường đại nhất một cái. Mặt côn lôn thì là say mê tải kiếm đạo cùng tu hành. Tâm vô tạp niệm. Thu thủy thiên thân phận thần bí khó lường. Thần thông hoàng đại. Mỗi cách đều là dòng phượng trong loài người. Nhưng là nếu muốn nói đến kinh khủng nhất. Nhất làm cho người nghe tin đắt sợ mất mật một cái. Vậy liền không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là đạo bảng đệ tứ tên này sát thần. Dịch kinh hồng hắn cùng người động thủ xưa nay sẽ không lưu tình. Vô luận là ai. Cái gì đồng môn đệ tử. Cái gì tiền bối trưởng lão. Đều là bình thường chỉ cần động thủ. Tất nhiên đến chết mới thôi cho nên. Thảm chết ở trên tay hắn tính mệnh. Chỉ sợ đã sớm hàng trăm hàng ngàn. Không biết bao nhiêu. Dịch kinh hồng quả thực chính là hàn bất lãng mặt trái. Từ trước đến nay không e ngại bất cứ chuyện gì. Bất luận kẻ nào. xông pha chiến đấu. Sát phạt quyết đoán mà hàn bất lãng. Thì là có thể tránh liền tránh. Có thể tùy tiện liền tùy tiện. Phàm là có thể không dính vào nhân quả. liền tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nhưng lần này, hàn bất lãng lại muốn chủ động xuất thủ. Hơn nữa còn muốn khiêu chiến làm cho tất cả mọi người đều khó giải quyết dịch kinh hồng tất cả mọi người trong lòng. Đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xem ra dịch kinh hồng này cùng hàn bất lãng ở giữa tất nhiên có cái gì không thể huyết hải thâm cửu Lý Thiên Sinh cũng nghĩ như vậy Thế là cầm hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía mình cách này nhị đệ tử Ngươi cùng hắn Thế nhưng là có thủ đồ đệ của ta đều là nhân vật 908 chương 195 thập đại chân truyền đệ tử khiêu chiến thi đấu hàn bất lãng À không có Đám người Lý Thiên Sinh giận dữ Cái kia ngươi nhàn không có chuyện làm chọc hắn làm gì hàn bất lãng gãi gãi đầu Ta chính là nghĩ đến Dù sao chính mình quyết định thay cái cách sống qua rồi Vậy không bằng dứt khoát ngay từ đầu liền đến cái kích thích nhất rồi Mác Người người này thật đúng là cực non a phương nhiên Vật cực tất phản, vật cực tất phản Nửa tháng sau Chính là khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử thời gian Mặc dù chỉ cần đạt tới đảo bảng 24 người đứng đầu Lại thêm tôn môn độ tống hiến đầy đủ Liền có được khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử tư cách Nhưng có phải thế không tùy thời đều có thể Mà là mỗi 3 năm mới có một lần cơ hội Bây giờ chính là 3 năm kỳ hạn Huyền thiên đạo tông Huyền thiên đấu kiếm đại phía trên giờ phút này Sớm đã là phi thường náo nhiệt Vậy thì thật là Chiêng trống vang trời Pháo tệ minh tiên tiến phấp giới Người ta tấp ngập Nhiều vô số kể công môn đệ tử trưởng lão Còn có mộ xanh mà đến thập đại thánh địa tất cả trưởng lão đệ tử, ngũ đại hoàng triều quý khách, nhị thập động thiên kinh anh nhân tài, các loại môn phái tán tu, thế lực khắp nơi, đều là nhau nhau đến nơi. Trong lúc nhất thời, vốn là 10 phần náo nhiệt huyền thiên đấu kiếm đài bên trên, bây giờ tức thì bị vây trật như nêm cối. Đối với những khác thánh địa người mà nói. Đây cũng là hiểu rõ huyền thiên đảo tông thực lực chân chính cùng nổi tình thời cơ tốt nhất Cho dù không có những nguyên nhân này chỉ là vì xem náo nhiệt đã đủ để hấp dẫn toàn bộ thiên hạ người tu đảo rồi Lý thiên sinh một đoàn người đến nơi thời điểm Toàn bộ đấu kiếm quần phong bên trên Bao quát chân trời trên bầu trời Đã sớm chật nít người Rất nhiều người chỉ có thể ngự kiếm bay ở trên trời quan sát Những phe khác thánh địa người tức thì bị an bài rất nhiều chung quanh đỉnh núi ngồi vào, hiện tại cũng đã sớm kín người hết chỗ. Lý Thiên Sinh thậm chí ở trong đó còn phát hiện rất nhiều người quen. Bao quát phiếu mưu tiên các thiên nhai hải các táng thiên đao tông những cái kia đã từng ở trên phiếu mưu hải thấy qua người. Đương nhiên cũng có ly hỏa kiếm tông tư tình tuyết, lâm nhược lam sư đồ hai người. Hai người trông thấy Lý Thiên Sinh một đoàn người. Lâm nhược lam mỉm cười. Đối với tần lôi lên tiếng chào. Tần lôi sường sốt một chút. Sau đó cũng trở về lấy cười một tiếng. Tư tình tuyết thì là thông thường không nói một lời. Đến mức mặt khác phiếu miêu tiên tắc bạc phi loan. Táng thiên đao công nguyên vô cực. Thiên nhai hải cắt hoa kinh vĩ bọn người. Thì là mặt mũi tràn đầy cầu hận nhìn qua lý thiên sinh. Mà lại cách này mấy nhóm thế lực tựa hồ còn dựa vào nhau. Không biết tại bày âm mưu vừa kế gì. Lý Thiên Sinh cũng không thèm để ý. Cùng tần lôi bọn người bay thẳng đến huyền thiên đấu kiếm đài khu vực hạc tâm. Bọn hắn là người dự thi tự nhiên không cần cùng người khác nhét chung một chỗ. Đúng lúc này, trưởng giáo chân nhân đến một tiếng la lên. Chân trời trọng vân tản ra. Một vệ kim quang, như bát vân kiến nhật xông lên tận trời, lực vẩy khắp cả giữa thiên địa. Huyền Thiên Đạo tông trưởng giáo chân nhân Vạn Lưu Quang tự tư không bên trong sải bước mà đi, đi ra. Lập tức, toàn bộ Huyền Thiên đấu kiếm đài phía trên một mảnh nhảy tẫm hoan hô. Đông Đảo trưởng lão đệ tử nương nương hành lễ. Tràng nghiêm nói: "Cung nghênh trưởng giáo chí tôn Vạn Lưu Quang mỉm cười. Các vị tử trưởng lão, không cần phải khách khí." Các vị ở xa tới khách nhân cũng không cần phải khách khí. những cái kia các phương thánh địa trưởng lão đệ tử. Chúng ta thật sống cũng không có khách khí A vạn lưu quang ho khan một cái. Hôm nay là ta huyền thiên đảo Tông 3 năm một lần thập đại chân truyền đệ tử khiêu chiến ngày. Cử động lần này từ mấy vạn năm trước huyền thiên đảo Tông sáng tạo đến nay liền đã định ra. Vì chính là khích lệ các đệ tử tiến tới. Không thể có nửa điểm lòng lười biếng thập đại chân truyền đệ tử là Huyền Thiên Đạo Tông tương lai chủ cột chủ cột, đương nhiên càng không thể cho phép có bất kỳ đầu cơ trục lợi chi nhân. Chọn đi hôm nay, chỉ cần lên Huyền Thiên đấu đài, vô luận hậu quả như thế nào, vô luận kẻ bại là ai, đều muốn sửa theo tông môn quy củ tiến hành. Bên thắng tấn thăng, kẻ bại xóa tên, chính là như vậy. Bắt đầu đi thập đại chân truyền đệ tử Không phải tốt như vậy khiêu chiến. Vào hôm nay cách này chính thức khiêu chiến thi đấu trước đó đã sớm tiến hành vô số vòng sàng trọn. Quy tắc rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến một vị nào đó thập đại chân. truyền đệ tử một trong. Như vậy tất cả muốn khiêu chiến cùng một người đệ tử. Liện cần đi đầu huyết đấu. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một tên người thắng mới thôi. Nói cách khác. Hôm nay, mỗi vị thập đại chân truyền đệ tử người khiêu chiến cũng có lại chỉ có một người. Đấu kiếm trưởng lão nhận trưởng giáo trí tôn pháp chỉ, ho khan một cái cao giọng quát, vòng thứ nhất khiêu chiến. Khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử chi? Thạch Trung Thiên có được tư cách khiêu chiến đệ tử vì... Phương Nhiên lập tức. Tiếng vỗ tay như sấm động. Nhảy cấm hoan hô Phương Nhiên cùng Thạch Trung Thiên hai người. Bay lượn trước. Đồng thời bước lên trung ương nhất huyền thiên đấu kiếm đài phía trên. Thạch Trung Thiên cười lạnh một tiếng, phương nhiên, hai người chúng ta ăn oán rốt cuộc có thể kết rồi. Phương nhiên không có vấn đề nói. Ăn oán chưa nói tới. Tại ta phương nhiên trong mắt. Ngươi chẳng qua là một cách bình thường chứng ngại vật mà thôi. Sớm muộn đều sẽ bước qua. Sau đó trong lòng ta không để lại bất cứ dấu vết gì. Thạch Trung Thiên giận dữ. Nói khoác không biết ngưỡng ngươi thật cho là một cái suốt thân tạp dịp đệ tử. Sẽ là ta thạc trung thiên đối thủ phương nhiên lắp đầu. Suốt thân không hỏi quý tiện. Ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Khó trách sẽ bị ta đánh bại. Ngươi còn không có thắng qua ta đang ở trước mắt. Thạc trung thiên chợt bình tĩnh lại. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn chết như vậy lời nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nếu là không cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta thạch trung thiên cúng hủng là thập đại chân truyền để tử rồi hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Đưa tay trộp một cái. Chính là một thanh thần binh lợi nhận từ hư không bên trong sinh ra. Bị hắn vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Trung phẩm đảo khí thạch trung hiếm phương nhiên. Ngươi sẽ không nghĩ tới à trong tay của ta trung phẩm đảo khí phương nhiên gãi gãi đầu. Một kiện trung phẩm đảo khí. Liên muốn quyết định thắng bại thạch trung thiên xứng sờ. Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là trung phẩm đảo khí bằng vào ta kim đan đỉnh phong cảnh giới. Tăng thêm cái này trung phẩm đảo kiếm. Cho dù là nguyên anh cảnh cao thủ ta cũng có thể chém giết phương nhiên. Ngươi mặc dù đột phá quy nhất cảnh giới. Thì có ít lời gì ngươi cùng ta trinh lịch. Giống như trời và đất phương nhiên cười một tiếng. Vậy liền để ta đến san bằng cái này trời cùng đất đi Đến chiến phương nhiên quát khẽ một tiếng Bỗng nhiên đi đầu xuất thủ Hắn vừa ra tay Liền tại hồng hoang ma công phu thượng thần thông Đại hồng hoang thuật trong chốc lát Hồng hoang phản phất tại hắn lòng bàn tay diễn hóa bỗng nhiên trấn áp xuống Chụp vào thạch trung thiên thạch trung thiên cười lạnh một tiếng Ma tông tà thuật Không đáng giá nhắc tới hắn vận chuyển thạch trung kiếm Bỗng nhiên vung vẩy mà xuống Chiếu chiếu một tiếng Thiên địa phản phất một tảng đá lớn Trong chốc lát bị đánh mở hai đoạn đại hồng hoang thuật thần thông đại trận Trong nháy mắt lại bị đánh tan Vỡ vụn ra Thạch Trung Thiên cười ha ha Phương nhiên Ngươi nếu chỉ có chút bản lãnh này Không bằng thừa lúc còn sớm mà hành động đầu hàng nhận thua Phương nhiên cười một tiếng Đừng có gấp Chò hay vừa mới bắt đầu Thiên hoang nhất kiếm phương nhiên thi triển ra thiên hoang nhất kiếm mà lại trong tay của hắn, xuất hiện một cây đao. Táng thiên nhất đao chính là Lý Thiên Sinh từ táng thiên đao tông vị đạo trưởng lão kia chỗ. Đánh cực thắng tới hạ phẩm đạo khí. Táng thiên nhất đao táng thiên đao tông trên khán đài. Lập tức một trận nhiễu loạn hỗn loạn. Phương nhiên tự nhiên không chút nào để ý. Lấy táng thiên nhất đao. Thi triển ra thiên hoang nhất kiếm thiên hoang nhất kiếm. Vốn là quy lực không gì sánh kịp Tăng thêm bây giờ phương nhiên tu vi tăng vọc Lại thêm trở xuống phẩm đảo khí táng thiên nhất đao làm dẫn thi chuyển đi ra Trong chút lát một kiếm liền phá vỡ thư không thời không phản phất tại đảo lưu Trong nháy mắt ở giữa Long trời lở đất đồ đề của ta đều là nhân vật chính8 chương 196 bảo tỏa đổi chủ ầm ầm không có gì sánh kịp uy áp trấn áp mà đến Thạch Trung Thiên rốt cuộc sắc mặt hơi đổi một chút Nhưng như tú hừ lạnh một tiếng Tốt một kiếm chỉ tiếc ngươi cảnh giới quá kém Căn bản không phát huy ra uy lực của nó chi vạn nhất Thạch Trung kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy Cũng thi triển ra tuyệt kỹ của mình Long trời lở đất hai người kiếm thế âm vang đụng nhau trong chốc lát Toàn bộ huyền thiên đấu kiếm đài tử đó đứt gãy ra Thậm chí đấu kiếm dưới đài cả ngọn núi Cũng có sụp đổ dấu hiệu đấu kiếm trường lão thấy tình thế không ổn. Bận biểu một chỉ điểm ra. Một luồng nguyên khí kích hoạt lên đại trận hộ Sơn. Bảo vệ đấu kiếm Sơn phong phương nhiên bỗng nhiên bị chấn động đến lui ra phía sau một bước. Thạc Trung Thiên lại không chịu lui ra phía sau chỉ là thân thể cũng khoảng cách run dậy. Đám người trông thấy phương nhiên vậy mà quả thật có thể cùng Thạc Trung Thiên chia 5 năm, không khỏi đều trởn mắt hốt mồm. Nhất là... Trên khán đài còn có lúc trước người của đường ra tại Đường Bảo Ngưu đường Thanh Bình còn có một đám đường ra tử đệ Từng cái ánh mắt phức tạp đến cực điểm Lúc trước bị bọn hắn đến kêu đi hết vinh mặt hất hàm sai khiến đệ tử tạp dịch phương nhiên Hôm nay đã sớm trải qua cao cao tài thượng Thậm chí tại khiêu chiến huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử bảo tỏa bọn hắn càng là biết rõ Nếu không có đường thanh chỉ quan hệ Chỉ sợ Phương Nhiên đã sớm giết tới đường ra đến báo thủ năm đó xỉ nhục Đường ra căn bản không có nửa điểm biện pháp ngăn cản hắn Đường bảo Ngưu nhìn qua Phương Nhiên khẽ lắc đầu thở dài một tiếng Một bên đường thanh bình tựa hồ đã quên mất nói chuyện im lặng không nói Thạch Trung Thiên giận không kềm được Phương Nhiên Ngươi triệt để chọc giận ta rồi Ta hôm nay liền muốn ngươi táng thân nơi này hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động Vậy mà thúc giục kim đan của mình. Phá thể mà ra một đảo sáng chói chói mắt. Kim quang hào quang chói sáng công kích khổng lồ. Phản phất là thái dương sáng lâm đến trong nhân thế chính là thạch trung thiên một viên bản mệnh kim đan. Phương nhiên cười nói ồ ra kim đan rồi cũng được. Ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản mạng phù lục. Hắn cũng tâm niệm vừa động. Một đảo phù lục bỗng nhiên bay lên khoảng chừng cánh cửa lớn nhỏ. Trên đó 64 đảo thần thông đại trận. Không ngừng vận chuyển. Bột phát ra không có gì sánh kịp mãnh liệt uy áp cùng lực lượng. Trong chút lát. Tất cả sơn phong tựa hồ cũng bị chấn động. Đổ rào rào bụi đất tung bay. Đá vụn rơi xuống. Cái kia đó là cái gì hắn bản mạng phù lục. Thật cường đại lại là trọn vẹn 64 đảo thần thông đại trận điều đó không có khả năng. Làm sao có thể vận chuyển động đến cái kia phải cần cường hãn cỡ nào pháp lực cùng bàn bạc nguyên khí A Thạch Trung Thiên cũng lập tức đổi sắc mặt. Nhưng như cũ không chịu lùi bước. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Kim đan trong chốc lát bay vút lên mà ra. Hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật. Bỗng nhiên hướng phía phương nhiên trấn áp mà xuống phương nhiên cười lạnh một tiếng. Bản mạng phù lục va chạm mà đi oanh một tiếng vang thật lớn. Thái dương. Đụng phải màn trời răng rắc răng rắc cái kia sáng chói trói mắt đến cực điểm kim đan. Trong chút lát, lại có phá toái dấu hiệu phúc thạc trung thiên trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đã bị thương thật nặng kim đan bị hao tổn. Giống như là là toàn bộ tu sĩ bản mệnh hạch tâm trọng thương. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm phương nhiên. Ngươi, thạch trung thiên một ngụm máu tươi phun ra. Vậy mà phun ra tại kim đan cùng cái kia hạ phẩm đảo kiếm phía trên Lập tức giữa thiên địa một mảnh huyết hồng Mà kim đan lại lần nữa bộc phát ra máu hào quang màu đỏ Đảo kia kiếm cũng trong nháy mắt quy năng tăng vọt gấp trăm lần U Vinh Quy Quy Mơ Huyết tế chi pháp phương nhiên biết rõ Thạc trung thiên đây là đang liều mạng rồi liều mạng đốt đốt nguyên khí của mình Huyết khí cùng sinh mệnh, liều chết một trận chiến màu đỏ như máu cháy hừng hực kim đan lực lượng, gia trì tại hạ phẩm đảo kiếm phía trên, thi triển ra thạch trung thiên mạnh nhất đòn sát thủ ngọc thạch câu phần đại trận ầm ầm phản phất thiên địa câu diệt bình thường khí thí, bỗng nhiên trấn áp mà hướng phương nhiên. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều có một loại không thể tránh nẻ cảm giác sợ hãi, nhưng phương nhiên lại cười nói. Không dùng được hắn có chút sơ tay lên. Hồng hoang. Vạn thú phổ rốt cục Lần thứ nhất. Phương nhiên tại trận này quyết chiến thời điểm. Thúc dục chính mình bản mệnh Pháp bảo. Bây giờ đã là chân chính đạo khí. Khôi phục không ít lực lượng hồng hoang vạn thú phổ giống hoang hóa thân thương long. Gào hết mà ra. Trong chốc lát bỗng nhiên một cái thôn phể. Đầy trời màu máu, hóa thành thanh minh. Hồng hoang vạn thú phổ bỗng nhiên hóa thành hồng hoang đại thiên thế giới. Hung hăng trấn áp mà xuống. Ngọc thạch câu phần đại trận. Trong nháy mắt liền hoàn toàn sụp đổ tan giá. Hóa thành bảo tạc đồng giảng nguyên khí. Phát tiết mà ra. Sau đó. Hoang cùng phương nhiên. Cùng hồng hoang vạn thú phổ phản phất dung hợp làm một. Hóa thành một đảo hồng hoang thương long. Lại có 10 ngón long trào. Bỗng nhiên chụp vào thạch trung thiên Thạch trung thiên liều mạng ngăn cản Lại hết thảy đều là vô dụng Cương khí bảo liệt Pháp ý tồn hại Đảo khí sụp đổ Quanh một trào Liền đem thạch trung thiên cả người đánh cho bay ngược mà ra Thậm chí sụp đổ huyền thiên đấu kiếm đài quanh mình pháp trận kết giới Ẩm vang một tiếng bay về phía thiên ngoại Máu tươi như là chảy ra bình thường Phun ra May mắn Đấu kiếm trưởng lão xuất thủ Một đảo nguyên khí đại thổ dối ra Đem đắc lâm vào trọng thương hôn mê thạch Trung Thiên giữ tại trong lòng bàn tay Thật sâu nhìn Phương Nhiên liếc mắt trầm giọng tuyên bố Người thắng trận là Phương Nhiên thạch Trung Thiên mất đi thập đại chân truyền để tử tư cách người kế nhiệm là Phương Nhiên trong lúc nhất thời thiên địa im ấm Vạn vật im tiếng Sau đó Toàn bộ huyền thiên đấu kiếm đài quanh mình. Bảo phát ra không có gì sánh kịp lớn tiếng khen hay ồn ào thanh âm lý thiên sinh mỉm cười. Tần lôi vui mừng quá đổi. Hàn bất lãng tươi cười rạng rỡ Mắc viên cuồng tiếu không thôi. Thờ gian cờ Linh nhảy cấm hoan hộ. Đường thanh chỉ khói miệng dương nhẹ. Đường ra những người khác thì là trên mặt u án không sáng ổ rũ. Thập đại chân truyền đệ tử bảo tỏa. Từ đây đổi chủ phương nhiên phi thân mà quay về Mặt mũi tràn đầy đang mỉm cười cho nói Sư phụ Đại sư huyên nhị sư huyên Ta cuối cùng là không có nhục sứ mệnh Chúc mừng chúc mừng đường thanh chỉ cũng thấp giọng nói Chúc mừng Phương nhiên Đám người đang chúc mừng ở giữa liền nghe đến cái kia đấu kiếm trưởng lão cao giọng nói trận thứ hai Bị người khiêu chiến thập đại chân truyền để tử chi kim thần thoại người khiêu chiến, đệ tử chân truyền. Tần lôi kinh lôi đạo đệ tử lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Trời sinh vô địch minh mặt khác tương quan tử cũng không khỏi hoan hô lên, vì Tần Lôi cố lên hò hét. Ly kiếm tông vị trí, Lâm Nhược Lam khẽ chau mày, sau đó lại lại lắc đầu, nhọn miệng cười. Tư Tình nhìn chính mình cái này đắc ý a đồ liếc mắt, nhẹ nhàng thở xài một tiếng. Tần lôi cáo biệt Lý Thiên Sinh cùng đám người, phi thân đi tới huyền thiên đấu kiếm đại trung ương. Mà đối diện, kim thần thoải bỗng nhiên sáng lâm khí thế của hắn. Đột nhiên tăng vọt tần lôi đừng tưởng rằng cái kia phương nhiên thắng một trận. Ngươi liền coi chính mình cũng sẽ là địch thủ của ta nói cho ngươi. Vì trận chiến ngày hôm nay, ta cũng đã sớm chuẩn bị. Liền để ngươi nhìn một cái cái gì gọi là chân chính thiên chi ghiêu tử ầm ầm kim thần thoại phía sau Kim quang sáng chói Ẩm vang một tiếng thật lớn Lại là có một tôn kim giáp thần tướng đồng dạng to lớn hình người Thu biến mà sinh Hóa thành trọn vẹn có vài chục mét hơn trăm mét cự tướng cách đó là Thiên địa pháp tướng kim thần thoại vậy mà đột phá thiên địa pháp tướng cảnh giới thoáng một cái có thể phiền phức rồi Người kia ta muốn thu về trước đó tiền đặt cược Ta lại lần nữa tiền thi chấp thần thoại một phiếu Người vừa mới nhìn thấy phương nhiên chiến thắng mới đổi áp tần lôi được không ta hiện tại lại đổi ý không được sao Không được tần lôi sắc mặt cũng hơi đổi thân thể run nhẹ nhẹ Kim thần thoại kha ha cuồng tiếu Tần lôi Sợ hãi thành bộ ráng này sao cũng không sợ tải trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ Tần lôi ngẩn đầu lên Xong mô hình bên trong, lôi quang lấp lóe. Ta không phải sợ hãi, ta là tại hưng phấn à. Ngươi nếu không phải thiên địa pháp tướng cảnh giới. Ta đánh bãi ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì thú vị à. Kim thần thoại dần tím mặt. Tần lôi. Ngươi muốn chết đồ để của ta đều là nhân vật 908 chương 197 một kiếm ra. Pháp tướng phá kim thần thoại dần tím mặt. Vừa ra tay liền trực tiếp phát động chính mình đòn sát thủ thiên địa pháp tướng phía sau kim giáp thần tướng. Khoảng chừng trăm mét độ cao. Quả thực là che khuất bầu trời. Vô cùng kinh khủng. Kim giáp thần tướng trong tay. Càng là cầm trong tay hai ngụm trường kiếm. Mỗi một chiếc đều phản phất có thể đoạn sông ngăn nước. Trời long đất lở đối mặt khủng bố như vậy tràng cảnh. Người bình thường chỉ là nhìn thấy đều muốn bị hù đến gần chết. Nhưng tần lôi ngược lại mỉm cười. Trong ánh mắt lôi quang lấp lóe. Càng cảm hứng phấn hắn vốn chính là gặp mạnh càng mạnh chi nhân. Càng là ra thích trong chiến đấu tăng lên chính mình. huống chi bây giờ. Hắn có đầy đủ vốn liếng cho dù là đối mặt thiên địa pháp tướng. Cũng không sợ hãi chút nào tốt. Tốt một tôn thiên địa pháp tướng. Nhìn ta đến chém xếp tần lôi cười lớn một tiếng. Xuất thủ chính là một kiếm một kiếm này Đương nhiên chính là Lôi đỉnh nhất kiếm Nhưng thời khắc này lôi đỉnh nhất kiếm So trước đó quy lực lớn đâu chỉ ngàn vạn lần đầu tiên Tần lôi tu vi tăng vọc Bây giờ đã đột phá quy nhất cảnh giới Ngưng luyện 55 đảo thần thông càng quan trọng hơn là Trong thân thể Dung nhập phần thiên thần lôi Kim vi thần lôi Chấn nguyên thần lôi ba đảo thiên địa dị trùng. Thần lôi hỏa chủng nhất là vừa mới dung nhập chấn nguyên thần lôi. Càng là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng vị thứ 5 uy lực tuyệt luôn trí bảo. Lôi đình nhất kiếm. Trong chốc lát, vạch phá thương không, xuyên thẳng qua hư không, bay lượn thiên địa, chém thẳng tới chỉ một kích. Liền nghe ngửi một tiếng sấm sền. Bị phá vỡ thiên địa âm ầm tất cả mọi người lập tức liền thấy một màn cả đời khó quên hình ảnh. Cái kia kim thần thoại thiên địa pháp tướng. Kim giáp thần tướng bình thường. Thân cao trăm mét. vàng bạc to lớn. Tràng nghiêm uy vũ. Cầm trong tay song kiếm. Giống như thần minh bình thường thiên địa pháp tướng. Tại không. 0-0-0-3 sơ cách trong chút lát. Trong nháy mắt phá toái ra toàn bộ thiên địa pháp tướng. Liền bị một kiếm này Chém giết phá toái trở thành bột mịn hóa thành mảnh vỡ huyến hóa thành triệt để hư vơ nguyên khí tất cả mọi người trởn mắt hốc mồm cho dù là huyền thiên đảo Tông Cùng những phe khác thánh địa trưởng lão Cao nhân Trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu Thấy cảnh này Cũng không khỏi là đột nhiên biến sắc Khó có thể tin thiên địa pháp tướng lại bị một cái quy nhất cảnh giới đệ tử Một kiếm liền triệt để chém giết Phá toái đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ tần lôi lại làm được. Phương nhiên bọn người lập tức cao giọng gieo họ Toàn bộ kinh lôi đảo cùng trời sinh vô địch minh để tử càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Ôm um ào náo động thanh âm sôi trào ngút trời. Quả thực bị phá vỡ giấy núi. Kim thần thoại trong lúc nhất thời. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vừa mới còn quát tháo phong vân. Phản phất không ai bị nổi tuyệt thế hung uy. Bây giờ lại là trong chút lát chỉ còn lại có lẻ loi chơ chọi một người. Phản phất là trong nháy mắt bị đào cởi hết quần áo. Một mặt mộng bức. Tần lôi lại là thu kiếm cười một tiếng, lạnh nhạt nói thế nào kim thần thoại, một kiếm này. uy lực như thế nào kim thần thoại cả sẵn nói. Không. Điều đó không có khả năng tần lôi. Ta nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt hắn bỗng nhiên sông lên tận trời. Vô số thần thông hóa thành một đảo to lớn bàn quay. Bỗng nhiên hướng phía tần lôi nhìn ép mà đến. Lần này, hắn là muốn bằng vào tuyệt đối cường hoành bá đảo pháp lực đến cùng tần lôi liều mạng ổ tới cái này một tay sao đáng tiếc cũng không dùng được. Tần lôi lại là một kiếm vung ra. Vẫn như cũ là lôi đình nhất kiếm dĩ vãng tần lôi. Khi triển lôi đình nhất kiếm Chỉ có thể nhiều nhất ra 2 kiếm Mà bây giờ Tấn thăng quy nhất cảnh giới Lại dung hợp chấn nguyên thần lôi hỏa chủng chí ít có thể lấy ra thất kiếm một kiếm này Chấn động một tiếng Chấn động không khí mà ra Trong chút lát Cái kia to lớn bàn quay vậy mà lại lần nữa sụp đổ tan giá Hóa thành hoàn toàn tàn phiến Phá toái ra cái gì đám người lại lần nữa trởn mắt hốt mồm Huyện thiên đảo tông trưởng lão Lại bỗng nhiên thật giống phát hiện cái gì Ui Chu ma trưởng lão Một kiếm này bên trong Lôi đình chi lực mạnh mẽ như thế bá đảo còn chưa tính Nhưng trong đó Rõ ràng có một loại bị phá vỡ hết thầy lực lượng Chẳng lẽ là Phục yêu trưởng lão ta cũng cảm thấy giống như là Hai vị trưởng lão Các ngươi đang nói cái gì chấn nguyên thần lôi chấn nguyên thần lôi không có khả năng chấn nguyên thần lôi hóa hình sau đó. Ẩm thân ở trong huyện thiên đảo Tông. Việc này thiên hạ chỉ có chút ít mấy người biết được. huống chi. Vẫn là ẩm thân tại trong thương không thần điện kia coi như có người biết. Cũng không có khả năng tiến vào. Coi như có thể tiến vào. Cũng vô pháp xâm nhập tầng thứ 32 Đem chấn nguyên thần lôi hỏa trùng trộm ra chu ma trưởng lão lắc đầu. Lời nói không phải nói như vậy. Mặc dù nói chấn nguyên thần lôi liền tại huyền thiên bảo tông tin tức xác thật không có bao nhiêu người biết rõ. Nhưng là đối với chuyện này hoài nghi người thế nhưng là nhiều vô số kể. Còn người nói không cách nào tiến vào. Đương nhiên. Ngoại giới chi nhân đương nhiên không cách nào tiến nhập. Nhưng cách này tần lôi có thể cũng không phải là ngoại nhân. Thế nhưng là, liền xem như hắn bây giờ biểu hiện ra lực lượng, đích thực là để cho người ta giật nảy cả mình, thậm chí còn tạm thời chế chỗ kim thần thoại. Nhưng coi như là lực lượng như vậy, cũng không có khả năng xâm nhập thương không thần điện tầng thứ 32 nói đến cũng là khủ khủ. Đông đảo trưởng lão quay đầu nhìn lại, lại là huyền thiên đảo tông trưởng giáo trí tôn, vạn lưu quang lên tiếng. Các ngươi có phải hay không quên một điểm. Tần lôi mặc dù không có bản sự này, nhưng là sư phụ của hắn Lý Thiên Sinh lại là có. ma lại, ta trước đó vài ngày, vừa mới thả hắn đi qua một lần thương không thần điện. Lý Thiên Sinh chu ma trưởng lão giật mình, nói như vậy. Quả nhiên là Lý Thiên Sinh hắn. Đi thương không thần điện. Mang đi chấn nguyên thần lôi hỏa chủng phản lưu quang cười khổ một tiếng nói. Hiện tại xem ra. Chỉ có thể là như vậy giải thích. Phục yêu trưởng lão cả kinh nói Lý Thiên Sinh Lại có bản lãnh như thế chú ma trưởng lão cười cười Lão Phục A ngươi không có cùng hắn đã từng quen biết Sau đó chậm rãi sẽ hiểu rõ đến Hiện tại Trước xem kịch đi được Ánh mắt của mọi người lại về tới huyền thiên đấu kiếm đài Giờ phút này Tần lôi vậy mà chế chủ kim thần thoại một đường treo lên đánh tần lôi phát huy ra toàn bộ thực lực của mình 55 đảo cơ hồ toàn bộ là lôi hệ thần thông đại trận tạo thành bản mạng phu lục Nhìn trời trấn áp mà xuống Trong chút lát toàn bộ thiên địa cũng vì đó đổ sụt Co vào chỉ cách này một đảo bản mạng phu lục Vậy mà liền trấn áp kim thần thoại không cách nào động Đấy chỉ có thể đau khổ phòng ngự Lại tạm thời không cách nào đột phá sau đó Lôi đình nhất kiếm Hoang cổ tịch diệt lôi ghiếp pháp lần lượt phát ra lôi đình nhất kiếm. Trong chốc lát phá vỡ kim thần thoại tất cả phòng ngự. Hoang cổ tịch diệt lôi ghiếp pháp. Thì là dẫn động trên trời dưới đất. Bát hoang bên trong tất cả lôi hành nguyên khí. Hóa thành thiên ghiếp lôi phạt. Hung hăng bổ vào kim thần thoại trên thân hoang cổ tịch diệt lôi ghiếp pháp. Là đem lôi pháp trước lạc ấm tải trên người địch nhân. Lại mượn nhờ thiên địa đại thí. Dẫn đồng lôi đình chi lực hấp dẫn ước vạn lôi đình. Để cho người ta không chỗ tránh né. Như là thiên giếp mà lại. Vận dụng lôi pháp càng lợi hại. Lôi giếp sáng lâm liền càng thêm mãnh liệt. Tần lôi lấy lôi đình nhất kiếm làm dẫn. Lấy kim khi thần lôi. Phần thiên thần lôi. Trấn nguyên thần lôi tam đại thần lôi hỏa chủng làm can cơ. Phát động hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp uy lực to lớn. Quả thực khó có thể tưởng tượng ầm ầm một đảo thu to vô cùng Quả thực có thể đem người con mắt chọc mù to lớn lôi đỉnh Hung hăng bổ xuống A một tiếng hét thảm Kim thần thoại cả người đều hóa thành than cốc bình thường Đồ để của ta đều là nhân vật 908 chương 198 sát thần diệt kinh hồng đấu kiếm trường lão sườn sốt một chút Sau đó vội nói Người thắng trận là Tần lôi kim thần thoại bị thua Từ thập đại chân truyền đệ tử bên trong xóa tên tần lôi tấn thăng làm huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử dầm dầm dầm không thua gì vừa mới tần lôi thi triển lôi pháp tiếng oanh minh. Từ bốn phương tám hướng bảo phát đi ra. Tất cả quần chúng vây xem. Đều bộc phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng ủng hộ. chu ma trưởng lão khẽ trao mày, hôm nay xem ra cách này thập đại chân truyền đệ tử là muốn thay máu a Phục yêu trưởng lão nói bất quá nhìn tựa hồ cũng là Lý Thiên Sinh một phái người à. Trưởng quản hình phạt thiên hình trưởng lão cũng sờ lên cái cầm tiếp tục như vậy, sẽ sẽ không. Vạn lưu quang vung tay lên, không cần quản hắn, xem gịch, xem gịch nhưng mà. Sau đó khiêu chiến, lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Sau đó thập đại chân truyền đệ tử theo thứ tự là Triệu Thanh Long Tiền Bạc Hổ, Tôn Chu Tước cùng Lý Huyền Vũ. Bọn hắn trước đó bị Lý Thiên Sinh cướp đi riêng phần mình trung phẩm đảo khí bảo kiếm chiến lực sụt giảm nhưng mà Không chịu nổi khiêu chiến đệ tử chân truyền sức chiến đấu bản thân càng là bình thường Cho nên bốn người này ngược lại đều bảo vệ riêng phần mình thập đại chân truyền danh hiểu Lý Thiên Sinh suy nghĩ muốn Cảm thấy cũng rất tốt Cứ như vậy Ngày sau lại có người một nhà tấn thăng Không phải liền có thể khiêu chiến bốn vị này rồi hả nếu không chẳng lẽ còn muốn người một nhà đánh người một nhà. Sau đó, khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng vị thứ tư, danh xưng sát thần dịch kinh hồng tìm đường chết chi nhân. Là một cái tên là Hàn Bất Lãng Đệ Tử. Người này không có danh tiếng gì. Tại toàn bộ huyền thiên đảo Tông bên trong, cơ hội là không người nhận biết. Càng không biết hắn có mấy phần bản sự. Cho dù là lúc trước tuyển bạc thi đấu bên trong. Hắn cũng cũng không có đụng tới chân chính thủ đoạn. Hơn phân nửa sát lại đều là phù lục Pháp bảo điên cuồng công dịch. Dựa vào độn Pháp chạy trốn tứ phía. Lại dùng các loại linh đan diệu dược. Mê hương khí độc. Mấy dập cơ quan. Âm mưu dù kế từng cách thu được thắng lợi. Bị tất cả huyền thiên đảo Tông để tử xưng là. Thiên hạ đệ nhất nhân vật hèn hạ cho nên. Vừa nghe đến hàn bất lãng đi ra, tất cả đệ tử đều đều phát ra đại đại hư thanh. Thư thanh như sấm. Nhưng mà, khi hắn địch nhân đối diện lộ diện thời điểm, thư thanh đột nhiên biến mất rồi. Trên mặt mọi người đều biến hóa thành một bộ đồng tình cùng đáng thương thần sắc. Cuối cùng, hàn bất lãng đối mặt người. Là huyền thiên đảo Tông để nhất sát thần dị kinh hồng giết người không trước mắt. Tâm ngoan sắc bén dịch kinh hồng chu ma trưởng lão nhớ mày. Người kia là ai dám khiêu chiến dịch kinh hồng. Nghĩ đến. Hẳn là cũng không phải nhân vật bình thường A Phục yêu trưởng lão cũng gật đầu nói. Đúng vậy A Những năm qua bên trong cho dù là Khương Thái Hằng đều sẽ có người khiêu chiến. Nhưng thường thường dịch kinh hồng người khiêu chiến lại chống chỗ. Năm nay Hàn bất lãng này là từ từ đâu tới. Chẳng lẽ không sợ chết nhiệm vụ trưởng lão cười đắc ý Ta nghe nói Cái này hàn bất lãng cũng là lý thiên sinh đệ tử Đám người Vậy liền khó trách Thiên hình trưởng lão tiếp tục như vậy sẽ sẽ không Vạn lưu quang vung tay lên Không thèm quan tâm hắn Xem dịch Xem dịch dịch kinh hồng bước lên huyền thiên đấu kiếm đài Lập tức toàn bộ đấu kiếm chung quanh đài, người ta cấp ngập bên trong, lặng ngắt như tờ. Bởi vì, tất cả mọi người cảm giác được một luồng sát khí. Tràn ngập giống như thực chất bình thường sát khí phản phất là đưa thân vào địa ngục huyết hải bên trong. Chung quanh đều là từng chồng bạch cốt. Chân cụt tay đứt. Tuyển khóc thần hào. Âm phong trận trận sát khí như là kiếm khí. Cắt tất cả mọi người gương mặt. Đau nhức. Hàn bất lãng trầm rãi đi tới. Tần lôi bọn người nhìn không được hô một tiếng. Cố lên à. Nhị sư để nhị sư huyên hàn bất lãng một mặt bi phấn. Quả thực giống như là một cái khẳng khái chịu chết bi tráng dũng sĩ. Hắn bắt thịt trên mặt run nhẹ nhẹ cả người tựa hồ đều đang run rẩy Mà lại không giống với tần lôi loại kia hưng phấn chiến ý nghiêm nhị. Hắn là thật đang run rẩy Lý thiên sinh giận dữ. Ngươi cũng không muốn cho ta mất mặt xấu hổ Đã ngươi đã quyết định đi khiêu chiến Liền cho ta hảo hảo đánh A dị kinh hồng cười lạnh một tiếng Dám khiêu chiến ta Xem ra ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị Ngươi đối ta e ngại Chính là ngươi ngã xuống dấu hiểu hàn Bất lãng không để ý tới hắn Ngược lại quay đầu nhìn một cách Lý thiên sinh đám người phương hướng Vẻ mặt đưa đám nói Sư phụ A Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy á đám người. Mác Thì ra ngươi không phải sợ dịch kinh hồng. Chỉ là luống cuốn mà thôi á dịch kinh hồng cao mày. Hư lạnh một tiếng nói. Chết chính là một chữ sau đó. Hắn lập tức xuất thủ một thanh huyết kiếm. Xuất hiện ở trong tay của hắn. Thượng phẩm đạo khí thương không huyết kiếm theo nghe đồn. Đây là hắn tấn thăng thập đại chân truyền đệ tử thời điểm về thương không thần điện bên trong đạt được vận may lớn trực tiếp thu ho được thượng phẩm đạo khí cho dù là tại thập đại chân truyền để tử bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy có thể thấy được khí phận của người này chiỉnh giờ phút này thượng phẩm đạoo khí thương không huyết kiếm vừa ra huyết Quang đầy trời huyết khí huyết ảnh huyết vụ toàn bộ thương không Nguyễn hóa làm minh mông biển máu sau đó. Một đảo màu máu kiếm khí. Phá vỡ thương không. Từ trên trời ráng xuống. Rơi xuống phía dưới. Ráng lâm đến trong nhân thế là dị kinh hồng cùng thương không huyết kiếm. Nhân kiếm hợp nhất đúng là hắn đại sát chiêu tên là. Thương không huyết hải sát một kiếm này. Thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt chân nguyên. Đem hết thầy sinh mệnh ý chí dâng hiến cho tử thần. Từ đó hóa thành không gì sánh kịp. Đăng phong tạo cực sát lục chi ý một kiếm. Phá không. nghiêng nhiêng rơi xuống giống như màu máu lưu tinh. Đâm nhiêng hàn bất lãng tất cả mọi người nín thở. Thở mạnh cũng không dám. Đối mặt dạng này phô thiên cách địa mà đến tuyệt thế hung quý. Dạng này từ trên trời ráng xuống tất sát một kiếm. Không có bất kỳ người nào sẽ có lòng cầu gặp may. Thậm chí rất nhiều người đều đã tại vì hàn bất lãng mặt niệm, ngoại trừ Lý Thiên Sinh. Người khác có lẽ không biết hàn bất lãng cảnh giới cùng thực lực, nhưng Lý Thiên Sinh thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Hắn biết rõ, từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ. Chính mình tứ đại đệ tử bên trong, thực lực người mạnh nhất, cho tới bây giờ đều không phải là tần lôi. Cũng không phải phương nhiên. Càng sẽ không là lâm dực mà là hàn bất lãng cho tới bây giờ đều là hàn bất lãng lý thiên sinh nghe thấy phương nhiên cùng tần lôi đang lặng lẽ thảo luận. Đại sư Hương, ngươi nói. Nhị sư Hương đến cùng là cái cảnh giới gì tần lôi lắc đầu nói, không biết, nhưng là. Ta còn chưa nhập thiên nhân cảnh giới thời điểm. Hắn liền đã sớm ít nhất là nguyên cương thậm chí linh hải cảnh giới rồi. Hắn từ sư phụ nơi nào lấy được thần thông công pháp là nhiều nhất Mà lại tu đảo thời gian cũng là lớn nhất Ẩm tàng thực lực càng là khó mà tính toán Cho nên chỉ sợ ngoại trừ sư phụ bên ngoài Không ai biết rõ hắn là cảnh giới gì đi Nhưng ta đoán Chỉ sợ ít nhất là kim đan cảnh phương nhiên trong lòng hơi động kim đan cảnh giới A Bất quá đối mặt dịch kinh hồng này kim đan cảnh giới sợ cũng phải không đủ xem đi Tần lôi cao mày nói. Dịch kinh hồng đích thực kinh khủng chí ít cũng là thiên địa pháp tướng cảnh giới. Nói không chừng đã phá lôi hiếp cảnh. chí ít hai người chúng ta. Trước mắt còn tuyệt đối không phải địch thủ của hắn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liện nhìn nhị sư huyên rồi. Vạn chúng chú mục phía dưới. Màu máu trên trời cao. Một đảo màu máu kiếm quang nghiêng nghiêng rơi xuống phía dưới. Phản phất giống như màu đỏ như máu lưu tinh. Nhanh đâm hàn bất lãng. Hàn bất lãng không nhúc nhích. Tất cả mọi người cho là hắn đã tuyệt vọng. liền tại một cái kia nháy mắt. Hàn bất lãng tâm niệm vừa động, rốt cuộc phát động chính mình lần thứ nhất phản kích. Bỗng nhiên, kim quang tăng vọt hàn bất lãng quanh thân. Tỏa ra ánh sáng chói loại đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 199 hàn bất lãng nhất kiếm phá vạn pháp hàn bất lãng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói loại sau đó. Một đảo sông lên tận trời to lớn tượng thần. Bỗng nhiên nâng lên biển máu thương không đó là một đảo vô cùng to lớn pháp tướng màu sắc đen nhánh. Độ cao. Vậy mà trọn vẹn mấy trăm mét. Thậm chí hơn ngàn mét cùng bình thường thiên địa pháp tướng so. Chỉ sợ lớn hơn đến tận có gấp 10 lần Pháp tướng thiên địa Pháp tướng hắn hắn hắn hắn hắn. Hắn lại là thiên địa Pháp tướng cảnh giới lúc nào? Chúng ta huyền thiên đảo công bên trong. Lúc nào nhiều hơn như thế một tôn thiên địa Pháp tướng cảnh giới cao thủ đệ tử thiên tài làm sao có thể loại cảnh giới này đệ tử? Cho dù là tại thập đại chân truyền bên trong đều tuyệt đối là thượng du. huống chi? Hắn thiên địa Pháp tướng. Làm sao sẽ cường đại như thế tâm tư của mọi người chỉ kịp động một cách trước mắt Hàn bất lãng thiên địa pháp tướng Đã bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm báu Khoảng trừng dài mấy trăm trường tốc độ Che khuất bầu trời Vắt ngang ở thương không cùng đại địa ở giữa To lớn, rộng lớn, nặng nề, đen dịp, như mực Trường kiếm Bị cái kia hơn ngàn mét độ cao thiên địa pháp tướng giữ tại lòng bàn tay Bỗng nhiên đón gió nhoáng một cái Hung hăng chạm kích mà lên lại có nhịp thiên phạt Thần chi ý mánh liệt bổ về phía thương không oanh một tiếng vang thật lớn Cự kiếm màu đen Cùng cái kia một đảo màu máu kiếm quang Hung hăng đụng nhau tại một chỗ Âm âm giữa thiên địa Trong chốc lát hóa thành một mảnh màu máu cùng màn ánh sáng màu đen Trong lúc nhất thời vạn vật đều phản phất tan mất Chỉ có vô cùng vô tận tiếng oanh minh vang vọng tại bát hoang bên trong huyết quang loạn vũ Hắc vụ tàn phá bừa bãi phản phất là máu cùng mực đỏ sức ấm vang một tiếng Máu mực văng khắp nơi Màu máu sụp đổ Bút tích như thương long Bút tẩu long xà Xẹt qua chân trời Viết ra không kiêng nể gì cả Bế nghệ bát hoang một bút oanh biển máu sáng lập Huyết khí tán đi Huyết vô văng khắp nơi. Huyết ảnh tan biến. Huyết quang phá tói. A trong bầu trời, truyền đến hết thảm một tiếng. Dịch kinh hồng. Nhân kiếm hợp nhất dịch kinh hồng. Sinh sinh bị một kích này. Đánh ra dung hợp chi thế. Trong chốc lát thương không huyết kiếm từ trong tay rơi xuống. Cả người càng là hóa thành như đạn pháo bị đánh cho bay ngược mà quay về. Khói miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi rầm rầm sầm hàn bất lãng cái này một bút. Kinh ngạc thiên địa. Khóc dù thần. Màu máu tán đi quang minh lại lần nữa chiếu giỏi tại đại địa phía trên. Hàn bất lãng thu hồi thiên địa pháp tướng, lạnh nhạt vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Tất cả mọi người thất thần. Quả thực không thể tin được đây hết thảy Huyền thiên đảo tông để nhất sát thần. Dịch kinh hồng vậy mà tại xuất đồng đòn sát thủ sau đó, một kích liền bị phản kích Đánh bại Tan tác Quân lính tan giá một kích Chiến bại dịch kinh hồng hàn bất lãng từ giờ khắc này Danh dương thiên hạ Hắn lạnh nhạt thần sắc phía dưới thân thể khẽ run Tần lôi trở mắt hốc mồm nói, nhị sư để vậy mà Kinh khủng như vậy phương nhiên cũng ngây ngẩn cả người Quả thực chính là kinh khủng như vậy Mark Vinh gãi gãi đầu. Nhưng là hắn đã thắng. Còn đứng ở trong đó làm cái gì hù người sao Phở Gian Cờ Linh nói. Khả năng là đang hưởng thụ nhân sinh trận đầu trọng đại thắng lời đi. Cái này đối với hắn mà nói dù sao cũng là một cái mấu chốt nhân sinh tiết điểm. Lúc này, Hàn bất lãng rốt cuộc quay đầu. Vẻ mặt đưa đám nói. Sư phụ bị nhiều người như vậy nhìn chầm chằm Ta thật giống không đồng được. Có thể hay không phải vì sư huyên đệ nào đến rìu ta xuống dưới. Lý Thiên Sinh. Toàn trường đám người. Vạn lưu quang cười phá phá. Không nghĩ tới. Ta huyền thiên đảo tông bên trong. Lại xuất hiện như vậy thiên tri ghiêu tử không hổ là Lý Thiên Sinh đồ đệ. Quả nhiên là giống nhau có cá tính A. A phá phá. Ha ha ha ha! Tất cả trường lão, trường giáo trí tôn, hắn cái này tâm tính có thể thành tài hay không? Chỉ sợ còn chưa biết được A Vạn Lưu Quang vung tay lên, không thèm quan tâm hắn. Xem dịch, xem dịch hàn bất lãng nhất chiến thành danh. Từ đây chỉ sợ cũng không còn cách nào trở lại quá khứ rồi. Bất kể như thế nào, Lý Thiên Sinh cũng biết. Cái này đích xác là đối với hắn một cái trọng yếu bước ngoặt. Thế là đối tần lôi cùng phương nhiên liếc mắt ra hiệu. Hai người lập tức nhẹ gật đầu. Bay người lên phía trước. Một trái một phải. Đem hàn bất lãng cho kéo lại. Đám người. Này này. Các ngươi có nghe hay không cái này một kích đánh bại dịch kinh hồng kinh khủng quái nhân. Cũng gọi cái kia Lý Thiên Sinh là A. Đúng vậy A, nói như vậy. Phương Nhiên Tần Lôi, Hàn Bất Lãng. Ba người đều là Lý Thiên Sinh đệ tử cách này. Hàn Bất Lãng cũng đã trở thành thập đại chân truyền đệ tử. Cách này về sau thập đại chân truyền đệ tử. Chẳng phải là đều thành Lý Thiên Sinh môn đồ đại bản doanh huyền thiên đảo Tông này. Hẳn là về sau muốn họ Lý hay sao có cách này xu thế. Để cho người ta lo lắng á. U Vinh Quy Quy Mơ Để cho người ta lo lắng ngươi làm sao còn một mặt cười trộm a ta cũng hỏ lý. Luôn cảm giác sống như Vinh Yên a Phá phá phá phá. Cùng ngươi có sắm cái quan hệ. Hàn bất lãng bị ngâng đỡ đi sau đó. Sau đó một trận chiến bị người khiêu chiến. Là huyền thiên đảo Tông Đại Sư Tỉ. Thập đại chân truyền đệ tử bên trong. Xếp hạng thứ ba vị thu thủy thiên nàng này lai lịch thân phận thập phần thần bí. Tu vi cảnh giới cao thâm mạc chắc. Thậm chí có nghe đồn. Đan luôn cảnh giới. Nàng chỉ sợ cũng không tại khương thái Hằng Mặt côn luôn phía dưới mà người khiêu chiến. Không hề nghi ngờ chính là đường thanh chỉ đường thanh chỉ A. Trong truyền thuyết thanh đế truyền thế Cũng là có vận may lớn chi nhân trên tay càng là có thanh đế vô thường pháp bảo. Tuyệt phẩm đạo khí. Thanh đế chi tâm nhưng mù. Nàng tu hành cuối cùng tuổi tác hơi ngắn. Vô luận cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu. Cần phải đều không kịp nổi đại sư tỷ A vậy cũng không biết rồi. Xem gịp. Xem gịp. Thu Thủy Thiên. Đường thanh chỉ huyền thiên đảo công này không hề nghi ngờ cường đại nhất. Có tiền đồ nhất hai tên nữ đệ tử. Bây giờ. Mặt đối mặt đứng đứng ở trên huyền thiên đấu kiếm đài. Rằng co mà đứng gió thu phần phật. Gợi lên hai người đảo bào váy dài. Phản phất giống như hai tên thần nữ bình thường. Thu thủy thiên người cũng như tên. Như thu thủy trời cao. trầm mặt. Tính mịt. Lại minh mông. Thần bí. Cao thân mạc chắc. Mà đường thanh chỉ thì là thanh lãnh cao ngạo ôi nghiêm. Hờ hứng có sát phạt quyết đoán chi khí. Hai nữ chính là địch thủ. Một trận chiến này. Hấp dẫn tầm mắt. Thậm chí siêu Việt trước đó phương nhiên đối chiến thạc trung thiên, tần lôi đối chiến kim thần thoại, thậm chí là hàn bất lãng đối chiến sát thần dịch kinh hồng. Cuối cùng, hai nữ chẳng những tu vi thông thiên, pháp lực cao thâm, càng là dung nhan tuyệt thế đều có khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ. Gọi là, các vị ngầm hiểu cũng không muốn nói nhiều, hai nữ cũng không nhiều lời nói nhạm, nghe nói đấu kiếm trưởng lão một tiếng sau khi bắt đầu. Lập tức triển khai dịch liệt thế công thu thủy thiên Không ngờ nhưng là lôi giếp cảnh cao thủ mà đường thanh chỉ Lại chỉ là nguyên anh cảnh giới Dù là mượn nhờ thanh đế chi tâm cách này tuyệt phẩm đạo khí quy lực Ngạnh sinh sinh đem tự thân cảnh giới cưỡng ép tăng lên Cũng chỉ có thể cưỡng ép ngưng tổ thiên địa pháp tướng Như cuối cùng thu thủy thiên chinh lịch không nhỏ Nhưng Đường thanh chỉ lại không có chút nào rút lui chi ý Ngược lại từng bước ép sát thu thủy thiên tu luyện là thủy hệ thần thông. Pháp lực kéo dài thân hậu. An hiểu nhất phòng ngự cùng đánh lâu dài. Cho nên không yêu không gấp. Làm gì chắc đó. Khuôn mặt trầm tính như nước. Đường thanh chỉ thanh đế chi tấm. Càng là bổ sung sinh mệnh lực cùng chân nguyên vô thường pháp bảo. Thực sự không sợ khí lực kiệt vội. Nhưng tính cách của nàng lại là sấm rền gió cuốn từ trước tới giờ không dây dưa rải rỏng. Vừa lên đến thi triển chính là Thanh Đế Vô Sinh kiếm loại này không lưu tình chút nào đại sát chiêu hai nữ một trận chiến này. Đến tột cùng ai thắng ai thua độ đệ của ta đều là nhân vật chính không 8 chương 200 200 chương rồi. Tác giả lưu bước đường thanh chỉ đối chiến Thu Thủy Thiên. Một trận chiến này, cùng trước đó chiến đấu so ra, không có nhiều như vậy kinh diễm Nhưng lại có thể nói là tối rộng lớn bao la hùng vĩ một trận chiến. Hai người đều đem chính mình tất cả thần thông từng cách hiện ra. Thần thông. Đại trận. Phù lục. Kim Đan Thiên địa pháp tướng. Pháp bào. Thần binh. Một mực liệu đến cuối cùng một khắc. đợi đến song phương đều tiếp cận với chân nguyên kiệt rồi. Thậm chí lực lượng đều gần như hoàn toàn biến mất thời điểm. Chính là quyết chiến thời điểm đến rồi. Thu Thủy Thiên đưa tay hướng xuống đè ếp Chính mình bản mệnh Pháp bảo Thượng phẩm đạo khí Thu Thủy Trường Thiên hiếm bỗng nhiên chút xuống như thiên hà chảy ngược Bảo phát ra sau cùng sức mạnh mạnh mẽ Nhất cử chế trụ đường thanh chỉ Đường thanh chỉ nhớ mày Hừ nhẹ một tiếng Thanh đế chi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi Vô cận chân nguyên trong chốc lát lại lại lần nữa bị nàng giữ tại lòng bàn tay Hóa thành một thanh to lớn vô cùng thanh đế vô sinh kiếm ầm ầm hai nữ bỗng nhiên. Hai đảo bảo kiếm chi phong mang trong nháy mắt sen lẫn. Bộc phát ra một trận chói lọi chói mắt sáng chói ánh sáng huy. Thậm chí xinh sinh cắt đứt một mảnh huyền thiên đấu kiếm đại thủ hộ kết xới. Từ đó triệt để đứt gãy vì hai đoạn. Đường thanh chỉ bỗng nhiên bị đẩy lui vài trăm mét phía trên, sắc mặt trắng bịch tựa hồ vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Thu thủy thiên sắc mặt lạnh nhạt. Đường thanh chỉ. Ngươi mặc dù có thanh đế chi tâm cái này tuyệt thế Pháp bảo. Nhưng cuối cùng tự thân cảnh giới vẫn là quá mức nhỏ yếu rồi. Nếu ngươi quả thật đến thiên địa Pháp tướng cảnh giới. Có lẽ còn có thắng qua ta nhất tuyến cơ hội. Nhưng bây giờ. Ngươi cứng ép vận chuyển thanh đế chi tâm tự thân chân nguyên cũng đã sầu hết đèn tắt căn bản vô lực chống đối với ta. Nhận thua đi. Thu Thủy Thiên nói chuyện thời điểm không chút biểu tình thật sống Như đang trần thuật một kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Đường Thanh chỉ cười lạnh một tiếng. Ô ngươi kết luận ta chân nguyên đã hao hết vậy liền lại đón ta một chiêu này thốt nhiên ở giữa. Đường Thanh chỉ không ngờ là một đảo thanh đế vô sinh kiếm. Bế nghế thiên địa bình thường bổ ngang mà ra. Ui lực vậy mà không so với trước hơi yếu u. Vinh. Ui. Quy, mơ, làm sao có thể thu thủy thiên rút cuộc thay đổi thần sắc Thu thủy trường thiên kiếm trong tay nhìn trời quét ngang Lại bị một kiếm này ngăn chặn Thân thể không ngừng lui lại Khóe miệng vậy mà tràn ra một tia máu tươi Thằng tóc giờ phút này Nàng mới nhìn rõ ràng Đường thanh chỉ thanh đế vô sinh kiếm bên trong Cái kia bàng bạc thật lớn thanh khí bên trong Còn tràn ngập lấy một tia đỏ thấm chi khí. Một tòa phản phất giống như địa ngục huyết hà đồng dạng thần thông đại trận. Ngay tại trong đó điên cuồng vận chuyển cách đó là. Hồng hoang minh hà đại trận đây. Đây là hồng hoang ma tông phu thượng thần thông. Đã theo hồng hoang ma tông hủy diệt thất truyền vài vạn năm bây giờ. Hồng hoang ma tông duy nhất di vật hồng hoang vạn thú phụ. Lại là tại cái kia phương nhiên trong tay. Nói như vậy. Hai người cắt ngươi. Đường thanh chỉ cười lạnh nói. Không cần nhiều lời. Nhanh chóng nhận phụ nàng bỗng nhiên pháp lực đè ớt. Thu thủy thiên chống đỡ không nổi. Phù phù một tiếng vậy mà ngã trên mặt đất đấu kiếm trưởng lão nhớ mày. Lập tức tuyên bố. Đường thanh chỉ chiến thắng tấn thăng thập đại chân truyền để tử đường thanh chỉ đuôi lông mày lướt qua vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh lại khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Nhàn ngạc nhìn Thu Thủy Thiên liếc mắt. Bước ra mà đi. Lui xuống huyền thiên đấu kiếm đài. Đám người trong lúc nhất thời đều quên gieo họ. Thu Thủy Thiên vậy mà bị thua huyền thiên đảo tông này đại sư tỷ Từ đó về sau. liền muốn rời khỏi huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền để tử hàng ngũ hôm nay nội dung cốt truyện. Thật sự chính là để cho người ta không thể tưởng tượng a Tần lôi nói. Đường thanh chỉ vừa mới thi triển. Đích thực là Hồng Hoang Minh Hà Đại trận a. Tam sư đệ, xem ra là ngươi dạy cho nàng Phương Nhiên nói. Đúng, cũng coi là đối nàng trước đó cứu ta một điểm báo đáp đi. Bất quá nàng cũng truyền thụ cho ta Thanh Đế thần thông. Tần Lôi cười một tiếng, không nói thêm lời. Hồng Hoang Minh Hà Đại trận là Hồng Hoang Ma tông phu thượng thần thông. Đồng thời cũng là hồng hoang vạn thú phủ bên trong cường hãn nhất ba đảo đại trận một trong Cho dù là bây giờ Hồng hoang vạn thú phủ khôi phục đạo khí quy lực Cũng như cũ chỉ có thể mở ra tòa đại trận này Hắn uy năng Chính là thôn phể người khác chân nguyên tinh khí làm hấu dùng dùng nói như vậy Thôn phể người khác gì chủng chân nguyên Nếu như mạo muội hóa thành tự thân chân nguyên Tất nhiên sẽ có nguyên khí xung đột Thuộc tính xung đột Nhưng trải qua minh hà đại trận gột dừa Chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt Phản phất là tại địa ngục luôn hồi một lần Đánh tan trước đó ký ức Không tốn sức chút nào thôn phể hầu như không còn Cho nên đường thanh chỉ mới bằng vào cách này một bí pháp Lật bàn chiến thắng đánh bại thu thủy thiên Đường thanh chỉ sử dụng chính là phương nhiên tạo hóa truyền thừa Cũng chính là hai người xem ra quan hệ có chút mật thiết Nói như vậy, nàng cũng là lý thiên sinh một phái rồi tần lôi, phương nhiên, hàn bất lãng, đường thanh chỉ. Cái này thập đại chân truyền đệ tử. Chẳng phải là đều thành lý gia quân không cần phải để ý đến hắn. Xem dịch, xem dịch. Trường giáo sư huyên, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Ủa, vinh, quỳ, quỳ, mơ, không sao, không sao. Tiếp xuống mặt côn lôn. Khương Thái Hằng khẳng định không phải Lý Gia Quân sau đó khiêu chiến bị người khiêu chiến. Huyền Thiên Đảo Tông nhị đệ tử. Áo đen kiếm khách. Mặt côn lôn Lý Thiên Sinh mặc dù cùng hắn chỉ có xuyên gặp mặt một lần. Lại là mới quen đắt thân. Mà trước đó Trấn nguyên thần lôi bí mật. Cũng chính là mặt côn lôn nói với chính mình. Đối với người này. Lý Thiên Sinh rất có một loại người một nhà cảm giác. Cho nên, hắn ngược lại là hy vọng Mạc Côn Lôn có thể chiến thắng. Mạc Côn Lôn cũng đích thực không phủ sự mong đợi của mọi người. Chỉ dùng một kiếm. Liền đem người khiêu chiến đánh bại. Thậm chí tất cả mọi người có cảm giác. Chỉ sợ hắn còn không có ra ba phần lực đạo. Tốt Lý Thiên Sinh một nhóm người âm vang gọi tốt trưởng, trưởng giáo sư Huynh Nhìn Lý Thiên Sinh phản ứng của bọn hắn. Ta thế nào cảm giác? Bọn hắn cùng mặt côn lôn cũng là cùng một bọn ngũ Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bình tĩnh bình tĩnh. Chí ít Khương Thái Hằng cùng Lý Thiên Sinh thủ sâu như biển. Cả hai khẳng định không phải cùng một bọn. Có đạo Lý, nhưng vấn đề tại tại. Tiếp xuống khiêu chiến Khương Thái Hằng. Chính là Lý Thiên Sinh bản sinh A là, là. Sao Khương Thái Hằng làm sao có thể là Lý Thiên Sinh địch thủ như một trận chiến này bị thua Lý Thiên Sinh Tần Lôi Phương Nhiên Hàn Bất Lãng Đường Thanh Chỉ Lại thêm một cách cùng quan hệ bọn hắn mật thiết mặt côn lôn Cách này thập đại chân truyền để tử coi như thật họ Lý A trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang lau mồ hôi Không nhất định không nhất định Còn không có hết thầy đều kết thúc Chúng ta không cần sợ hãi Khương Thái Hằng huyền thiên đảo tông đệ nhất chân truyền đại đệ tử. Tất cả đương đại đệ tử trong miệng duy nhất đại sư huyên gần như vô địch tồn tại. Người mạnh nhất đại danh từ trước đó. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ qua. Hắn sẽ bị thua. Nhưng hôm nay bất đồng. Bởi vì. Người khiêu chiến hắn. Tên là Lý Thiên Sinh Tần Lôi. Phương Nhiên. Hàn bất lãng sư tôn. Lý Thiên Sinh độ đệ đều đã lợi hại thành canh sản kia. Sư phụ làm sao lại yếu không phải tất cả mọi người nghe nói qua Lý Thiên Sinh đã sớm đã đánh bại Khương Thái Hằng sự tình. Cũng không phải tất cả mọi người nghe nói qua phiếu mưu hải bên trên. Lý Thiên Sinh đại sát đặc sát sự tình. Càng không có bao nhiêu người nghe nói qua Lý Thiên Sinh đã đánh bại vạn cổ tự đầu. Trường sinh bí cảnh cao thủ sự tình. Nhưng là. Chỉ bằng bây giờ hắn tam đại đệ tử lập xuống uy danh hiển hách căn bản không có người sẽ hoài nghi. Lý Thiên Sinh thần thông quảng đại một trận chiến này thiên hạ chú mục. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 08 chương 200 một Lý Thiên Sinh thiên địa pháp tướng Khương Thái Hằng. Đứng lên huyền thiên đấu kiếm đại hắn vẫn như cũ là toàn thân áo trắng bồng bềnh Cả người giống như thần minh chi tử bình thường. Nắm giữ có không gì sánh kịp khí độ cùng uy nghiêm. Chỉ bất quá lông mày có một chút nhăn lại. Tựa hổ lộ ra sầu lo. Hắn nghe chung quanh tất cả người phây quanh nghị luận ẩm ý, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Khương Thái Hằng tự nhiên biết rõ tất cả mọi người đang nghị luận thứ gì. Thạc Trung Thiên Bại. Kim Thần thoải Bại. Dịch Kinh Hồng Bại. Thu Thủy Thiên Bại. Hắn Khương Thái Hằng. Có phải hay không là kế tiếp cuối cùng, hắn phải đối mặt người là Lý Thiên Sinh. Khương Thái Hằng đương nhiên biết rõ Lý Thiên Sinh lời hại. Thậm chí nói, hắn so tuyệt đại đa số người đều càng thêm biết rõ, cũng càng sớm biết. Nhưng hắn hiện tại ánh mắt, lại vẫn mười phần kiên định. Lý Thiên Sinh cười cười, bay lượn trước, bước lên lôi đài. Đứng ở Khương Thái Hằng đối diện. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai người rằng co mà đứng. Một cái. Là huyền thiên đảo tông đại sư huyên đương đại đệ tử bên trong công nhận người mạnh nhất. Một cái là danh xưng tiên sư đại nhân thiên tri hiêu tử tần lôi, phương nhiên, hàn bất lãng sư phụ. Hai người đến cùng ai thắng ai thua Khương Thái Hằng mở miệng. Lý thiên sinh. Khương Thái Hằng. Ta biết các ngươi thời gian dài như vậy. Mưu đổ lâu như vậy. Chính là vì hôm nay. nhường phương nhiên đánh bại thạc trung thiên. Tần lôi đánh bại kim thần thoại. Hàn bất lãng đánh bại dịch kinh hồng. Lại tử ngươi tự mình xuất thủ đánh bại ta. Triệt để phá tan ta khương thái hàng toàn bộ thế lực. Để cho ngươi Lý Thiên Sinh thế lực một tay che trời Lý Thiên Sinh. À ngươi suy nghĩ nhiều. Ta tại vừa mới đều còn đang do dự muốn hay không lên đài. Ta mấy cái kia đổ để mục tiêu. Khẳng định cũng không phải kim thần thoại thạc trung thiên những cái kia cắn bã. Đến mức hàn bất lãng Hắn căn bản cũng không nhận ra gì kinh hồng Đến mức chính ta nha Hôm nay đánh với ngươi cũng chỉ là tâm huyết sân trào mà thôi Khương Thái Hằng Ngươi có thể tuyệt đối không nên tự mình đa tình Đem chính mình nghĩ tới quá trọng yếu a Khương Thái Hằng nhớ mày liền nghe người người chung quanh nghị luận ẩm ý Trong đó không ít người đã đang dễu cực dễu cực chính mình Trong lòng của hắn giấy lên hừng hực lửa giận Hắn có thể tiếp nhận thất bại Thậm chí đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý Có lẽ hôm nay sẽ bại bởi Lý Thiên Sinh Nhưng là Cho dù là dạng này Hắn cũng muốn mong muốn đơn phương cho rằng Lý Thiên Sinh chính là vì đối phó chính mình Đối phó chính mình một phương này thế lực khổng lồ Mới chuẩn bị hồi lâu Mưu đồ hồi lâu Nhưng mà ở trong mắt Lý Thiên Sinh, đây chẳng qua là một trò chơi mà thôi. Đây càng nhường Khương Thái Hằng phẫn nộ. Cho dù là tử địch, chí ít có thể lấy chứng minh tầm quan trọng của mình. Mà không phải hiện tại. Trong mắt đối phương căn bản không có chính mình tồn tại Khương Thái Hằng cả giận nói. Lý Thiên Sinh, ngươi có phải hay không coi là hôm nay liền thắng chắc nói cho ngươi. Không có đơn giản như vậy hắn bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng của mình. Khương Thái Hằng cũng sớm đã tiến vào thiên nhân cảnh giới cửu trọng thiên. Nhịt thiên cảnh mà nhịt thiên cảnh cũng có cửu trọng. Hắn hôm nay, càng là cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới nhịt thiên cửu trọng. Khoảng cách trường sinh bí cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nhưng trên tay của hắn, lại xuất hiện một viên đan dược. Cách đó là, tất cả thánh địa trường lão, các phương cao nhân, đều nhau nhau những mày Hai mắt tỏa sáng lý thiên sinh cũng nhìn thoáng qua. Lạnh nhạt nói. À! Bạch Nhật phi thăng đan trong truyền thuyết. Vô thượng thánh dược. Theo nghe đồn ăn thuốc này sau đó. Lập tức có thể tăng lên dòng giá nhất trong đại cảnh giới. Thậm chí là vượt qua thiên nhân cùng trường sinh bí cảnh ở giữa sánh trời chỉ bất quá. Chính như đan tên nói. Cái này Bạch Nhật phi thăng. Bất quá cũng là mơ mộng Hão huyền mà thôi. Dược hiệu chỉ có thể duy trì một ngày. Mà lại sau đó, cảnh giới càng là có rơi xuống nguy hiểm. Bất quá, cho dù là dạng này thời gian một ngày cũng cũng đủ làm ra rất nhiều chuyện rồi. Khương Thái Hằng cười lạnh nói. Lý Thiên Sinh, người quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Không sai đây chính là ta Khương gia độc môn vô thượng thánh dược. Bạch Nhật phi thăng đan cho dù là trên tay của ta Cũng chỉ có cách này một viên hôm nay ta liền dùng cách này đan tới đối phó ngươi Khương ra một đám trưởng lão cao nhân nhau nhau mở to hai mắt nhìn Khương ra đương nhiên cũng không hiếm lạ, họ Khương người nhiều vô số kể Nhưng là Bạch Nhật phi thăng đan loại linh đan này diệu dược sở thuộc Khương ra Vậy liền chỉ có một nhà ngũ đại thần thánh cổ tục hương gia ngũ đại thần thánh cổ tục chính là trong truyền thuyết. Phương thiên địa này ở giữa. Truyền thừa không biết bao nhiêu ngàn vạn năm mạnh nhất gia tục thậm chí có. So thập đại thánh địa còn cổ lão hơn. Còn muốn đát lâu. Tần lôi thanh mai trúc mã vị tần tích vũ kia. Nguyên danh phong tích vũ. Chính là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Phong gia đại tiểu thư. Mà bây giờ xem ra, Khương Thái Hằng này, quả nhiên liền đồng sản là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Khương gia tử đệ trưởng giáo trí tôn. Khương Thái Hằng lại là Khương gia tử đệ. Điểm này trước ngươi nhưng có biết hắn ngược lại là chưa hề đề cập qua. Bất quá. Bao nhiêu cũng có thể suy đoán được. u V, K, W, W, M. Mọi người nhất thời cũng cảm giác được. Khương Thái Hằng giờ phút này xuất ra viên này gần như tiên đan bạc nhật phi thăng đan đến. Một nguyên nhân tự nhiên là muốn đập nồi dìm thuyền. Từ chiến đến cùng. Một phương diện khác. Thì là muốn kiện giới lý thiên sinh. Ta Khương Thái Hằng phía sau. Không chỉ là huyền thiên đảo tông cách này một cái chỗ dựa. Đồng thời ta vẫn là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong Khương gia tử đệ. Đắc tội ta tuyệt sẽ không có kết quả tử tế cái này tại mọi người tới nói. Đích thực là một cái tin tức nặng ký. Thậm chí để cho người ta đối với hắn càng thêm kính sợ. Nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói. Cũng có thể nói là hắn đã sớm nhận thua. Minh xác biết rõ chính mình tuyệt không phải Lý Thiên Sinh đối thủ. Lý Thiên Sinh đương nhiên không thèm để ý chút nào. Hắn cười nhạt một tiếng. Người mau ăn đi. Đã ăn xong tốt đánh nhau Khương Thái Hằng xứng sờ. Sau đó cười lạnh một tiếng. Một hạt tiên đan nuốt vào bụng. Lập tức. Cả người khí thế liên tục tăng lên. Chiến lực tăng vọt ầm ầm hư không bên trong. Phản phất là có một cái đại môn ấm vang mở rộng đó là. Trong đồn đãi tiên giới chi môn chỉ có đến nhịch thiên cảnh giới đỉnh phong. Lính ngộ được tiên giới ý chí. Đột phá trường sinh bí cảnh sau đó. Mới có thể cảm ứng được tiên giới chi môn Cứ như vậy xuất hiện ở trên trời cao mượn nhờ bạch nhật phi thăng đan lực lượng Khương Thái Hằng đụng chạm đến tiên giới chi môn khí tức Tạm thời đem cảnh giới tăng lên tới trường sinh bí cảnh Miễn cứng có thể so sánh vạn tổ tự đầu hắn cuồng tiếu một tiếng Lý Thiên Sinh Giờ phút này ta lực lượng Có thể đủ vạn tổ cử đầu Ta ngược lại muốn xem xem Người như thế nào chiến thắng ta Lý Thiên Sinh Vạn cổ tự đầu ta lại không phải là không có đã đánh bại Có cái gì hiếm lạ Khương Thái Hằng xứng sờ Sau đó bảo phát đi ra khí thế ầm ầm chấn áp mà đến Hóa thành tính thực chất cương phong bốn phía phun tung tói Tất cả mọi người cảm thấy cái kia một đảo không có gì sánh kịp uy áp Sau đó lại lần nữa thi chuyển ra huyền thiên đảo tông để nhất tuyệt học Đương đại đệ tử bên trong chỉ có một mình hắn tu luyện thành công. Huyền thiên táo hóa luôn tại hắn giờ phút này trong tay. Thi chuyển ra huyền thiên táo hóa luôn. Thật có chấn áp chư thiên. Bế nghệ tạo hóa uy lực răng rắc răng rắc. Một đảo bàn quay như là số mệnh bình thường trấn áp mà xuống. Phản phất là không thể chống lại vận mệnh ý chí bản thân. Hướng phía lý thiên sinh trấn áp xuống. Lý Thiên Sinh khóe miệng có chút dương lên, lạnh nhạt cười nói có chút ý tứ. Sau đó, sau lưng của hắn, ẩm vang xuất hiện một tôn Thiên Địa Pháp tướng Lý Thiên Sinh Thiên Địa Pháp tướng lần thứ nhất ra mắt. Ráng lâm giữa Thiên Địa mỗi người Thiên Địa Pháp tướng. Lại bởi vì tự thân tu luyện thần thông bất đồng. Con đường tu luyện bất đồng. Mà bày biển ra hoàn toàn không giống hình thái. Tỉ như kim thần thoại kim giáp thần tướng. Đường thanh chỉ thanh đế hư ảnh, thu thủy thiên thương hải thủy thần, tư tình tuyết xích diễm thiên nữ, hàn bất lãng màu đen bất hủ thiên thần phân vân. Nhưng mà, những thiên địa pháp tướng này tổng lại đều tuyệt không thể cùng Lý Thiên Sinh hơi chút đánh đồng một chút xíu. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 908 chương 202 cái gì gọi là nghiện ếp Lý Thiên Sinh thiên địa pháp tướng. Một khi ra mắt, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Cao lớn vô cùng cao lớn chỉ sợ khoảng trừng ngàn trượng. Vạn trượng là chân chính siêu Việt thương không cùng mây xanh. Cánh tay phản phất có thể túm mây bắt trăng. Đụng vào liệt nhật thiên địa pháp tướng bên trong. Lượn vòng lấy vô số thần thông đại trận. Đạt tới một loại khó mà tính toán tình trạng. Mỗi một đảo thần thông đại trận. Liên tạo thành tầng tầng quang hoàn. Bảo hộ tại thiên địa pháp tướng chung quanh. Khoảng chừng hơn ngàn tầng quang hoàn toàn bộ thiên địa pháp tướng. Như là thần Phật bình thường. Đồ hóa vạn dân. Thần quang giỏi khắp nơi. Có một loại vạn thế gương tốt vô thượng uy nghiêm. Phản Phất chính là thần Phật Chi Sư Lý Thiên Sinh thiên địa pháp tướng. Chính là gọi là. Thiên Hạ Chi Sư thiên địa pháp tướng vừa xuất hiện. Lập tức nhẹ nhàng dối ra một cánh tay. Tay phải nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Âm phản phất tùy ý đến cực điểm một cách trong nháy mắt. Cái kia huyền thiên tảo hóa luôn lập tức liền bị âm vang đánh trúng răng rắc xăng rắc vừa mới còn trấn áp thiên địa bình thường vô cùng uy Nghiêm huyền thiên tảo hóa luôn. Lập tức liền bắt đầu sụp đổ tan giá bắt đầu. Thần thông đại trận không cách nào duy trì. Trận pháp huyền ảo đình chỉ vận chuyển. Sau đó âm vang một tiếng nổ tung lên. Hóa thành thiên địa nguyên khí. Cái gì Khương Thái Hằng giật này cả mình? Chính mình nuốt vô cùng chân quý bạch nhật phi thăng đan. Đem cảnh giới tăng lên tới vạn tổ cử đầu cảnh giới. Thi triển ra áp đáy hòm đòn sát thủ. Huyền thiên đảo tông phu thượng thần thông huyền thiên tảo hóa luôn. Vậy mà liền bị Lý Thiên sinh thiên địa pháp tướng. Một cách trong nháy mắt liền hóa thành tư ảo cách này. Đây quả thực là giống như nằm mơ chàng cảnh đám người càng là trởn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người trong ý nghĩ đều chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lý Thiên Sinh Không thể chiến thắng Khương Thái Hằng nổi giận lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm thượng phẩm đạo khí. Vĩnh Hằng thần kiếm nghe đồn Khương Thái Hằng chính mình đã từng từng chiếm được không có gì sánh kịp tạo hóa kỳ ngộ. Đã từng bước vào Vĩnh Hằng tiên tôn tiên phủ. Thu được trong đó truyền thừa. Vĩnh hằng thần kiếm chính là một cách trong số đó nhưng hắn cơ hộ chưa hề thi triển qua những thần thông này. Vận dụng qua những này pháp bảo. Cuối cùng chỉ cần thi triển một lần liền sẽ để cho người ta biết mình áp chủ bài. Nhưng đến giờ này khắc này. Lại không liều mạng. Hết thảy đều là đừng khương thái hằng lấy vĩnh hằng thần kiếm. Thi triển ra vĩnh hằng tiên tôn tuyệt thi thần thông thiên địa vĩnh hằng một kiếm này ra. Phản phất là thiên địa đều bị cắt đứt ra. Hóa thành đảo đảo vết sách. Trên trời cao. Bóng đen như là diệt thế ma trảo. Vỡ ra tầng tầng vân hải. Kinh khủng đến cực điểm một kiếm này. Hướng phía Lý Thiên Sinh Thiên địa Pháp tướng nhanh đâm mà đi thật là lớn. Một thanh kiếm cơ hồ có thể chặt đứt Lý Thiên Sinh Thiên địa Pháp tướng. Một cánh tay không sai. Vậy thì đã rất khổng lồ. Đương nhiên. Lý thiên sinh thiên địa pháp tướng to lớn hơn đến không thể tưởng tượng nổi. Âm âm một kiếm cắt vào thiên địa pháp tướng cổ tay nhưng mà sau một khắc. Cổ tay chấn động. Âm âm một tiếng. Vĩnh hàng thần kiếm kiếm khí. Thiên địa vĩnh hàng thần thông đại trận. Trong chút lát lại lại lần nữa rụt đổ ra. Mà lần này. Lý thiên sinh thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần thông. Chính là đơn thuần pháp lực không gì sánh kịp. Bàng bạc thật lớn pháp lực đánh tan Khương Thái Hằng cuối cùng giấy rua. Khương Thái Hằng thấy thế Giống như điên cuồng Lý Thiên Sinh. Ta muốn ngươi chết. Dù là cùng ngươi đồng quy vu tận. Hôm nay cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt cả người hắn bỗng nhiên bắt đầu cháy sừng rực thiêu đốt khí huyết. Thiêu đốt chân nguyên. Thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt tính mệnh cả người hóa thành một đảo hỏa quang. Sông lên tận trời ánh lửa cùng huyền thiên tảo hóa luôn. Vĩnh hằng thần kiếm. Thiên địa vĩnh hằng thần thông đại trận các loại chính mình rất nhiều pháp bảo. Thần thông. Hết thầy chỗ nội tình. Đều hóa thành trùng thiên ánh lửa một chiêu này. Chính là vĩnh hằng tiên tôn đốt hết hết thầy cùng người liều mạng thời điểm một thức sau cùng thần thông. Tên là. Sát na vĩnh hằng đốt hết hết thầy. Đổi lấy trong chốc lát sức mạnh vô thường giống như một đảo lưu tinh chuỷ lạc bình thường. Ẩm vang dáng lâm trong nhân thế. va chạm mà hướng Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh cười cười. Cách này một đảo thần thông cũng có chút ý tứ rồi. Sau đó khẽ vương tay. Thiên địa Pháp tướng đồng thời khẽ vương tay. Bàn tay nắm chặt. Thiên địa Pháp tướng đồng thời bàn tay nắm chặt. âm Ẩm toàn bộ thiêu đốt Hương thái Hằng liền bị thiên địa pháp tướng kia bàn tay toàn bộ chộp vào trong đó mãnh liệt một trảo, cả người các loại thần thông đại trận liền toàn bộ sụp đổ. Các loại hộ thể cương khí, thần thông, pháp bảo, toàn diện phá toái, Ra thiêu đốt hết thảy đều dập tắt, chỉ còn lại cốt xương thái hằng một cái bàn thể, tính ác đạo thắng lợi. Không hề nghi ngờ, đến giờ phút này, tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm. Loại này chiến lược chinh lịch Quả thực chính là một vị tiên nhân đối mặt phàm nhân Vô luận phàm nhân giấy rùa như thế nào Đều khó có khả năng có một chút điểm cơ hội thắng đấu kiếm trưởng lão lập tức tuyên bố Người thắng trận là Lý Thiên Sinh Khương Thái Hằng bị thua Mất đi thập đại chân truyền đệ tử tư cách Lý Thiên Sinh trở thành huyền thiên đạo tông để nhất chân truyền đại đệ tử Lý Thiên Sinh Sau đó đem Khương Thái Hằng Quang ra Cả người hắn liền bay ra ngoài. Bỗng nhiên. Lại có một đảo hắt ảnh bay lượn mà tới. Nguyên khí hóa thành một đảo bàn tay khổng lồ. Đem hắn đón lấy. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua. Nhớ kỹ chính là ngày đó bị gọi vào huyền thiên đảo điện thời điểm trưởng lão áo đen kia. Hắn cùng mình một mực không hợp nhau. Bây giờ xem ra tất nhiên là bởi vì Khương Thái hàng quan hệ. Trưởng lão áo đen trừng Lý Thiên Sinh liếc mắt. giận không kềm được. Trưởng giáo trí tôn Phạn lưu quang lại là cười nhạt một tiếng, ho khan một cái, hướng mọi người nói. Tốt trận chiến ngày hôm nay. Đích thực là gió nổi mây phun. Âm âm sóng dậy. Càng là ta huyền thiên đảo tôn thập đại chân truyền đệ tử một lần thay máu. Vô luận kết cục như thế nào? Hạt mùi đã kết thúc. Chư vị. Ta ở đây tuyên bố. Tân thập đại chân truyền đệ tử sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là. Chầm đã bỗng nhiên trưởng lão áo đen kia ngăn cản Phản Lưu Quang. vạn Lưu Quang nhớ mày. Huyền Minh trưởng lão. Có sĩ cao kiến lý thiên sinh thế mới biết. Trưởng lão áo đen này tên là Huyền Minh trưởng lão. Huyền Minh trưởng lão cười lạnh nói. Trưởng giáo trí tôn. Cách này thập đại chân truyền để tử khiêu chiến. Là huyền thiên đảo tông phản cổ đến nay quy củ. Người bị thua tự nhiên mất đi tư cách. Ta mặc dù thân là trưởng lão Cũng tuyệt không dám nhịp lại tổ sư quyết định môn quy Bất quá Cái kia Lý Thiên Sinh muốn làm ta huyền thiên đảo tông đại sư Huynh Ta huyền minh lại liền nói ra suy nghĩ của mình Lý Thiên Sinh đích thực thần thông hoàng đại Pháp lực cao thâm Nhưng hắn làm việc không có kết cấu gì Từ trước đến nay đều là muốn làm gì thì làm Từ trước tới giờ không lấy tông môn lợi ích làm trọng Tại trong tông môn kéo bè kết phái. Bây giờ phương nhiên. Tần lôi. Hàn bất lãng. Đường thanh chỉ. Thậm chí mặt côn lôn đều cùng hắn quan hệ mật thiết. Cứ tiếp như thế. Trong tông môn bộ tránh không được hắn Lý Thiên Sinh một người độc đại mà ở bên ngoài. Lý Thiên Sinh càng là ở trên phiếu mưu hải trắng trờn giết chóc. Đắc tội thiên nhai hải tác. Phiếu mưu tiên tác. Tán Thiên Đạo Tông rất nhiều thánh địa đồng minh Như vậy làm người Há có thể làm ta huyền Thiên Đạo Tông chân truyền đại đệ tử nhìn trưởng giáo trí tôn nghĩ lại lập tức Phần phật Một đám trưởng lão áo đen cũng đều đứng lên Cùng nhau trầm giọng nói Nhìn trưởng giáo trí tôn nghĩ lại vạn lưu quang còn chưa lên tiếng Bỗng nhiên Cái kia áo đỏ trưởng lão cũng đứng dậy Ô trọng lê trưởng lão cũng có lời nói không sai Lý Thiên Sinh nhận ra cách này áo đỏ trưởng lão chính là đối với mình rất tốt vì kia. Xem ra hai người này luôn luôn không cùng a Lý Thiên Sinh thắng được thập đại chân truyền đệ tử khiêu chiến. Tự nhiên là phải làm thập đại chân truyền đệ tử. Đây là tông môn vạn cổ không đổi quy củ. Chẳng lẽ bởi vì hắn huyền minh mấy câu liền dung chuyển tông môn quy củ hắn dựa vào cái gì huống chi. Lý Thiên Sinh kéo bè kết phái. Chẳng lẽ hắn Khương Thái Hằng cũng không phải là rồi hạ thạch trung thiên? Kim thần thoại các loại thập đại chân truyền cách nào không phải duy hắn chi mệnh là từ nếu bàn về thế lực? Cách nào so ra mà vượt Khương Thái Hằng vĩnh hằng đồng minh đến mức nói tại phiếu mưu hải sự tình? Lý Thiên Sinh sớm đã giải thích qua rồi. Hẳn là huyền minh trưởng lão ngày đó là mù vẫn là điếc hay sao cái kia tam đại thánh địa trưởng lão đều đã trở về phục mệnh? Không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ ngươi huyền minh so với bọn hắn càng cố kỳ tam đại thánh địa lợi ích. Mà làm cho ta huyền thiên đảo tông lợi ích tại không để ý huyền minh trưởng lão. Ngươi đến cùng dắp tâm ra sao đồ đề của ta đều là nhân vật chính không8 chương 203 vạn lưu quang quyết ý huyền minh trưởng lão giận dữ. Trọng lê. Ngươi vạn lưu quang tựa hồ có chút nhức đầu. Vội vàng khoát tay nói. Được rồi được rồi. Hai vị đều là ta huyền thiên đảo tông bên trong trụ chống nhà. Làm sao mỗi ngày như thế cãi qua cãi lại. Nhưng ngoại nhân chế xếu không được ẩm ý rồi. Thật dễ nói chuyện. Đúng trưởng giáo trí tôn. Vâng. Vạn lưu hoàng nghĩ nghĩ. Huyền minh trưởng lão nói lời. Cũng không phải không có kết cấu gì. Trọng lê trưởng lão nói lời. Cũng rất có đạo lý. Như vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ hai người sưởng sốt một chút. Đồng thời nhìn về phía hắn. Cung kính nói. Xin mời trưởng giáo trí tôn đỉnh đoạt vạn lưu quang. Huyền Minh trưởng lão thấp giọng nhắc nhở. Trưởng giáo trí tôn. Bây giờ mặt khác mấy đại thánh địa chi nhân. Thế nhưng là đều tại đảo tông bên trong xem lễ. Không như nghe nghe ý kiến của bọn hắn trọng lê trưởng lão sần sữ. Ta nội bộ huyền thiên đảo tông sự tỉnh. Chẳng lẽ muốn nhường ngoại nhân quyết nghị sao huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lời ấy sai rồi ta huyền thiên đạo tông mặc dù như thế nào cường hoành. Cuối cùng muốn cùng thế lực khác sao hảo kết minh. Mới có thể nhất trí đối ngoại. Nếu không có mạnh đến đâu. Cũng chung quy là một cây chẳng chống vững nhà. Táng thiên đạo tông. Phiếu miêu tiên cắt. Thiên nhai hải cắt chư vị đồng đảo. Nếu có gì cao hiến. Có thể nói thoải mái ngươi từ các phương thánh địa chỗ khách quý ngồi. Lập tức chuyển đến xì xào bàn tán thanh âm. Táng thiên đao tông đại trưởng lão. Ở trong táng thiên đao tông. Luôn luôn là tại trưởng giáo chí tôn dưới một người. Trưởng quản rất nhiều đao tông sự vụ. Không biết có thể có gì cao khiến tất cả mọi người nhìn về phía táng thiên đao tông phương hướng. Táng thiên đao tông vị này đại trưởng lão. Một mặt ngưng trọng. Chầm giọng nói, Lý Thiên Sinh giết ta táng thiên đao công tất cả trưởng lão đệ tử. Ta táng thiên đao Tông tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn vì huyền thiên đảo công đại sư huyên rất tốt. Phiếu mưu tiên cắt phó các chủ đâu phiếu mưu tiên cắt phó các chủ. Là một nữ tử. Pháp lực cao thâm. Vô cùng uy nghiêm. Nàng nhớ mày. trầm giọng nói, ta phiếu mưu tiên cắt cũng là bình thường. Huyện Minh trưởng lão đắc ý cười lạnh một tiếng Gật đầu nói Rất út Thiên nhai hải cắt đinh trưởng lão Bây giờ cũng đã là tất cả trưởng lão đứng đầu Không biết ngươi lại ý như thế nào Lý thiên sinh cùng tần lôi nghe được thiên nhai hải cắt đinh trưởng lão xanh hào Không khỏi trong lòng hơi động Hướng phía thiên nhai hải cắt phương hướng nhìn lại Quả nhiên Nơi nào đám người ở giữa Người tầm đầu Chính là Đinh Văn Diệu đã từng ở trong Thanh Dương Thành. Cùng Lý Thiên Sinh tỉ thí. Thua tâm phục khẩu phục. Lại ngây mẩn Lý Thiên Sinh truyền thổ cải mệnh đan đan phương. Ngay tại chỗ bái tần lôi vi sư. Bái Lý Thiên Sinh vì sư tổ Đinh Văn Diệu hắn nghe thấy huyền minh trưởng lão gọi mình. Mỉm cười. Sau đó tức giận mắng. Huyền minh. Theo lý thuyết ngươi huyền thiên đảo tông sự vụ xem như ngoại nhân không nên xen vào việc của người khác. Nhưng là. Ngươi cũng có chút khinh người quá đáng ỷ vào ngươi đại trưởng lão chức vì chèn ép đệ tử. Là đạo lý gì chẳng lẽ huyền thiên đảo tông dựa vào ngươi chèn ép hậu bối liền có thể tiến bộ sao chẳng lẽ ngươi huyền minh đạo lý. Do huyền thiên đảo tông lưu truyền và 5 môn quy còn trọng yếu hơn sao chẳng lẽ ngươi huyền minh lợi ích. So huyền thiên đạo tông từ trên xuống dưới số lượng hàng trăm ngàn trưởng lão đệ tử lợi ích còn trọng yếu hơn sao hiếp yếu sợ mạnh. Lấy lớn hiếp nhỏ. suy ngã độc tôn. chen ếp người chậm tiến. Liên hợp ngoại nhân. Đà kích môn nhân. Vì tư lợi. Lòng lang giả thú. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy. Mặt sản mày dày chi nhân đinh văn diệu một lời nói nói xong. Huyền Minh trưởng lão quả thực trởn mắt hốt mồm. Mặc dù bị người mắng thành dạng này vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Rõ ràng cần phải lửa dẫn ngút trời mới đúng. Nhưng bởi vì quá mức chấn kinh. Trong lúc nhất thời ngược lại phản ứng không kịp. Ngược lại là trọng lê trưởng lão nghe xong sứng sờ. Sau đó cười ha ha. Vỗ tay gọi tốt nói. Nói hay lắm. Nói hay lắm Lý Thiên Sinh cùng tần lôi liếc nhau. Đều là ngầm hiểu Mỉm cười Vạn lưu quang cũng không khỏi phải mỉm cười Nhưng sau đó nghe nói phía sau một tiếng ho khan Bận biểu che đẩy che lại nét mặt của mình Cũng ho khan một cái trầm giọng nói Hai vị trưởng lão không dùng tranh luận rồi Tam đại thánh địa ý kiến Cũng là đều có đạo lý Huyền minh trưởng lão vội nói Trưởng giáo trí tôn Không thể làm lý thiên sinh một người Đắc tội rất nhiều đồng đảo A Vạn Lưu Quang nói Huyện Minh trưởng lão yên tâm Ta không biết Trọng Lê trưởng lão kinh Hãi Trưởng giáo trí tôn chẳng lẽ muốn đưa tôn môn quy của tại không để ý sao Trọng Lê trưởng lão yên tâm Ta cũng sẽ không Hai người cùng nhau xứng sờ Cái kia trưởng giáo trí tôn có ý tứ là Vạn Lưu Quang cười một tiếng Nếu huyền minh trưởng lão cùng táng thiên đa tông, phiếu miêu tiên các đồng đảo minh hữu, cũng không nguyện ý lý thiên sinh làm đại sư huyên. Vậy ta đương nhiên cũng không thể hoàn toàn không để ý. Nhưng trọng lê trưởng lão cùng, khủ khủ, cùng thiên nhai hải các đinh đại sư nói cũng rất có đạo lý. Quy tủ cũng không thể tùy tiện hủy bỏ. Cho nên, ta nghĩ nghĩ, dứt khoát, tông môn đại sư huyên vị trí. Tạm thời gác lại Khương Thái Hằng bị thua. Tự nhiên không có quyền lại làm đại sư Huynh Nhưng Lý Thiên Sinh cũng tạm thời trước không làm vị trí này rồi. Huyền Minh trưởng lão đại hỷ. Gật đầu nói. Trưởng giáo chí tôn anh Minh trọng Lê trưởng lão giận dữ. Cái này. Cái này. Vạn lưu quang khoát tay chặn lại. Bất quá. Lý Thiên Sinh có thể trực tiếp làm một cái hạt tâm trưởng lão các ngươi nhìn. Ý như thế nào huyền minh trưởng lão sần giữ cách này, cách này. Trọng lê trưởng lão đại hỷ. Gật đầu nói. Trưởng giáo trí tôn anh minh vạn lưu quang cười một tiếng. Lý thiên sinh. Ngươi xem coi thế nào Lý thiên sinh gãi gãi đầu. Hạc tâm trưởng lão đó là vật gì vạn lưu quang xứng sờ. Cách gọi là hạc tâm trưởng lão. Chính là. Có thể tham dự ta huyền thiên đảo tông các loại đại sự. Có được quyết nghị quyền hành nhân vật trọng yếu, tỷ như huyền minh trưởng lão, trọng lê trưởng lão, tỷ như đấu kiếm trưởng lão, luyện đan trưởng lão, luyện khí trưởng lão, nhiệm vụ trưởng lão, phục yêu trưởng lão, chu ma trưởng lão, truyền công trưởng lão, đấu chiến trưởng lão vân vân. Theo ta thấy, người liền làm một cách đấu chiến trưởng lão đi đấu chiến trưởng lão. Cái kia lại là vật gì vạn lưu quang nói Rất đơn giản Đấu chiến trường lão Ngày bình thường không dùng làm chuyện gì Chỉ bất quá Lúc có ngoại nhân xâm phạm Hoặc là có đồng minh đảo hữu đến đây khiêu chiến thời điểm Cần ngươi đi cùng người lý luận tranh đấu Lý thiên sinh vui vẻ Nói trắng ra là không phải liền là tay chân sao vạn lưu quang xứng sờ Cũng có thể nói như vậy Ý của ngươi như nào Lý Thiên Sinh nói Ta ngược lại là không quan trọng Nếu như trưởng giáo chân nhân cảm thấy ta phù hợp Vậy liền làm đi Vạn lưu quang đại hỷ rất tốt Huyền Minh trưởng lão cả giận nói Trưởng giáo trí tôn Cách này chẳng phải là nhường Lý Thiên Sinh càng thêm một bước lên trời để nhất chân truyền vẫn bất quá chỉ là đệ tử Nhưng hạt tâm trưởng lão thế nhưng là có được vô thượng quyền hành Vậy ta vừa mới lời nói chẳng phải là đều nói vô ít vạn lưu quang sầm mặt lại. Huyền Minh trưởng lão. Mới vừa ngươi thế nhưng là nói. Mặt cho trưởng giáo chí tôn đỉnh đoạt. Hẳn là. Ngươi cảm thấy ta xử trí bất thiện. Muốn tự mình đỉnh đoạt hay sao huyền Minh trưởng lão quá sợ hãi. Vội vàng khom người quỳ gối. Trưởng giáo chí tôn bớt giận. Huyền Minh tuyệt không ý này u. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, cái kia quyết định như vậy đi Lý Thiên Sinh thăng nhiệm đấu chiến trưởng lão Kể từ hôm nay tiền nhiệm Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái Đa tạ trưởng giáo chân nhân Xin hỏi đấu chiến trưởng lão Có chỗ tốt gì vạn lưu quang Đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 204 Lý Thiên Sinh tuổi tác Lý Thiên Sinh Trở thành huyền thiên đạo tông Thậm chí là toàn bộ tu chân thế giới, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hạc tâm trường lão. Một đám đệ tử môn nhân, nhau nhau hướng Lý Thiên Sinh Chúc Lý Thiên Sinh đối với mấy cách này ngược lại là không thèm để ý chút nào, mỉm cười, cũng liền đi qua. Trận này thập đại chân truyền đệ tử khiêu chiến, rốt cuộc hạ màn. Lý Thiên Sinh một phái đại hoạt toàn thắng. Khương Thái Hằng. Thu Thủy Thiên. Dịch Kinh Hồng. Kim Thần Thoại. Thạch Trung Thiên. Dòng giã một nửa thập đại chân truyền để tử kết thúc. Có thể nói là huyền Thiên Đảo Tông sáng lập vài vạn năm tới lần đầu tiên. Mà Lý Thiên Sinh một phái. Tần Lôi. Phương Nhiên. Hàn Bất Lãng. Đường Thanh chỉ thay vào đó. trấn áp toàn bộ huyền Thiên Đảo Tông nửa giang sơn. Lý Thiên Sinh càng là trực tiếp thăng nhiệm hạch tâm trưởng lão. Từ đây tại huyền Thiên Đảo Tông. Cũng coi là nhân vật thực quyền rồi. Hắn cảm khái một tiếng. Suy nghĩ ký một chút. Đến thế giới này. Cũng bất quá có chừng cái thời gian năm. 6 năm mà thôi. Mình bây giờ. Đã hoàn toàn dung nhập vào trận này trong trò chơi rồi. Phản phất là vì nhắc nhở chính mình. Ly Hỏa kiếm tông tư tình tuyết cùng Lâm Nhược Lam sư đồ hai người. Quan chiến rời đi thời điểm. Đối với Lý Thiên Sinh nói ra. Lý Thiên Sinh, khoảng cách ngươi và ta ước hẹn 3 năm, còn có không đến một năm. Đến lúc đó ta sẽ lại đến huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến ngươi. Bây giờ ngươi thân là đấu chiến trưởng lão. Đã không có khả năng tự tuyệt khiêu chiến của ta Lý Thiên Sinh. Tư tình tuyết nhìn hắn thần sắc cổ quái, khóe miệng có chút xương lên, sau đó mang theo Lâm Nhược Lam phiêu nhiên mà đi rồi. Lâm Nhược Lam rời đi thời điểm cũng truyền ra một câu tần lôi ta cũng là bình thường. Tần Lôi, phương nhiên gãi gãi đầu, nói đến, ta cùng cái kia Khương Thái Hằng thật sống cũng có ước hẹn 3 năm, chẳng qua hiện nay chỉ là thời gian 2 năm. Hắn đã nghèo túng như vậy, ta đều có chút không đành lòng khiêu chiến. Hàn bất lãng, làm sao các ngươi đều có ước hẹn 3 năm? Liền ta không có chẳng lẽ ta bị cô lập rồi mắc vin? Con mẹ nhà ngươi lần thứ nhất quang minh chính đại đi ra Ai nhận biết ngươi A một đoàn người đang nói dẫn ở giữa Bỗng nhiên Đinh Văn Diệu cũng đi tới Cười ha ha một tiếng Đối với Tần Lôi cùng Lý Thiên Sinh nói Sư phụ Sư Tông Tần Lôi bẩn biểu đáp lễ lại Lý Thiên Sinh chỉ là lạnh nhạt cười cười Phất tay lên tiếng chào nói Lão Đinh Đinh Văn Diệu cười nói Sư Tông bây giờ uy trấn thiên hạ Bây giờ càng là trở thành huyền thiên đảo tông đấu chiến trưởng lão Ngày sau tất nhiên càng thêm tiền đồ vô lượng Đến lúc đó còn xin không nên quên còn có ta như thế một cái đồ tử đồ tôn đây này Lý Thiên Sinh nói yên tâm yên tâm Mark Vin nói Lão Lý lần trước xếp các ngươi thiên nha hải các nhiều người như vậy Ngươi thế mà không có chút nào quan tâm nghe nói có cái cái gì hoa kinh vĩ Còn danh sưng là ngươi để tử thân chuyển đâu Đinh Văn Diệu lắc đầu. Chuyện trên đời này. Vốn chính là ngươi tranh ta đoạt. Cùng ngày tình cảnh. Coi như không ai nói ta cũng có thể đoán được. Tất nhiên là sư công đạt được Thái Ngô Tiên Phủ truyền thừa. Bị mặt khác mấy đại thánh địa trưởng lão đệ tử vây công. Bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Loại chuyện này ta thấy cũng nhiều. Thật muốn lý luận. Cách nào thánh địa trên tay không phải máu me đầm địa đến mức cái kia nhiệt độ Ta đã sớm hào hào giáo huấn một trận Bây giờ nhường hắn diện bích hối lỗi bên trong Lần sau có thời gian mang đến Cho sư công bồi tội lý thiên sinh Thế thì cũng không cần phải Đinh Văn Diệu cười ha ha Lắc đầu cũng đồng dạng phiêu nhiên mà đi rồi Đợi đến tất cả mọi người rời đi huyền thiên đảo Tông khôi phục ngày xưa tình huống Tần lôi, phương nhiên, hàn bất lãng, đường thanh chỉ bọn người, tại các đại truyền công trưởng lão an bài xuống, riêng phần mình vào ở thập đại chân truyền đệ tử Sơn Phong, càng có rất nhiều phúc lợi không đề cập tới, ngoại trừ đẳng cấp cao nhất Sơn Phong, trận pháp, pháp bào, thần thông, linh đan diệu dược, chờ một chút những này bên ngoài, trở thành thập đại chân truyền một lớn phúc lợi. Đương nhiên chính là thương không thần điện. Tất cả những người này đều thu được khiêu chiến thương không thần điện tư cách. Mà một đoàn người cũng riêng phần mình tiến về đi an bài. Lý Thiên Sinh thì là bị trọng Lê Trưởng Lão gọi lại, dẫn đầu hắn đi đến các phương trưởng Lão chủ sở. Trên đường đi, vị này áo đỏ đảo bào trọng Lê Trưởng Lão cũng tại nói với Lý Thiên Sinh lấy huyền thiên đảo tông tình thí. Kỳ thật! Cùng ngươi là địch vị kia huyền minh trưởng Lão. Hắn cũng không phải nhất định là đối với ngươi thấy ngứa mắt Chỉ bất quá Hắn là Khương Thái Hằng sư phụ Càng toàn tâm toàn ý duy trì Khương Thái Hằng làm xuống một nhiệm kỳ trưởng giáo trí tôn Đương nhiên không có khả năng đối ngươi thân mật Lý Thiên Sinh cười cười À Vậy còn ngươi trọng lê trưởng lão cười nói Ta ta đương nhiên chính là cùng hắn đối nghịch mặc dù ta cũng không biết nên duy trì ai Nhưng là nếu hắn duy trì Khương Thái Hằng Vậy ta đương nhiên liền cực lực phản đối Lý Thiên Sinh cũng cười ha ha Trọng Lê Trưởng Lão cười nói Vô luận chỗ nào Đều sẽ có đảng phái chi tranh Cái này khó mà tránh khỏi Chúng ta mặc dù là người tu đạo Có thể xính đến huyền thiên đạo tông loại này thánh địa lợi ích Như vậy lớn dù hoặc Thực sự không ai có thể ngăn cản được Một khi trở thành huyền thiên đạo tôn trưởng giáo trí tôn Thống lính muôn phương trấn áp thiên hạ Ra lệnh một tiếng Không dám không theo đương nhiên Bây giờ ngươi ta đều trở thành trưởng lão Ngược lại là không có khả năng làm tiếp trưởng giáo trí tôn rồi Bất quá Ở dưới tay ngươi nhiều như vậy thiên tri ghiêu tử Mặc dù cách nào lấy ra Đều tuyệt đối có cạnh tranh trưởng giáo tư cách Thế nào Lý Thiên Sinh Ngươi nhìn kỹ cách nào Lý Thiên Sinh lắc đầu Không quan trọng Xem chính bọn hắn có hứng thú hay không đi Trọng Lê Trưởng Lão ngẩn ngơ Sau đó cười nói Ngươi ngược lại là thoải mái rất đây này Phía trước quang mang lấp lóe Lý Thiên Sinh liền thấy một tòa rộng lớn vô cùng đỏ rực như lửa cung điện xuất hiện ở trước mắt Trọng Lê Trưởng Lão nói Đó chính là hỏa thần phong của ta Trọng Lê Cung rồi Đi Cùng ta cùng nhau đi nhận thức một chút những cái này đồng đảo đi Hai người rơi xuống đất đi vào trọng lê cung bên trong Lập tức Rất nhiều trưởng lão xuất hiện ở Lý Thiên Sinh trước mắt Rất nhiều đều tựa hồ loáng thoáng gặp qua Nhưng cũng nhớ không rõ lắm Vị này là Phục Yêu trưởng lão Tên là Phục Thiên Ác Vị này là Chu Ma trưởng lão Tên là Chu Vạn Tà Vị này là nhiệm vụ trưởng lão ngươi nhận biết, tên là Nhậm Thiên Trường. Vị này là Đấu Kiếm Trưởng lão, ngươi khẳng định quen thuộc hơn, tên là Đấu Địa Cẩu. Đến mức ba vị này, giống như ngươi, cũng đều là đấu chiến trưởng lão, phụ trách đánh nhau. Bất quá cái này ba người đều là một lòng tu luyện si nhân. Cái này gọi Tần Phi Vũ, cái này gọi Lâm Chấn Lôi, cái này gọi La Vạn Phong. Lý Thiên Sinh chắp tay Các vị tốt nhiệm vụ trưởng lão nhậm thiên trường cùng Lý Thiên Sinh mặc dù chỉ gặp qua hai lần. Nhưng là bởi vì có một hộp hồng trà giao tình. Ngược lại là cùng hắn người thân nhất. Hắn gặp Lý Thiên Sinh đến nơi. Khẽ mỉm cười nói. Vừa mới chúng ta còn tại thảo luận ngươi đây. Lý Thiên Sinh. Mọi người tại đánh cược ngươi đến cùng bao nhiêu. Lý Thiên Sinh ổ đều là đánh cược như thế nào ta cũng tới tham dự một cái. Trọng Lê trưởng lão, ngươi là làm sự tình người tham gia cộng lông ta cũng tới đánh cược một lần Chu Ma trưởng lão nói, ta đoán cần phải tại 100 tuổi trở xuống phục yêu trưởng. Lão Trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm ta còn đoán 1000 tuổi trở xuống đâu. Có ý nghĩa sao đấu kiếm trưởng lão lắc lắc đầu nói, cao thâm như vậy tu vi, không có 100 năm công phu. Ta cảm thấy tuyệt đối không thể nhầm thiên trường lại cười nói. Không có khả năng. Lấy tính khí tính cách của hắn. Ta đoán tuyệt sẽ không quá lớn nhiều lắm là 70-80 trọng lê trường lão. Đúng. Cần phải còn rất trẻ. Nhiều lắm là chính là 70-80 tả hữu lý thiên sinh. Cách này còn gọi tuổi trẻ trọng lê trường lão nói. Người tu đạo. Mấy trăm năm đều là vội vàng một cách trước mắt thoáng qua. 70 80 cũng không phải là trẻ đừng nói nhảm. Người đến cùng lớn bao nhiêu Lý Thiên Sinh xòe ra ngón tay đếm đếm. U V Quy, Quy, mơ đại khái 22 23 đám người. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 8 chương 205 Huyền Minh trưởng lão trả thù trọng lê trưởng lão nổi trận gầm lên một tiếng. Ta không tin đấu kiếm trưởng lão khẽ run rẩy. Ta nhát gan. Người không nên làm ta sợ. Nhiệm vụ trưởng lão cũng lắc đầu nói mặc dù ta năng lực chịu đựng rất mạnh nhưng là ngươi cũng không thể đùa kiểu này Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Ta thật là 23-24 Nhớ ký ta vừa tới thời điểm Hẳn là 17 tuổi khoảng chừng Ở chỗ này chờ đợi cũng bất quá là thời gian 5 6 năm mà thôi Vừa tới thời điểm A cũng chính là mới vừa đi tần xa nhận lấy cái thứ nhất đồ để tần lôi thời điểm 22-23 tuổi làm sao có thể trọng lê trưởng lão nhìn về phía ba cái kia đảo si hỏi Hắn nói mình 23 tuổi Các ngươi tin sao tần phi vũ Lâm chấn lôi La vạn phong một lòng tu luyện Nghe nói trọng lê trưởng lão cha hỏi mới ngẩn đầu lên nhìn một cái Cùng nhau nhẹ gật đầu Ta tin Đám người Tần phi vũ thở dài Thiên hạ to lớn Không thiếu cách lạ Vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diếm nhân vật thiên tài. Cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Ba người chúng ta còn kém xa lắm đâu. Không nói. Tu luyện một chút. Lâm chấn lôi gật đầu nói. Tần sư huyên nói đúng. Gọi là người mạnh tự có người mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn. Ngưỡng mộ núi cao. Nhắm mắt theo đuôi. Chúng ta theo không dịp. Chỉ có thể liều mạng. Không nói. Tu luyện một chút La vạn phong cũng nói Thiên phú loại chuyện này rất khó nói Đã có ngu rốt đến cực điểm như chúng ta Tự nhiên sẽ có thiên phú gì bẩm như lý sư để bực này Không nói tu luyện một chút Đám người Trọng lê trưởng lão quả nhiên ta liền không nên hỏi Lý thiên sinh cười một tiếng Ngược lại là đối cách này trưởng lão đoàn thể có mấy phần hứng thú Nói như vậy Tất cả mọi người là trọng lê trưởng lão một phái trọng lê trưởng lão nói. Nếu đều là người một nhà. Cũng liền không nhiều nhiều lời. Chúng ta những người này. Đích thực xem như quan hệ mật thiết. Đến mức huyền minh trưởng lão bên kia. Cũng có luyện đan trưởng lão, luyện khí trưởng lão, trận đảo trưởng lão các loại một đống lớn người ủng hộ. Đương nhiên. Thiên hình trưởng lão. Chuyện công trưởng lão các loại những người này. Lại là bảo trì trung lập Trên cơ bản chỉ nghe trưởng giáo trí tôn một người phân phó Lý Thiên Sinh đại khái hiểu rõ rồi Nói tóm lại ở đâu có người ở đó có sang hồ à Lý Thiên Sinh cũng được chia chính mình đấu chiến trưởng lão Sơn Phong Bất quá hắn cũng không có ý định ở thêm Bình thường vẫn là cùng mấy tên để tử cùng một chỗ Hơn phân nửa là tại tầng lôi Sơn Phong phía trên Chờ hắn trở lại tần lôi lúc này Sơn Phong, mấy tên đệ tử đều đang đợi lấy chính mình. Tất cả mọi người đã làm tốt tiến về thương không thần điện chuẩn bị, liền chờ Lý Thiên Sinh trở về gặp mặt một lần. Lý Thiên Sinh dặn dò vài câu đại khái nói chút thương không thần điện sự tình đám người liền từng cách rời đi. Thương không thần điện là thập đại chân truyền đệ tử tấn thăng sau đó đạt được lớn nhất táo hóa. Ở trong đó sẽ có được bao nhiêu phúc nguyên, cái gì tạo hóa toàn bằng thiên mệnh. Lý Thiên Sinh nhìn xem mấy cái này để tử từng cái hang hái rời đi, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng coi là đem bọn hắn đều mang thành tài rồi, để tử từng cách đều đã lớn rồi. Lão Lý bỗng nhiên. Mark Vinh gọi hắn đi ăn cơm. Lý Thiên Sinh lắc đầu. Đem những cái kia tạp niệm dứt bỏ. Ngắp một cái. Đi theo Mark Vinh liền đi trước bàn cơm. Mark Vinh, giờ gian cờ Linh còn có cái kia chấn lôi tử bảo bảo, đã sớm canh giữ ở trước bàn cơm rồi. Ăn cơm một bên khác. Thủy thần phong, huyền minh cung bên trong. Huyền minh trưởng lão thân phía trước quỳ mấy tên đệ tử. Đã từng quát tháo phong vân, bây giờ rơi xuống thần đàn. Chính là Khương Thái Hằng Thu Thủy Thiên Dịch Kinh Hồng Kim Thần Thoại Hạch Trung Thiên huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Lần này. Cái kia Lý Thiên Sinh có thể nói là đại hoạt toàn thắng. Chúng ta đâu. Thất bại thảm hại ta biết. Các ngươi nguyên bản cũng không phải là một lòng. Thái Hằng. Thần thoại. Trung Thiên thì cũng thôi đi. Thu Thủy Thiên. Dịch Kinh Hồng. Hai người các ngươi từ trước đến nay là độc lai độc vãng Nhưng bây giờ... Các ngươi lại có lời gì nói thu thủy thiên cùng dịch kinh hồng liếc nhau. Im lặng nói. Toàn bằng huyền minh trưởng lão phân phó. Huyền minh trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tính hai người các ngươi thức thời. Bây giờ. Các ngươi năm cách biến thành thiên hạ trò cười. Nhưng thì tính sao các ngươi tuyệt sẽ không cam lòng chỉ làm một cách bình thường để tử chân truyền án đất như vậy. Các ngươi năm người. Làm kể vai sát cánh. Nhất trí đối ngoại Kết làm đồng minh Đối kháng cái kia Lý Thiên Sinh kim thần thoại nói Huyền Minh trưởng lão nói đúng Lý Thiên Sinh không chết Chúc ta ăn ngủ không yên thạch Trung Thiên cũng nhiến sang nhiến lời nói Lý Thiên Sinh Phương nhiên Ta chắc chắn để bọn hắn chết không có chỗ chôn Huyền Minh trưởng lão mỉm cười Rất tốt Các ngươi đã có này báo thù chi tấm Đó là không thể tốt hơn rồi Lý Thiên Sinh có cái kia cái gọi là trời sinh vô địch minh. Các ngươi cũng có thể tổ kiến thuộc về mình đồng minh. Kim Thần Thoại xứng sờ, huyện minh trưởng lão nói chính là không bằng chúng ta liền gọi là người báo thù liên. Cái kia không được Thạc Trung Thiên nói, vậy liền gọi là Phản Thiên Sinh liên minh có thể. Kim Thần Thoại nói, kỳ thật. Cái kia tứ đại thiên vương minh bốn người. Cũng cùng Lý Thiên Sinh có huyết hải thâm cửu. Bọn hắn trung phẩm đảo kiếm đều vì Lý Thiên Sinh sở đoạt Đối Lý Thiên Sinh bọn người hận thấu xương Chúng ta có thể lôi ghéo bọn hắn cùng nhau đối kháng Lý Thiên Sinh Huyền Minh trưởng lão cười nói Rất tốt Có bọn hắn tại Lực lượng của chúng ta càng lớn thêm không ít Đáp như vậy Chúng ta đầu tiên chỉ cần như vậy như vậy Rất nhanh Tứ Đại Thiên Vương Minh bốn người Triệu Thanh Long Tiên Bạch Hổ, Tôn Chu Tước, Lý Huyền Vũ cũng đều bị huyền minh trưởng lão đưa tới. Đã từng thập đại chân truyền đệ tử. Bây giờ đúng là tới chính người ngoại trừ mặt côn lôn bên ngoài. Đều không ngoại lệ. Toàn diện gia nhập phản thiên sinh liên minh đám người cùng chung mối thủ trong lúc nhất thời chiến ý sôi trào. Huyền minh trưởng lão lại làm cho đám người bình tĩnh lại. Hắn nhìn giờ phút này hệ hoài suy sụp Khương Thái Hằng liếc mắt. Hư lạnh nói, Khương Thái Hằng, ngươi xem như đã từng huyền thiên đạo tôn chân truyền đại đệ tử. Cho dù là hiện tại, vẫn như cũ nên phản thiên sinh liên minh tuyệt đối lãnh tổ ngươi cũng không cần quá mức vùa rũ. Trường giáo trí tôn, hắn cuối cùng không có nhường lý thiên sinh ngồi lên đệ tử chân truyền thứ nhất bảo tỏa. Điều này nói rõ, trong lòng hắn, vẫn là đối lý thiên sinh có chỗ giữ lại. Không sai. Đấu chiến trưởng lão địa vị quyền hành cao hơn càng lớn. Nhưng mà lại đã mất đi cạnh tranh trưởng giáo trí tôn bảo tỏa tư cách. Cái này. Chỉ sợ cũng là trưởng giáo trí tôn làm ra một loại cân bằng. Nếu chân truyền đại đệ tử bảo tỏa vẫn như cú chống không. Người Khương Thái Hằng. Tự nhiên còn có cơ hội mà lại. Là so bất luận kẻ nào đều càng lớn hơn cơ hội Khương Thái Hằng trong ánh mắt. Vô tẩn đang lúc mờ mịt. Rốt cục xuất hiện một tia sáng Hiện tại Ta liền đem kế hoạch của ta toàn diện nói cho các ngươi biết Mà tại sau này Ta muốn dẫn các ngươi đi một chỗ Ở nơi đó Có được có thể đánh bại Lý Thiên Sinh Đánh tan toàn bộ trời sinh vô địch minh vô thượng pháp bảo tất cả mọi người vì đó chấn động Huyền Minh Trường Lão Vậy rốt cuộc là pháp bảo gì đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 206 huyền minh trưởng lão mỉm cười Cùng nói là một kiện pháp bảo Chi bằng nói là một thanh âm Thanh âm không sai các ngươi đi theo ta liền biết rõ rồi Đám người đi theo huyền minh trưởng lão hướng phía hắn huyền minh cung của chính mình chỗ sâu đi đến Nơi này Là huyền minh trưởng lão cấm địa ngày bình thường Đừng nói là bọn hắn mấy cách này ngoại nhân. Cho dù là huyền minh cung bên trong đệ tử. Cũng tuyệt không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần. Kẻ trái lệnh. Dếp không tha huyền minh cung phía sau núi. Là một chỗ tính mịch ảm đảm phách núi bức tường đổ. Phía dưới thì là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Huyền minh trưởng lão liền dẫn đầu đám người. Từ cách này vực sâu vạn trưởng phía trên. Nhảy xuống oanh một đảo kết sới phá toái thanh âm vang lên. Đám người lập tức rơi vào trong bóng tối. Vô tận. Hắt ám cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là trong nháy mắt. Có lẽ là 100 năm. Đám người phản phất là làm một giấc chiêm bao. Hốt hoàng bên trong. Mở mắt. Liền thấy phía trước trong bóng tối vô tận xuất hiện một tia ánh sáng. Nơi nào tựa hồ là một chỗ sơn động. Huyền Minh trưởng lão lập tức sấn đầu đám người phi thân mà vào bước vào quang minh bên trong. Trong quang minh vẫn là hắc ám. Sơn Đồng Âm vụ tính mịt. Uốn lượn mà vào. Đám người cũng không biết đi bao xa thời điểm. Rốt cuộc xuất hiện một chỗ rồng lớn địa giới. Tứ phía vẫn là hắc ám. Nhưng mọi người đều là cao thủ trong cao thủ. Tự nhiên có thể cảm giác được nơi này to lớn trống chảy. Tốt, chúng ta đến rồi. Huyền Minh Trưởng Lão thấp giọng nói. Đám người lấy làm kinh hãi, Huyền Minh Trưởng Lão nói tới bí mật. Ngay ở chỗ này thế nhưng là nơi này rõ ràng không có cái gì à. Huyền Minh Trưởng Lão cười nói, nhìn như vư vô kỳ thực có vật, huyền cơ liền ở trong vư không. Các ngươi có gì nghi vấn, có thể toàn bộ hướng vư không bên trong hỏi ra tất có giải đáp. Đám người nửa tin nửa ngờ, do dự. Thạch Trung Thiên lắc đầu. Rốt cuộc đi ra phía trước Vo khan một cái Hướng phía bóng tối vô tận hỏi Ta có một cái tử định Tên là Phương Nhiên Hắn đạt được hồng hoang ma tông truyền thừa Có một kiện vấn lạc tiên khí hồng hoang vạn thú phổ nơi tay Xin hỏi ta nên như thế nào hướng hắn báo thủ tuyết hận trong bóng tối Hoàn toàn yên tĩnh Đám người còn đang nghi hoạt bỗng nhiên Từ không bên trong Đảo đảo thanh quang chấn động mà ra Một cái hư vô chỗ chống xuất hiện ở trong bóng tối Mà ở trong đó Chuyển ra đảo đảo thanh âm Hồng hoang ma tông chuyển thừa đích thực không tốt ứng phó Mấy vạn năm trước Hồng hoang ma tông tại các ngươi sở thuộc trung ương thế giới này xưng vương xưng bá Một tay che trời Hồng hoang đại đế càng là danh xưng trung ương thế giới đề nhất cao thủ chỉ bất quá đây hết thảy đá tử lâu bèo dạt mây trôi. Muốn đối với Kháng Hồng Hoang Ma Tông, tự nhiên muốn tìm kiếm được lúc trước làm nó hủy diệt lực lượng Thạch Trung Thiên sững sờ. Hỏi vội, là cái gì lực lượng hủy diệt Hồng Hoang Ma Tông lực lượng? Kỳ thật chính là chính hắn không có bất kỳ cái gì mặt khác bên ngoài lực lượng có thể dao động lúc ấy như mặt trời ban trưa Hồng Hoang Ma Tông. Nhưng trong đó nội đấu lại làm cho lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng hóa thành bụi mặm lịch sử ngươi nếu muốn đối phó cái kia hồng hoang đại đế truyền nhân. liền cần tìm kiếm được hồng hoang ma tông mấy đại chi nhánh. Liên hợp một chỗ. Đối kháng với hắn thạch trung thiên cả kinh nói. Hồng hoang ma tông như là đã hủy diệt vài vạn năm. Ta lại muốn đi chỗ nào tìm kiếm được hắn chi nhánh hồng hoang ma tông mặc dù đã hủy diệt. Nhưng cũng không hoàn toàn tiêu vong trong đó còn sót lại mấy chi một mực trốn ở thế gian này Tìm kiếm lấy cơ hội Đông Sơn tái khởi Ngươi Ngày nhưng biết chỗ ở của bọn hắn cái kia thanh âm trong hư không trầm mặt phút chốc Bỗng nhiên Chỗ kia trong lỗ hống Thình lình xuất hiện một con mắt đám người giật nảy mình Nhao nhao nhượng bộ lui binh Liền liền huyền minh trưởng lão đều trao mày Ngưng thần ứng đối Hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hư không chi nhãn ta đương nhiên biết rõ sau đó. Cái kia hư không chi nhãn phía sau thanh âm. Liền đem hồng hoang ma tông di chảy chi nhánh chỗ tồn tại từng cách nói ra. Thậm chí liền bọn hắn tâm nguyện truy cầu. Nhược điểm chỗ tồn tại cũng đều từng cách chỉ ra. Càng mưu đổ ra chọn vẹn đối phó phương nhiên kế hoạch thạch trung thiên nghe xong vui mừng quá đổi. Nhìn không được quỳ mọc xuống đất nói. Đa tạ thần tiên đại nhân chỉ giáo nghe được thạc trung thiên thế mà tìm kiếm đến đáp án của mình Cái kia hư không chi nhãn càng là tựa như không gì không biết không gì làm không được Mọi người nhất thời quần tình xúc động bắt đầu Từng cách bắt đầu hỏi thăm về chính mình lo nghĩ Kim thần thoại vấn đảo đối kháng cần lôi kế hoạch Tứ đại thiên vương minh cũng hỏi thăm đến riêng phần mình mạnh lên phương pháp Thu Thủy Thiên vì đối phó đường thanh chỉ đạt được thanh đế chi tâm bí mật. Dịch Kinh Hồng vì đối kháng hàn bất lãng cũng thu hoạt đến lực lượng càng thêm cường đại nơi phát ra. Cho đến cuối cùng. Đến phiên Khương Thái Hằng. Khương Thái Hằng trong ánh mắt hàn mang lói lên. Tựa hổ khôi phục trong ngày thường uy Nghiêm cùng bá khí hắn tiến lên một bước. trầm giọng nói. Ta có vấn đề. Tư không chi nhãn nhìn về phía hắn. Tựa hồ đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn chầm chập hắn. Có chút hăng hái mà hỏi. Ô ngươi muốn cái gì Khương Thái Hằng ngạo nghế nói. Ta muốn. Vô địch thiên hạ phương pháp tất cả mọi người vì đó xứng sờ. Liền cái kia hư không chi nhãn tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha. Buông thả không bị trói buộc. Không chút kiên kỳ tiếng cười to từ thư không sau đó chuyển đến. Liên miên không ngừng. Chấn động đến bốn vách tường sung động ầm ầm tốt. Tốt một cách khương thái Hằng ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Cũng không có khiến người ta thất vọng. Nếu muốn hỏi. Đương nhiên liền muốn hỏi tối trung cực vấn đề. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn vấn đề vô địch thiên hạ chính là hết thầy vấn đề đáp án mà vô địch thiên hạ đáp án. Liền tại, trong bóng tối, thanh âm kia tại Khương Thái Hằng trong ấp vang lên, nhưng mọi người lại vẫn chưa nghe được. Hiển nhiên, cách này hư không chi nhãn đều đối Khương Thái Hằng nhìn với con mắt khác. Không lâu sau đó, tựa hồ đã nói xong, Khương Thái Hằng cúi người quỳ mọp xuống đất, quỳ nói cảm ơn. Đa tạ thần sư đại nhân chỉ giáo hư không chi nhãn hơi xứng sờ. Thần sư đại nhân Khương Thái Hằng cười lạnh nói. Cái kia phương nhiên. Tần lôi. Hàn bất lãng. Tất cả đều xưng hô lý thiên sinh vì tiên sư đại nhân. Hôm nay ta Khương Thái Hằng gặp được thần sư đại nhân. Thế tất sẽ nhịp thiên quật khởi. Quét ngang thiên hạ thần sư đại nhân. Tự nhiên phải làm vì chúng ta chi sư đám người nghe xong. Cùng nhau quỳ gối. Miệng nói thần sư đại nhân không thôi. Cực kỳ thành kính. Liền liền huyền minh trưởng lão cũng quý người hành lễ, mời phần cung kính. Từ không bên trong thần bí chi nhãn cười ha ha thực sự không có cử tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Hắn cuối cùng nhìn về phía huyền minh trưởng lão. Thuận miệng hỏi. Ngươi lại có gì vấn đề huyền minh trưởng lão nói. Trước đó mê mẩn thần sư đại nhân chỉ giáo. Đã sớm được lợi rất nhiều Hôm nay cũng không có bất luận Cái gì nghi nan thần sư đại nhân Chỉ đạo những đệ tử này Chúng ta nên trên dưới một lòng Toàn lực ứng phó Để báo đáp thần sư đại nhân Đại ăn rất tốt Đám người đạt được mình muốn đáp án Bái biệt thần sư đại nhân Riêng phần mình rời đi huyền Minh trưởng lão quay đầu nhìn một cái Đã thấy hư không chi nhãn Ló lên một cái rồi biến mất Sau đó hư không sau đó Nhìn liếc qua một chút. Xuất hiện một sợi màu xanh góc áo. Trong chốc lát liền tan biến không thấy. huyền Minh trưởng lão nhứng mày trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút. Tựa hồ. Cái kia màu xanh góc áo ở nơi nào gặp qua bình thường, hết sức quen thuộc. Đến tổt cùng là đang ở đâu đồ đệ của ta đều là nhân vật 908 chương 207 tam đại đệ tử táo hóa Lý Thiên Sinh. Giờ phút này đúng là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Không có việc gì, tâm không có lo lắng cơm nước no nê, vừa lòng thỏa ý. Hắn nửa nằm tại một tấm ghế mây phía trên. Nhẹ nhàng lay động. Trong lòng không có bất kỳ cái gì một tia tạp niệm. Trong suốt như thu thủy trời cao. Không minh như trăng sáng giữa trời. Thoải mái. Hắn thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng. Một bên đồng dạng Tây liệt ngã xuống chính là Mark Vin cái này đầu bếp. Mắc viên trên đùi gối lên đang phòng lên bụng phù phù phù ngủ say chính là chấn lôi tử. Mà tải lý thiên sinh bên chân. Thật giống một đầu mèo già một dạng co do ngáy khò khò. Chính là phở gian cờ liên. Mặt bức tranh này quả thực chính là ấm áp. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động đã cảm giác được các đệ tử trở về khí tức. Sau đó, từng đảo kiếm quang rơi vào tân lôi đế phong bên trên. Tân lôi, phương nhiên. Hàn bất lãng ba người cùng nhau trở về. Bái kiến sư phụ. Ba người đi vào Lý Thiên Sinh trước mặt. Riêng phần mình hành lễ. Lý Thiên Sinh nghệ hoài phất phất tay. Thuận miệng hỏi. Các ngươi đây là tử thương không thần điện vừa mới trở về tần lôi vội nói. Vâng. Lý Thiên Sinh hé mắt. Ồ đều chiếm được cái gì táo hóa có thể nói nói chuyện. Nói đến đây bị đánh thức Mark Vin cùng sở Gian Cờ Linh cũng đều tới mấy phần hào hứng Mark Vin động gãy một cái Dối ra chân Phở Gian Cờ Linh thì là phun ra phun khí Đánh ra từng đảo điện quang tới Đến mức chấn lôi tử Chỉ là lầm bầm vài tiếng tiếp tục ngủ thật say Tần lôi cười nói Hồi sư phụ cái kia thương không thần điện không hổ là huyền thiên đảo Tông đệ nhất thánh địa Đệ tử ba người đi một chuyến Riêng phần mình đều có không nhỏ thu hoạt Đệ tử là lại lấy được một đảo thần lôi hỏa chủng Chính là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng thứ 12 Vì huyến quang thần lôi phở gian cờ Linh vui mừng những mày Cười nói Huyến quang thần lôi này uy lực mặc dù không tính là tuyệt đại Nhưng lại có thể bộc phát ra danh xưng thế gian nhất là hao quang lộng lấy chói mắt Lúc đối địch phát ra huyến quang thần lôi này Cam đoan làm cho tất cả mọi người hoa mắt thần mê Chở tay không kịp mà lại Này thần lôi hỏa chủng càng có thể sâu chối mặt khác thần lôi hỏa trùng Đối với người bước kế tiếp ngưng tổ kim đan Dung hợp các loại thần thông đại trận Có thể nói là có tác dụng lớn a Tần lôi cũng cười nói đúng cuối cùng là chuyến đi này không tệ Phương nhiên nói Đệ tử cũng thu được một đảo trung phẩm đạo khí Tên là Hồng Hoang Nhất Khí Châu. Cùng Hồng Hoang Vạn Thú Phổ tương hợp. Chí ít có thể lấy tăng lên Hồng Hoang Vạn Thú Phổ bảy thành uy lực. Thậm chí có hy vọng đem Hồng Hoang Vạn Thú Phổ tăng lên đến trung phẩm đạo khí cảnh giới như quả thật như vậy. Đừng nói là Kim Đan Cảnh Giới. Chính là Nguyên Anh Cảnh. Thậm chí thiên địa Pháp tướng cảnh giới cao thủ đệ tử cũng có thể chống lại Hàn Bất Lãng cũng cười đắc ý. Đệ tử lấy được là một bình tuyệt phẩm đảo đan. Tên là sinh sinh tục mệnh đan nghe đồn cách đồ chơi này cho dù là sinh cơ đoạn tuyệt đều có thể cứu trở về. Cùng có thể sử dụng 9 lần nhiều cách này để tử vượt qua lôi hiếp cảnh. Quả thực chính là vạn vô nhất thất nha. Lý thiên sinh gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi cầm tới tảo hóa cùng mình ngược lại là đều rất tương xứng. Sở san cờ Linh gật đầu nói Đây cũng chính là huyền thiên đảo tông thương không thần điện lời hải chỗ tồn tại Trong truyền thuyết tích chứa vô tận bảo vật Mà lại có thể căn cứ lựa chọn của mình Thu hoạt được cùng chính mình hữu xuyên chi tạo hóa Đám người trở lại lôi đế phong Lại tốt tốt ăn mừng một phen Đang sung sướng ở giữa bỗng nhiên thủ hạ đệ Tử đến đây báo cáo Đầu tiên là phương nhiên đại hoang phái đệ tử Báo cáo phương nhiên Nói là tìm được hồng hoang ma tông còn sót lại nhánh sông tung tích Phương nhiên nhớ mày Liền liền hồng hoang vạn thú phổ khí linh hoang đều thoáng cách chạy ra Hoang khá khá cười nói Năm đó hồng hoang ma tông gặp phải vạn cổ kiếp nạn Vội vã dưới sự bất đắc dĩ Đành phải phong cấm toàn bộ sơn môn Mà muốn mở ra cái kia phong cấm Nhất định phải có được lục đảo chìa khóa đồng thời mở ra mới có thể. Ta thân là hồng hoang đại đế thiếp thân Pháp Bảo. Liền là một cái trong số đó. Mà còn lại năm đảo. Chính là tải lưu lại trên đời này mặt khác chi mạc trên thân. Cho nên ta mới một mực nhường phương nhiên điều động để tử bốn phía nghe ngóng chuyện này. Không nghĩ tới vậy mà thật sự bị tra xét đi ra. Cái này. Hồng hoang ma tông Sơn Môn lại thấy ánh mặt trời có hy vọng rồi Phương Nhiên cũng cười nói. Hồng hoang vạn thú phổ khôi phục rất nhiều khí lực. Cũng đúng lúc là tiến đến tìm kiếm Sơn Môn thời điểm rồi. Nếu là quả thật đạt được hồng hoang ma tông toàn bộ Sơn Môn. Vậy đơn giản không thua gì là một bước lên trời đám người cũng đều nhảy cấm hoan hộ. Nhao nhao chúc mừng Phương Nhiên. Lý Thiên Sinh lại trong lòng hơi động tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp Ngay tại giờ phút này bỗng nhiên lại có người đến báo Chính là kinh lôi đảo đệ tử Báo cáo nói là lại tìm được một đảo thần lôi hỏa chủng hạ lạc Mà lại Lại là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng đệ tứ vô thượng thần lôi Tần lôi tự nhiên là kích động không thôi Lập tức mở miệng hỏi thăm Đệ tử kia nhân tiện nói ra là thiên nha hải cắt thả ra tin tức Nghe đồn cái này một đảo thần lôi hỏa chủng Chính là tại một cái tên là máu ngục núi địa phương. Lý Thiên Sinh càng là cảm thấy kỳ quái. Sau đó. Hàn bất lãng đều nhận được tin tức. Nói là đối kháng lôi kiếp mạnh nhất pháp bảo Ngũ đế hoa cái. Hiện ra tung tích sở gian cờ liên cùng Lý Thiên Sinh liếc nhau. Đều cảm thấy một trận vừa gì Lý Thiên Sinh giữ chặt gieo hò đám người. Hỏi. Tin tức của các ngươi đều là từ chỗ nào có được cái thứ nhất đại hoang phái đệ tử liền nói ra. Là có một kiện hồng hoang ma tông pháp bảo đột nhiên ra mắt. Các đệ tử tìm hiểu nguồn gốc. Phát giác phía sau chân tướng. Cái thứ hai kinh lôi đảo đệ tử nói. Là thiên nhai hải cắt thả ra tin tức. Bây giờ đã truyền khắp toàn bộ tu chân thế giới. Cái thứ ba đệ tử cũng nói ta cũng là nghe bên trong sơn môn mặt khác đệ tử chân truyền nói tới. Phở gian cờ Linh cười lạnh một tiếng. Ba tên đệ tử muốn nhất đồ vật đồng thời suốt thí. Trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình lão lý? Theo ta thấy. Phía sau này tất nhiên có âm mưu vừa kế gì Lý Thiên Sinh cười cười. Có lẽ. Bất quá. liền xem như có âm mưu vừa kế. Nhưng sự tình chưa hẳn là giả. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngươi nói là. Đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Phương nhiên nói. Sư phụ. Lão nhân ra ngài có ý tứ là đương nhiên là yên tâm to gan đi điều tra đi. Phở gian cờ liên nói. Người không sợ phía sau này có người dở trò không sao. Bọn hắn đều là đệ tử của ta. Làm sao sẽ như vậy mà đơn giản xảy ra chuyện không cần sợ. Yên tâm co gan đi thôi Phương nhiên. Đi điều tra hồng hoang ma tông lại lần nữa xuất thế tin tức tần lôi. Đi điều tra cái kia ship hạng đệ tứ thần lôi hỏa trùng tin tức hàn bất lãng. Đi điều tra cái kia trong truyền thuyết vững vàng vượt qua lôi giếp ngũ đế hoa cái tin tức ta ngược lại muốn xem xem. Đến cùng có thể có âm mưu vừa kế gì. Có thể làm hại chúng ta sư đổ ba người liếc nhau. Cùng nhau cười nói. Đúng. Sư phụ Lý Thiên Sinh. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi có thể nhanh chóng xuất phát. Miễn cho bị người khác tiệt hồ đúng. Sư phụ ba người xảy bước liền muốn rời đi. Bỗng nhiên, Lý Thiên Sinh đưa tay nói chậm đắc. Đồ để của ta đều là nhân vật 908 chương 208 lại xuất hiện ba đảo cẩm nang ba người cùng nhau quay đầu. Sư phụ, còn có gì phân phó Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ? Trở về phòng mân mê trong chốc lát đi ra. Tho khan một cách nói. Ta nhớ được năm đó. Lần đầu gặp tần lôi thời điểm. Hắn hồi ra tộc thí luyện. Ta liền đưa hắn ba đảo cẩm năng. Bây giờ các ngươi ba vị đệ tử đều muốn đi xa nhà. Ta cũng bắt trước đi qua chuyện cũ. Đưa mỗi người các ngươi một đảo cẩm năng. Không phải đến thời khắc mấu chốt không thể mở ra. Một khi nguy hiểm đến tính mạng. Thì lập tức mở ra. Tất có siểu kế ứng đối. Nghe được rồi hả nghe được rồi. Sư phụ tốt. Đi thôi đúng. Sư phụ ba người thế là riêng phần mình lui ra. Tiến đến an bài. Phở gian cờ Linh nhìn qua ba người bối cảnh. Lo lắng nói. Lão Lý. Ta thật sự hoài nghi. Chuyện này phía sau tất có âm mưu. Mà lại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều chuyện như vậy. Thế lực của đối phương tất nhiên không nhỏ. Phải biết. Vô luận là hồng hoang ma tông tin tức. Thần lôi hỏa chủng hạ lạc. Vẫn là ngũ đế hoa cái chỗ tồn tại. Bất kỳ một cách nào đều là đủ để chấn kinh thiên hạ tin tức lớn. Mà bây giờ lại vẫn cứ đồng thời xuất hiện. Càng là vừa vặn đối ứng ngươi ba vị này để tử cần thiết. Này làm sao nhìn cũng không được tự nhiên Lý Thiên Sinh gật đầu nói Cái này ta đương nhiên cũng nhìn ra được Bất quá Nếu đối phương xuất thủ Chúng ta nếu là không ứng chiến Vậy chỉ có thể là từng bước bị đánh Lâm vào bị động Chúng ta ở ngoài sáng Địch nhân ở trong tối chỗ Đương nhiên khó đối phó Nhưng ba người phái ra ngoài Tất nhiên sẽ cùng những cái gia trốn ở người sau lưng tiếp xúc Đến lúc đó Chúng ta liền đến cái bỏ ngựa mắt phe Hoàng tước tại hậu u Vinh Quy. Quy Mơ Bất quá Liền sợ bọn hắn gặp được nguy hiểm gì Lý thiên sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn Điện quang văng khắp nơi Yên tâm đi Có ta cái kia ba đảo cầm nang ở đây Bảo đảm bọn hắn an gối không lo huống chi Bọn hắn cũng không phải phàm nhân a Bọn hắn thế nhưng là chủ Phở gian cờ linh u V quy quy mơ Chủ cách gì chủ Chủ động giúp sư phụ phân ưu hảo hài tử A Phở ran cờ linh Người cách này suy luận điểm Ở đâu Lý Thiên Sinh khoát khoát tay Lính hồi tỉnh táo liền tốt lời tuy như vậy Lý Thiên Sinh trong lòng dù sao Vẫn là không yên lòng Mắt thấy ba vị đệ tử đắc ý rời đi Nhìn không được tìm tới cách ghi ba tên báo tin đệ tử Điều tra tình huống Tìm hiểu nguồn gốc Một bên khác Phương nhiên đạt được hồng hoang ma tông tin tức cùng hoang cùng nhau bước lên hành trình Nguồn tin tức ban sơ chính là tại một cái tên là Thương Nguyệt Tiểu Quốc Theo nghe đồn là một tên thiên nhân cao thủ cùng một người khác phát sinh tranh đấu Một người trong đó liền vận dụng hồng hoang ma tông pháp bảo Nhưng lại vẫn như cũ không địch lại một người khác. Thân tử đảo tiêu. Kiện pháp bảo kia liền đã rơi vào trên tay người này. Người này. Chính là Thương Nguyệt Quốc đề nhất đại thế lực. 20 đại đồng thiên 100 Thương Nguyệt Đồng Thiên đệ tử chân truyền phương nhiên lập tức chạy tới Thương Nguyệt Quốc. Các loại tới gần Thương Nguyệt Đồng Thiên. Phương nhiên lại không có hành xử lỗ mãng. Mà là lặng yên tiến vào tới gần thương Nguyệt Đồng Thiên một cách tiểu trong khách sạn nhỏ Nghe đồn nơi này ngày bình thường có không ít thương Nguyệt động Thiên để tử dừng chân Phương nhiên dùng mũ trùm che mặt bình tĩnh tại khách sạn dưới lầu uống trà Quả nhiên Không bao lâu liền thấy một đám toàn thân áo đen Đảo bào bên trên có theo một đảo màu vàng ấm loan Nguyệt để tử đi đến Rất quen thuộc biết dường dưng vào chỗ Liền phân phó chủ quán lên thịt rượu Bọn hắn vừa đến Không ít khách nhân nhao nhao thanh toán sổ sách xám xịt chạy trốn Tựa hồ là mười phần e ngại những người này Hiển nhiên thương Nguyệt Đồng Thiên ở trong thương Nguyệt Quốc có thể nói là một tay che trời rồi Phương nhiên chỉ chậm rãi uống rượu, lưu ý lắng nghe Liền nghe đến một tên thương Nguyệt Đồng Thiên để tử uống một hớp rượu lớn Nâng cốc bát hướng trên bàn một ném Tức giận nói. Cũng không biết là tên vương bát đàn nào. Hết lần này tới lần khác liền đem nhị sư huyên cầm tới hồng hoang ma công pháp bảo sự tình truyền ra ngoài. Làm hại gần nhất nhiều mặt thiết lực nhau nhau tràn vào thương nguyệt quốc bên trong. Liền liền chúng ta đều phải bốn phía tuần ra. Khổ không thể tả nếu để cho ta biết cái kia tiết lộ phong thanh vương bát đàn. Ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối cho hạ dận suyệt. Nói nhỏ chút Ngươi còn ngại người biết không đủ nhiều sao Hiện tại nhỏ giọng có làm được cái gì gần nhất những này tràn vào tới người xa lạ Cái nào không phải là vì hồng hoang ma Tông tin tức nhị sư huyên cũng thật sự Một kiện tuyệt phẩm bảo khí mà thôi Mặc dù cũng coi như cường hoành quý giá Nhưng cũng không đáng vì hắn dẫn động nhiều người như vậy Vây quét à ngươi biết cái gì Một kiện tuyệt phẩm bảo khí đương nhiên cũng không tính là cái gì Thế nhưng trong đó lại ẩn chứa Hồng Hoang Ma Tông tin tức trong truyền thuyết Hồng Hoang Ma Tông Sơn Môn đã phong bế vài vạn năm trong đó các loại thần thông bí tịch Thần Minh Pháp bảo Linh đan diệu dược đều là không hề động một chút nào Hồng Hoang Ma Tông thế lực cỡ nào khổng lồ Tại mấy vạn năm trước liền xưng bá thiên hạ Chỉ sợ chính là cùng đương kim thái sơ thánh địa so sánh Cũng không rơi vào thế hạ phong nếu là đạt được hồng hoang ma tông truyền thừa Quả thực chính là một bước lên trời dạng này dù hoặc Đổi lại là ngươi Ngươi cam lòng từ bỏ sao ha <cười> ha Ngươi nói mặc dù có đạo lý Nhưng là bảo bối lại nhiều cho dù tốt Cũng phải có mệnh cầm mới được A ta cũng không dám làm loại này chim đầu đàn A Cũng liền nhị sư huyên không sợ chết Xuyệt nói nhỏ chút Người không muốn sống nữa cái kia lên tiếng trước người biết thất ngôn Bận biểu quan sát bốn phía Gặp bốn bề vắng lặng Yên tâm rất nhiều Lại bóng nhiên trông thấy khoảng cách cách đó không xa trong góc Một cách đầu mang màu đen mũ trùm nam nhân Đưa lưng về phía mình yên lặng uống rượu Không nói một lời Hắn không khỏi lòng nghi ngờ Cùng đám người nháy mắt Bảy tám người cùng đi tiến đến Chầm dọng hỏi. Các hạ là người nào? Đến ta thương Nguyệt Quốc làm khách. Có muốn hay không chúng ta cần một tận tình địa chủ hữu nhị? Cùng. Nhau uống mấy chén phương nhiên lạnh nhạt nói. Không cần phải khách khí. Ta nhất quán là thích độc lai độc vãng. Miễn cho sinh nhiều rắc rối. Thương Nguyệt động Thiên Đệ tử cười lạnh nói. Ô đáng tiếc điều rắc rối thường thường sẽ tự hành tìm tới cửa. Ngươi tránh cũng tránh không xong nói. Ngươi vừa mới nghe được bao nhiêu phương nhiên nói. Nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Bất quá. Bất quá cái gì hắn mỉm cười còn giống như là không nghe thấy ta chân chính muốn nghe đồ vật. Nói xong nhẹ nhàng đứng lên. Một đoàn người biến sắc. Bá bá bá. Đã cùng nhau rút ra bảo kiếm của mình. Đồng loạt nhắm ngay phương nhiên rõ ràng đều là thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới, tại thập đại thánh địa bên trong, mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng ở bên ngoài, đây chính là một phương hào hùng rồi. Thương Nguyệt Đồng Thiên, mặc dù sắp xếp tại nhị thập Đồng Thiên bên trong, nhưng thiên nhân cảnh giới đệ tử cũng không nhiều gặp, nhiều lắm là không hơn trăm hơn người mà thôi. Bảy tám cái thiên nhân đệ tử vây quanh phương nhiên, phương nhiên thực sự tia không hốt hoàng chút nào. Khẽ mỉm cười nói Cầm kiếm chỉ ta Thế nhưng là phải trả giá thật lớn Cái gì đại giới chính là Phương nhiên bỗng nhiên phát động hồng hoang vạn thú phủ bỗng nhiên quay đầu bao một cái trong chút lát Đám người còn chưa kịp phản ứng Đang mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng Đợi đến mở to mắt Bốn phía khắp nơi quảnh hưu minh mông Hoang vu bình bỏ Vậy mà chính là một phái hồng hoang cách này Chuyện gì xảy ra phương nhiên từ lâu tâm niệm vừa động Đến đi vào trong bên trong tiểu thế giới Từng bước tới gần Hắn khẽ mỉm cười nói Hiện tại ta hỏi cái gì các ngươi nói cái gì nếu là nói sai một câu Phía sau hắn Vô số hồng hoang hung thú mãnh cầm Thân ảnh hiện ra Che khuất bầu trời Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dối ra răng nanh lời chào Nuốt sống người ta đám người trong lòng run sợ Toàn thân run dậy Phương nhiên liền hỏi Nói cho ta biết Các ngươi vị kia thương Nguyệt Đồng Thiên Nhị Sư Huyên cùng Hồng Hoang Ma Tôn Pháp bảo tất cả mọi chuyện đồ đề của ta đều là nhân vật 908 chương 209 đại hoang tàn Nguyệt đao người kia nơm nước lo sợ Vội vàng khoát tay nói Đừng Đừng giết ta Ta nói ta nói nhị sư huyên là tại cùng một người áo đen tranh đấu sau đó. Đánh chết đối phương. Cầm tới cái này hồng hoang ma tông pháp bảo. Bởi vì. Bởi vì quan hệ trọng đại. Cho nên nhị sư huyên căn bản chưa nói với bất luận kẻ nào. Thậm chí là sư tôn của mình cũng không có nói cho. Cái kia hồng hoang ma tông người một mực tiềm ẩn. Đương nhiên cũng sẽ không để lộ tin tức. Nhưng vì quái là. Chuyện này hết lần này tới lần khác liền bị học ra ngoài cho nên Ngươi xem một chút Hiện tại cách này thế lực khắp nơi nhau nhau chen chút mà tới Làm toàn bộ thương nguyệt quốc hốn loạn tưng bừng Cho nên sơn môn bên trong mới điều động chúng ta tới duy trì trật tự Càng quan trọng hơn là điều tra thế lực khắp nơi hư thực Phương nhiên khẽ trao mày ám đảo hắn xem ra nói là sự thật Chỉ bất quá Hắn vừa mới đích thực nói có đạo lý. Hồng hoang ma tông chi mạc ẩm dấu không biết bao nhiêu năm rồi. Coi như ném đi một kiện pháp bảo cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy bại lộ tung tích. Đến mức cái kia nhị sư huyên. Chính mình cũng quả quyết sẽ không bại lộ. Như vậy tin tức là như thế nào tiết lộ ra ngoài phương nhiên không khỏi nhớ tới trước khi đi sư phụ lời nói. vi sư cảm thấy. Việc này phía sau tất nhiên có một cái to lớn âm mưu phương nhiên cùng hồng hoang vạn thú phổ khí linh hoang tâm ý tương thông Hoang lập tức phát hiện ý nghĩ của hắn Hắn hừ một tiếng nói Vô luận có hay không có âm mưu Xem như hồng hoang đại đế truyền nhân Hồng hoang ma tông vốn là nên ngươi Chuyện này không thể không có cha phương nhiên nhẹ gật đầu Trên tay ra sức hỏi Trong miệng ngươi vị kia nhị sư huyên hiện tại nơi nào hắn hắn hắn hắn đương nhiên là tại thương Nguyệt động Thiên bên trong. Hiện tại loại này tư thế Hắn nào dám đi ra đi lại. u V, G, W, M. Đây cũng là đương nhiên. Chỉ bất quá. Thương Nguyệt Đồng Thiên nói thế nào cũng là thiên hạ nhị thập động Thiên một trong. Thế lực mặc dù xa xa không kịp nổi huyền thiên đảo tông loại kia thánh địa. Nhưng cũng không phải có thể cưỡng ép đánh vào. huống chi cũng không cần thiết cùng thương Nguyệt Đồng Thiên ghét thủ. Phương nhiên nhớ mày. Nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhìn về phía trước mặt đệ tử. Trên dưới đánh giá một phen. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. ngươi tên là gì tại tại hạ tên là Phương Thiêu. Phương nhiên vui vẻ ngược lại là đúng dịp. Hắn nắm lên Phương Thiêu này liền đi. Đi tới một nơi bí ẩn. Tinh tế khảo vẫn một lần lai lịch của hắn sau đó. Tiện tay bố trí một tòa đại trận đem hắn giam ở trong đó. Không có cái bảy tám ngày là chạy không ra được rồi. Phương nhiên chính mình lại là đi ra nơi nào thân hình bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt sau đó, một cái hiển nhiên phương thiêu đi ra. Hồng hoang ma tông thiên biến ma thân. Quả nhiên là không gì sánh kịp. Thiên hạ vô song dịch dung biến thân chi pháp. Quả thực là giống như đúc Đoán chừng liền xem như Phương Thiêu thân cận chi nhân cũng không nhận ra được Phương nhiên Không, Phương Thiêu xảy bước mà đi Hướng phía thương Nguyệt Đồng Thiên đi đến Những cái kia thủ sơn để tử ngược lại là cùng hắn hết sức quen thuộc Mày may cũng không có hoài nghi liền thả hắn đi vào rồi Phương nhiên cũng không tâm tư nhìn cách này thương Nguyệt Đồng Thiên cảnh sắc Thuận theo Phương Thiêu nói tới tình huống Hướng phía thương Nguyệt Đồng Thiên Nhị Sư Huynh Lý Giang Nam Giang Nam Phong phương hướng đi đến. Hắn sợ bại lộ tu vi cùng thần thông cho nên không dám vận dụng pháp lực chỉ xài bước mà đi. May mà hắn hồng hoang ma tôn chú trọng nhất nhục thân. Bước đi như bay. Thời gian qua một lát liền đi tới Sơn Phong phía trên. Giang Nam Phong bên trên. Rất nhiều thủ Sơn đệ tử ngay tại bồi hồi đề phòng. Hiển nhiên Lý Sang Nam này mời phần e ngại cảnh giác. Phương nhiên biến thành Phương Thiêu, ngược lại là Lý Sang Nam một cách tâm phúc, gặp hắn đến nơi cũng không có người hoài nghi. Hắn chỉ nói câu có tin tức khẩn cấp báo cáo, những người này liền thả hắn tiến vào. Phương nhiên đi vào Lý Sang Nam chỗ tồn tại gian phòng. Gó cửa một cái. Bên trong chuyển ra một cách buồn mực thanh âm. Người nào là ta? Phương Thiêu. Có việc đúng. Nhị sư huyên. Chuyện quá khẩn cấp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vào nói phương nhiên đi vào. Liền thấy cái kia Lý Sang Nam một mặt mỏi mệt. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là lo lắng cơm nước không vào. Trắng đêm khó ngủ. Đến mức lưu sầu tiêu tụy. Chuyện gì Lý Sang Nam phát tiết bình thường tức giận hỏi. Phương nhiên vội nói ị sư Huyên đại sự không ổn nghe nói vì điều tra hồng hoang ma T sự tỉnh đã có nhân hóa trang dị xung thành ta thương Nguyệt động thiên người ẩm nút đến bên trong Sơn môn Nha Lý Giang Nam cái gì có thể có bắt được bắt ngược lại là mắt đến sau đó thì sao người đang ở đâu ngươi nhìn cũng không ở chỗ này sao Phương nhiên đem thiên viến ma thân hóa đi trong chốc lát hiện ra nguyên hình Khóe miệng rơ lên một nụ cười sán lạn Lý Giang Nam Vinh Hãi Nổi giận gầm lên một tiếng nói Phương nào tặc tử dám xâm nhập ta thương Nguyệt động Thiên để tử chân truyền Sơn Phong hôm nay không thể để ngươi sống nữa hắn lập tức xuất thủ Đi lên chính là mình hung tàn nhất sắc bén một cái đòn sát thủ tàn Nguyệt sát trong tay một ngã rẽ đao đột nhiên cắt chém mà xuống Lại là một kiện đảo khí Hạ phẩm đạo khí thần binh pháp bảo thần thông bí ký xoẹt một tiếng. Xé sách hư không. Hóa thành một đảo màu đỏ như máu ánh trăng vết tàn. Hướng phía phương nhiên quay đầu cắt đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kim đan cảnh giới không hổ là thương nguyệt động thiên nhị sư huyên. Chỉ tiếc. Phương nhiên mỉm cười bỗng nhiên đưa tay hướng xuống đè ớt. Cả người phản phất cùng hồng hoang vạn thú phù hợp lại làm một, một luồng cây lương hùng hậu. Bá đảo vô cùng khí tức lập tức đột nhiên xuất hiện, hóa thành bàng bạc thật lớn hồng hoang nguyên khí. Một tiếng gào thét như vạn thú tề minh, bỗng nhiên nổ bể ra đến ấm vang một tiếng. Một đảo to lớn nguyên khí bàn tay đánh ra mà xuống toàn bộ tàn nguyệt sát thần thông đại trận. Trong nháy mắt sụp đổ tan giã sau đó bàn tay kia ôm đồm bên dưới Vậy mà đem cái kia hạ phẩm đảo khí một mực nắm trong tay Lý Giang Nam quá sợ hãi Liều mạng mong muốn cướp giật Lại chỗ nào so ra mà vượt phương nhiên pháp lực chi hùng hậu trong nháy mắt Bảo vật đổi chủ Lý Giang Nam nhượng bộ lui binh, ngưng thần phòng ngự, sắc mặt kịch biến Phương nhiên thực sự không vào kích Cầm lấy thanh kia màu máu loan đao Nhẹ nhàng dối ngón bắn ra. Đạo đạo hồng mang khuấy động mà ra. Không khỏi tán thưởng một tiếng. Hảo đao lý sang nam vừa kinh vừa sợ. Ngươi đến cùng là ai phương nhiên cười nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Ngươi có còn muốn hay không muốn về thanh này bảo đao lý sang nam âm thanh lạnh lùng nói. Nói ra điều kiện của ngươi thống khoái ta cùng ngươi không oán không cửu. Cũng không muốn đoạt người chỗ tốt Chỉ bất quá Ngươi phải đem món kia hồng hoang ma tông bảo vật lấy ra để cho ta nhìn qua Lại đem trước đó đạt được bảo vật quá trình hào hào rằng một chút Ta liền đem cách này bảo đao trả lại cho ngươi Lý Sang Nam cười lạnh nói Quả nhiên là vì thế mà tới Ta nếu để ngươi nhìn một chút cái kia bảo vật Đồng thời nói cho ngươi chuyện đã xảy ra Ngươi liền sẽ đem bảo đao đưa ta không có vấn đề Tốt Hiện tại ngươi đã nhìn Có thể trả lại cho ta sao phương nhiên Chính là cây đao này không sai tràng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ Phương nhiên ho khan một cái Ôm chặt đao trong tay Đó còn là tạm thời không trả ngươi rồi Ngươi nói cái gì ngươi còn chưa nói chuyện đã xảy ra đâu Lý Giang Nam hử lạnh một tiếng Đó là tải thương Nguyệt Quốc Tây Bắc Biên Thủy Một cái tên là Táng Nguyệt Phong địa phương, ta ngẫu nhiên du lịch đến cái kia, lại bị ta phát hiện một chỗ bí ẩn cửa hang, đang muốn tiến lên thăm dò, lại liền có một người không phân tốt xấu đi lên liền đánh. Ta đương nhiên tức không nhịn nổi, một trận kịch đấu. Hắn vì ta giết chết, bảo vật này tự nhiên cũng vì ta đoạt được. Ta liếc mắt liền nhận ra, đây là Hồng Hoang Ma tông pháp bảo. Tên là Đại Hoang Tàn Nguyệt Đao lúc ấy ta vừa vui lại sợ. Lại sợ chung quanh liền có Hồng Hoang Ma Tông Dư Nghiệt ở bên. Vội vàng về tới bên trong sơn môn. Như vậy cũng không tiếp tục từng đi ra ngoài. Nhưng lại không biết là người phương nào đem việc này tiết lộ ra ngoài hừ. Nếu để ta biết đến cùng là ai. Ta tất nhiên muốn hắn chém thành muôn mảnh phương nhiên cao mày nói. Nói như vậy. Căn bản không có ngoại nhân biết chuyện này mới đúng đồ đề của ta đều là nhân vật chính 08 chương 210 man hoang điện chủ Tô Ma Há Lý Sang Nam nói. Đương nhiên cho nên mới kỳ quái ta xác định lúc ấy tranh đấu tuyệt không người khác ở đây. Nếu không ta tất nhiên có thể phát giác. Nếu là ngay cả ta đều phát giác không được cao thủ. Cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể từ trong tay của ta cướp đi cái này bảo đao. Cần gì phải các loại sự tình qua đi sau đó lại tản tin tức Phương Nhiên dơ ngón tay cách lên. Có lý có cứ. Suy luận nghiêm mật lý sang nam. Nói nhảm ngươi nếu là giống như ta tỏa khốn sầu thành. Bị bản thân cấm đoán nhiều ngày như vậy. Khẳng định cũng có thể nghĩ tới rõ ràng Phương Nhiên cười một tiếng. Táng Nguyệt Phong. Biết rõ rồi. Đa tả đa tả. Phương Nhiên quay người liền muốn rời đi. Lý Giang Nam bỗng nhiên hô một tiếng. Úi Phương Nhiên quay đầu có việc thanh đao trả lại cho ta. Phương Nhiên, ngươi cảm thấy khả năng sao không có khả năng. Cái kia ngươi còn hỏi. Phương Nhiên xảy bước rời đi. Rất nhanh, Lý Giang Nam nhìn xem Phương Nhiên đi xa, lập tức liên lạc tất cả mọi người. Nhìn thấy Phương thiêu sau đó. Lập tức bắt nhưng là. Phương Nhiên giờ phút này biến hóa. Chính là Lý Giang Nam bản nhân. Tự nhiên là nganh ngang liền đi ra thương Nguyệt Động Thiên. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức khống chế kiếm quang phi thăng mà lên, hướng phía táng Nguyệt phong phương hướng mà đi. Trong tay lại vẫn vuốt vuốt món kia hạ phẩm đảo khí, đại hoang tàn Nguyệt đao. Hoang hiện ra thân hình, trầm giọng nói ra, đã lâu không gặp A. Tàn Nguyệt. Phương nhiên liền thấy đại hoang tàn Nguyệt đao thân đao bỗng nhiên một cái run rẩy Sau đó Một sợi nguyên khí từ đó bay lên Hóa thành một người mặt huyết hồng quần áo váy dài nữ tử hình tượng Mười phần sợ hãi nhìn qua hoang Chính là đại hoang tàn nguyệt đao khí linh Tàn nguyệt sắc mặt nàng trắng mịnh Im lặng thật lâu nói Hoang Người rốt cuộc vẫn là suốt thí Hoang cười lạnh một tiếng Năm đó hồng hoang đại đế cùng địch nhân một trận kịch chiến Sinh tử chưa biết Toàn bộ hồng hoang ma tông đại loạn. Các ngươi không nghĩ đi tìm kiếm hồng hoang đại đế hạ lạc. Ngược lại từng cách tranh quyền đoạt vị. Bột phát nổi loạn. Làm ta hồng hoang ma tông hốn loạn tưng bừng. Lúc này mới vì những địch nhân kia thừa lúc. Đem chọn cách tông môn nhất cử tông phá nếu không phải là tại thời khắc sống còn. Khởi động sơn môn nhất niệm thiên hoang đại trận. Bây giờ chỉ sợ toàn bộ hồng hoang ma tung đã sớm chân chính hoàn toàn tan biến tàn nguyệt. Ngươi có biết tội của ngươi không tàn nguyệt cúi thấp đầu. Im lặng nói. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ hạ phẩm đảo khí. Bị nắm giữ tải trên tay người khác. Nếu nói có tội. Thật là là những cái kia nắm trong tay vận mạng chúng ta chi nhân tội. Hoang cười lạnh một tiếng. Bát hoang ma chủ một cái cũng chạy không được ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng bọn hắn tính tổng nợ bất quá Người hôm nay vì sao lưu lạc đến tận đây Ta cũng là có mấy phần hiếu kỳ Còn không mau mau đưa tới tàn nguyệt nói Là Ta vốn là bát hoang ma chủ một trong Phương Tây đại hoang ma chủ trên tay một kiện đảo khí Nhưng về sau hồng hoang ma tông suy bại sau đó này hoang ma chủ thống soái dưới chứng đệ tử, bốn phía lưu ly tỉ nạn, lại cuối cùng bởi vì bị thương nặng vẫn lạc. Ta gián tiếp đã rơi vào man hoang ma điện điện chủ trong tay, nhưng man hoang điện chủ cuối cùng cũng không có tránh được vẫn lạc số mệnh. Thế là toàn bộ man hoang ma điện tử đây không gượng dậy nổi, mặc dù vẫn luôn có tiếp tục kéo dài, lại sớm đã suy sụp không chịu nổi. Bây giờ còn sót lại bộ phận còn lại liền đều trốn ở trong táng nguyệt phong kia. Nếu không phải như vậy cũng sẽ không bị một cái thương nguyệt đồng thiên hậu bối tử để đoạt đi. À! Thì ra là thế. Cái kia bây giờ man hoang ma điện điện chủ là ai? Tình hình như thế nào tàn nguyệt không dám giấu riêng? Từng cách nói ra. Bây giờ man hoang ma điện điện chủ. Tên là Tô Ma Ha. Cũng là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu. Nhưng dưới chứng như hắn bình thường tấn thăng trường sinh bí cảnh tu vi trưởng lão. Đệ tử. Đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổng cộng bất quá mấy trăm người. Thiên nhân cảnh giới cũng chỉ giải rác 30-50 tên mà thôi. Ta vốn là tại học trò cưng của hắn. Nhậm giả hành trong tay. Nhưng không ngờ hắn gặp phải thương Nguyệt Đồng Thiên Lý Sang Nam. Cho hắn giết chết. Cho nên, hoang cả giận nói, một cách nho nhỏ thương nguyệt đồng thiên đệ tử, thế mà liền có thể giết tới hồng hoang ma tông địa bàn đến. Các ngươi quả thực chính là tông môn sỉ nhục hoang mặc dù đối tàn nguyệt bọn người tức giận không thôi. Nhưng trong lòng vẫn coi mình là người trong hồng hoang ma tông. Đối hồng hoang ma tông mặt mũi nhìn so cái gì đều nặng. Phương nhiên nghe sọng, khẽ cao mày nói. Như thế nói đến. Man hoang ma điện này mặc dù xa đỏ Nhưng ít xa điện chủ Tô Ma Hátu Vi cũng là sâu không lường được Càng có mặt khác trường sinh bí cảnh vạn cổ tự đầu chấn thủ Lấy ngươi ta bây giờ lực lượng tiến đến hỏi tội Có gì khác hết là đi chịu chết hoang trầm mặt thật lâu ngươi nói rất có lý Đã như vậy Lần này chỉ tiến về dò xét một cách liền có thể Không cần cùng bọn hắn xung đột O -v -g -g -g -m. Một đường tiến lên, rất nhanh, phương nhiên liền thấy được trong truyền thuyết kia táng nguyệt phong chỗ tồn tại. Quả nhiên không hổ táng nguyệt chi danh. Cả ngọn núi hình dạng mười phần kỳ dị. Tựa như là khẽ con tàn nguyệt đã rơi vào đại địa phía trên. Lại bị mai táng một nửa thân thể. Chỉ để lại nửa bộ phận trên hóa thành sơn phong. Toàn bộ sơn phong vì tịch dương ánh tà dương chiếu dọi tản mát ra máu hào quang màu đỏ. Hoang sa sa quan sát, gật đầu nói, không sai quả nhiên là có hồng hoang ma tông khí tức. Phương nhiên gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên. Toàn bộ táng nguyệt phong bảo phát ra một đảo giống như thiên băng địa liệt bình thường khí tức khủng bố ầm ầm trời vì đó vỡ. Vì chi nước táng nguyệt phong bên trong huyết quang bỗng nhiên mà tán. Lần lượt từng bóng người bỗng nhiên bay lượn mà ra Hoang quá sợ hãi Lập tức cao giọng nói Không tốt Mau lui phương nhiên chỗ nào còn cần hắn nhắc nhở đã sớm thi triển mạnh nhất đồn thuật Giống như bay mong muốn chạy trốn Nhưng không ngờ Trốn chỗ nào một thanh âm truyền đến tư không chấn động toàn bộ phương viên trăm ngàn giảm hư không Phản phất đều bị hoàn toàn khóa chặt Hóa thành nhà giam một dạng âm phương nhiên vậy mà không cách nào khống chế kiếm quang bay đi man hoang tỏa thiên quả nhiên là man hoang ma điện chi nhân hoang vừa rứt lời. Phương nhiên phía trước đã xuất hiện mấy bóng người. Phía sau càng là có vài chục thân ảnh. Trước sau giáp công. Đem hắn bao quanh vây ở chính giữa. Phương nhiên sắc mặt rốt cục thay đổi. mặc cho hắn như thế nào thiên phú tuyệt luôn. Lại tạo hóa liên tục. Nhưng bây giờ cũng chỉ là quy nhất cảnh giới mà thôi Liền xem như kim đan cảnh Thậm chí Nguyên Anh cảnh thậm chí cả thiên địa Pháp tướng cảnh cao thủ đến đây Hắn cũng đủ để chống lại Nhưng bây giờ Đối diện 7 người Mỗi cách đều là trường sinh bí cảnh vạn cổ cử đầu phía sau hơn 10 người Mặc dù tu Vi chưa hẳn đều so ra mà vượt chính mình Nhưng cũng không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cảnh giới cao thủ chức không có đường đi Sau đó không có đường lui tựa hồ Hắn đã lâm vào tuyệt cảnh chân chính phương nhiên bình tĩnh lại Tại loại này sống chết trước mắt, hắn ngược lại bình tĩnh lại Bối rối đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi Phía trước người cầm đầu Cao lớn thẳng tắp Một mặt trang nghiêm Quanh thân đảo đảo sát khí tràn ngập ngập trời Không giận tự quy, không nói một lời Liền có một loại bế nghệ bát hoang vô thượng khí thế cùng quy nghiêm chính là man hoang điện chủ Tô ma khá hắn có chút liếc qua phương nhiên Nhất là trong tay hắn cái kia một thanh đại hoang tàn nguyệt đao u Vinh Quy Quy Mơ Quả nhiên là tại trên tay của ngươi Nói như vậy Chính là ngươi dếp học trò cưng của ta nhậm dạ hành phương nhiên xứng sờ Sau đó cười nhạt một tiếng Cái này thật không có Tô ma ha cười lạnh một tiếng Vô luận có hay không có Đã ngươi xuất hiện ở đây Càng cầm trong tay ta hồng hoang ma tông pháp bảo Cái kia đắt là hẳn phải chết không nghi ngờ chết phương nhiên mất hết can đảm Biết rõ tại loại này vạn tổ cử đầu trước mặt Căn bản không có lực phản kháng chút nào Nhưng thời khắc sống còn Hắn đương nhiên biết rõ Còn có một chút hy vọng sống sư phụ Lý Thiên Sinh ban tặng ở dưới Cẩm Nang.